Từ chối buộc không nhiều lắm, nữ tử cũng là có thể đi học cưới ngựa, nhưng nguyên chủ giống như còn thật sự không cưới qua ngựa. Tăng Nhược tỷ cẩn thận hồi ước một phen, đột nhiên nhớ tới bị nguyên chủ chôn ở nơi sâu thẳm trong ký ức sự tình tới. Ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ cùng một cái tiểu Nam Hải cùng nhau học cưới ngựa tới, nhưng là sau lại liền không giải quyết được gì, đến bây giờ cũng không học được cưới ngựa. Tăng Nhược tỷ nghĩ, chính mình về sau có thể đi thử xem cưới ngựa cảm giác. Kia tiểu Nam Hải có phải hay không trên tay có viên trí? vóc dáng so ngươi lùn một ít, còn rất một viên nha." Sở thân hỏi, "Đúng vậy, cái kia tiểu Nam Hải ta còn nhớ rõ hắn bộ dáng thực khôi hài a, rất một viên nha bộ dáng thật buồn cười." Tăng Nhược tỷ tuy rằng không trải qua quá, nhưng từ nguyên chủ trong trí nhớ thấy, cũng cảm thấy buồn cười. "Các ngươi có phải hay không hai người chính mình trộm chạy ra đi học cưới ngựa?" Ân, nguyên lai like ta lúc ấy lá gan liền rất đại. Tăng Nhược tỷ phá có chút đắc trí cảm giác. Sở thận nhìn Tăng Nhược tỷ liếc mắt một cái không nói chuyện. Các ngươi có phải hay không từ trên ngựa ngã xuống dưới, ngươi còn khái phá đầu. Đúng đúng đúng, chính là lúc ấy, thế cho nên ta trên đầu cái kia sẹo bây giờ còn có một chút dấu vết. Cái kia tiểu Nam Hải là ta. Sở Thận nhìn chằm chằm Tang Nhược tỷ muốn nhìn xem nàng phản ứng, hắn cũng là vừa rồi nhớ tới, chính mình khi còn nhỏ cùng một cái tiểu nữ hài cùng nhau cưới ngựa, kết quả hai người đều té ngã một cái, cái kia tiểu nữ hài còn đập vỡ đầu. A. tăng Nhược tỷ trận to mắt nhìn Sở Thận. Không thể nào. Cái kia tiểu Nam Hải là thái tử. Kia chính mình vừa rồi còn ngay trước mặt hắn chê cười hắn bộ dáng khôi hải, hắn có thể hay không mang thủ a. Hai chúng ta lúc ấy thừa dịp bên người không ai, trộm chạy ra đi cối ngựa, sau lại không cẩn thận từ trên ngựa ngã xuống dưới, sau lại liền rốt cuộc chưa thấy qua ngươi. Sở Thận trong trí nhớ lúc ấy hắn là cùng phụ hoàng cùng đi chạy nuôi ngựa, lúc ấy liền gặp Tang Nhược tỷ, hai cái tiểu nhân là Nhất Kiến Như Cố, ngâm mình ở cùng nhau chơi vài thiên. Bởi vì là ở vây săn trong lúc, Hắn cùng tăng nhược tỷ còn đều là bất quá 5 tuổi tiểu hải tử, tự nhiên là không có khả năng đi đi săn, liền lưu tại phía sau chơi đùa, cũng không biết là ai nhắc tới muốn cưỡi ngựa cái này chủ ý, dù sao hai người bọn họ lúc ấy đều thực hư phấn. Cứ như vậy thừa dịp hầu hạ các công nhân không chú ý lưu đi ra ngoài, vừa vặn liền thấy có một con ngựa bị trói ở trên cây, vừa lúc tả hưu không ngợi, hai người bọn họ cũng liền thuận lý thành trương dắt đi rồi mã. Bản thân chính là hai tiểu hải tử, sao có thể hội thao cưỡi mã? Mới vừa nương bên cạnh gốc cây ngồi trên lưng ngựa đi đi chưa được mấy bức đã bị mã từ trên người quăng xuống dưới. Hắn bị ném xuống tới thời điểm theo bản năng ôm lấy đầu, cũng là hắn vận khí tốt, vừa vận ném tới một khối trên cỏ, nhưng tăng Nhược tỷ liền xui xẻo, tuy rằng cũng là ngã ở trên cỏ, nhưng ai biết nơi nào có một cục đá, lập tức liền đem tăng Nhược tỷ đầu đập vỡ. tăng Nhược tỷ nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Sau lại hai người bọn họ bị vội vội vàng vàng đi ra ngoài tìm tìm bọn họ công nhân tìm được. Hắn mơ mơ màng màng thấy một cái người mặc khôi giáp nam tử bế lên tang dược tỷ, hiện tại nghĩ đến kia hẳn là tăng nhược tỷ Cứu cứu Vân Mại tướng quân. Nguyên lai like hai chúng ta còn có loại này sâu xa, ta nhớ rõ ta thanh tỉnh về sau ở trong phủ tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, sau lại bà ngoại liền không được ta lại đi cỡi ngựa, ta cũng bị quăng ngã sợ, cũng liền không lại đi qua. Tăng nhược tỷ cũng nhớ tới nàng khi còn nhỏ cùng Sở Thận người tiểu gan lớn đi cỡi ngựa, bọn họ này còn coi như là thanh mục chút mã. Ta sau lại cũng không lại đi. Không ba một Thanh Mai chút mã. Kỳ thật ở hai người bọn họ chạy nuôi ngửa té ngã sự kiện phía trước, hai người liền nhận thức, bất quá lúc ấy còn nhỏ, ấn tượng không thế nào khắc sâu mà thôi. Ta nhớ rõ ngươi trước kia khi còn nhỏ là ở tại trưởng công chúa phủ, hai ta cái còn chơi thật dài một đoạn thời gian. Sở Thận Cừu tầm trong trí nhớ sự tình, nhớ tới hắn cùng Tang Nhược tỷ sâu xa chính là khá dài lâu. Kỳ thật nếu là tính lên hắn cùng Tang Nhược tỷ vẫn là có bà con quan hệ. Rốt cuộc tăng Nhược tỷ bà ngoại cùng hắn qua đời hoàng gia ra là tỷ đệ quan hệ, kia hắn cùng tăng Nhược tỷ cũng là có thân thích quan hệ, chẳng qua huyết thống cách đến khá xa mà thôi. Ta cũng nhớ ra rồi, hai ta lần đó xem như không chơi không quen biết, ở trại nuôi ngựa nhận thức, sau lại bởi vì ta bị thương tới rồi công chúa phủ, cũng là chơi hảo một thời gian. Lúc ấy tăng Nhược tỷ bởi vì từ trên lưng ngựa té xuống đập vỡ đầu, trưởng công chúa lúc ấy liền buồn bực không được, trực tiếp liền đem tăng Nhược tỷ mang về tới trưởng công chúa nha phủ liệu. Nàng sợ hãi tăng Nhược tỷ một cái tiểu hài tử ngốc tại Nhiếp Chính Vương phủ, sẽ bị những cái đó không có hảo ý người hại chết. Nàng đã mất đi nàng nữ nhi, không thể lại mất đi này duy nhất ngoại tôn nữ, cho nên trưởng công chúa cũng trực tiếp liền đem tăng Nhược tỷ mang về tới. Trưởng công chúa quyết định sự, Nhiếp Chính Vương liền tính tưởng phản đối cũng phản đối không được. Ta lúc ấy bị cứu trở về trong cung, cũng là tính dưỡng hảo một thời gian, bất quá ta so người khá hơn nhiều. Sở thận dù sao cũng là nam hài tử, thân thể tố chất muốn cường một chút. Hơn nữa lúc ấy quăng ngã ngã xuống cũng không có chịu cái gì thường, khôi phục tự nhiên cũng mau một ít. Nhưng Tang Nhược tỷ liền không giống nhau, nàng vừa vặn cấp đập phải đầu, thân thể cũng không tốt lắm, tự nhiên là tu dưỡng hảo một thời gian. Kia đoạn thời gian, trưởng công chúa vẫn luôn thực lo âu, nhìn Tang Nhược tỷ vẫn luôn hôn mê không tỉnh bộ dáng, trong lòng vạn phần hối hận. Lúc ấy nàng liền không nên đem Tang Nhược tỷ mang đi trại nuôi ngựa, nhưng nàng kinh không được Tang Nhược tỷ cầu xin ánh mắt, liền đem nàng mang theo đi, lại không nghĩ rằng đã xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại nghĩ đến trong lòng thật là thực hối hận. Người lúc ấy vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, trưởng công chúa chính là sốt ruột hảo một thời gian. Khả năng lúc ấy là bởi vì đập phải đầu, mất máu quá nhiều, bị liền trở về lúc sau, tăng Nhược tỷ vẫn luôn hôn mê ba bốn thiên tài tỉnh lại, trưởng công chúa cũng là ngày đêm canh giữ ở nàng mép giường. Tăng Nhược tỷ tuy rằng không phải nguyên chủ, nhưng những cái đó ký ức cũng là khắc sâu ở đại não tử, trước mắt nhớ tới, cảm thấy trưởng công chúa xác thật là một vị hảo tổ mẫu đối chính mình quan ái chi tình buộc lộ ra ngoài. Bất qua nói đến cũng kỳ quái, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh tang nữ tỷ, chính là ở Sở Thận tới xem nàng kia một ngày tỉnh lại. Giao nhớ năm đó, bọn họ đều vẫn là không hiểu chuyện tiểu Hoa Nhi, Sở Thận thân thể hảo, rơi lại nhẹ, thực mau liền khôi phục hảo, chỉ nghỉ ngơi không một lát liền lại tung tăng nhẹ nhót, lại nghĩ tới chính mình tiểu đồng bọn Nhi bị thương, liền năn nỉ hắn mâu hậu nghĩ ra được nhìn một cái hắn tiểu đồng bọn. Mâu hậu, Hai Nhi muốn đi xem cái kia tiểu muội muội. Sở Thận Nội tâm kỳ thật vẫn là có chút tái nãy, rốt cuộc lúc ấy là hắn lôi kéo đi cưới ngựa nếu không phải hắn một hai phải đi, tăng nhược tỷ cũng sẽ không bị thương. Các hoàng hậu như mày, Thận Nhi, ngươi hiện tại cũng là vừa mới khôi phục hảo, nhiều tu dưỡng mấy ngày, trước mắt còn không thể làm ngươi ra cung. Các hoàng hậu ngày đó nhìn thấy Sở Thận trở về, một bộ sắc mặt tái nhật cả người quần áo nhăn mèo nhẻo bộ dáng, cũng là nháy mắt sắc mặt liền tái nhật lên, nhi tử chỉ là đi ra ngoài trong chốc lát, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Sau lại may mắn thái ý của Trần Trị, sợ thận chỉ là bởi vì nhất thời sợ hai hôn mê bất tỉnh mà thôi, các hoàng hậu lúc này mới yên lòng. Sau lại lại nghe nói còn có trưởng công chúa phủ ngoại Tôn nữ nhi, chịu thương có thể so chính mình nhi tử nghiêm trọng nhiều cũng sợ tới mức không nhẹ, các hoàng hậu trong lòng cũng là một trận hoang loạn, trưởng công chúa ở trong kinh thành đại biểu cái gì, không người không biết không người không hiểu, nếu cái kia tiểu cô nương ra chuyện gì, chỉ sợ trưởng công chúa là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những người này. Mẫu hậu Hài Nhi muốn đi nhìn một cái cái kia tiểu muội muội, kia tiểu muội muội là bởi vì ta mới bị thương, Hài Nhi có thể hay không đi xem nàng? Sở Thận tuy rằng lúc ấy tuổi tuy nhỏ, nhưng ý thức trách nhiệm vẫn là mang cường. Cái gì tiểu muội muội, nhân ra có thể so người đại một tuổi, người muốn kêu tiểu tỷ tỷ mới đúng." Các hoàng hậu đột nhiên nhớ tới, kia trưởng công chúa ngoại tôn Nữ Nhi cùng Sở Thận, ngược lại là còn có chút bà con quan hệ, tuy rằng là huyết thống cách đến có chút xa, nhưng kia cũng là thân thích quan hệ. Bất quá nghe nói cô nương này so Sở Thận đại một tuổi, đứa nhỏ này còn một ngụm một cái muội muội tê. Sở Thận trừng lớn đôi mắt, không nghĩ tới cái kia tiểu muội muội cư nhiên so với chính mình tuổi tác môn đại, bất quá này cũng không cái gọi là, hắn thích cùng cái kia tiểu muội muội cùng nhau chơi, mặc kệ là tiểu tỷ tỷ vẫn là tiểu muội muội đều là hắn Sở Thận hảo bằng hữu. Sở Thận tún các hoàng hậu ông tay háo làm nũng lên tới, mẫu hậu ngại khiến cho ta đi thôi, hài nhi không thấy được cái kia tiểu tỷ tỷ, trong lòng cũng rất khó chịu. Này cả ngày ăn không ngon ngủ không tốt, ngươi cũng không nghĩ nhìn đến nhi tử gầy ốm đi xuống đi." Các hoàng hậu buồn cười mà nhìn Sở Thận, đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ, quan sẽ làm nũng, nàng cũng rất hưởng thụ, bất quá nghĩ nghĩ, nàng cũng không có cự tuyệt. Hai tiểu hài tử cảm tình hảo là tự nhiên là hảo, rốt cuộc hoàng đế đối trưởng công chúa cũng thực tôn kính. Hiện tại làm Sở Thận cùng trưởng công chúa ngoại tôn nữ nhi đánh hảo quan hệ, kia tự nhiên cũng là rất cần thiết. "Hảo đi." Mẫu hậu đồng ý. Bất quá ngươi đi, nhưng không cho quấy rối. Các hoàng hậu cũng sợ Sở Thận đứa nhỏ này lại gặp phải cái gì họa, một phương diện đồng ý hắn đi, một phương diện lại lo lắng lên. Mẫu hậu yên tâm, hài nhi nhức ngoan, khẳng định sẽ không chọc chuyện gì nhi, cũng chỉ là đi xem cái kia tiểu tỷ tỉ, tỉ mà thôi. Sở Thận vội vàng hướng các hoàng hậu bảo đảm, liền sợ các hoàng hậu không cho hắn đi. Ngươi nha, ngươi tiểu tử này ta còn không rõ ràng lắm a, ngươi có thể an phận đến xuống dưới. Sở Thận khi còn nhỏ cùng hiện tại, nhưng không giống nhau. Khi còn nhỏ Sở Thận chính là cái hoạt bát cơ linh to gan lớn mật tiểu hài tử. Sở Thận cũng minh bạch các hoàng hậu nói chính là lời nói thật, ngượng ngùng mà cười cười. Mẫu hậu yên tâm, tuy rằng hài nhi là có chút gây sự, nhưng là lần này là đi thăm tiểu tỷ tỷ, hài nhi khẳng định sẽ thương ngoan. "Hảo, ta hướng đi ngươi phụ hoàng nói một tiếng, ngươi lên ăn cái đồ ăn sáng, đổi thân quần áo, chờ lát nữa ta làm cung nhân đưa ngươi đi ra ngoài." Sở Thận trước mắt còn ăn vạ trên giường không dậy giường. Hoàng hậu buồn cười sờ sờ sở thận đầu, đi ra ngoài tìm hoàng đế. Sở Thận vội vàng hưng phấn mặc xong quần áo, ăn xong đồ ăn sáng đã bị các hoàng hậu đưa ra trong cung, đi tới trưởng công chúa phủ. "Tiểu muội muội, ta tới xem ngươi, ngươi đã khỏe không có?" Sở Thận vừa vào cửa, bởi vì Sở Thận là thái tử, cũng không ai dám ngăn đón thái tử. Sở Thận trực tiếp liền chạy đến Tăng nhược tỷ phòng đi. Nói đến cũng kêu a, vẫn luôn hôn mê Tăng nhược tỷ nhìn thấy Sở Thận tới, đột nhiên tỉnh lại, nhưng đem trưởng công chúa cấp kích động hỏng rồi. Tỷ Nhi, ngươi tỉnh, đâu còn có đau hay không? Mau nói cho bà ngoại. Trưởng công chúa quan tâm trong mắt tràn đầy yêu thương. Tỷ Nhi không đau, bà ngoại đừng lo lắng. Tăng Nhược Tỷ tuy rằng tuổi con nhỏ, nhưng cũng biết hai đối chính mình hảo, nàng biết bà ngoại đối chính mình hảo, cũng luyến tiếc làm bà ngoại thương tâm. Nguyên lai ngươi kêu Tỷ Nhi, Tỷ Nhi muội muội, ngươi đã khỏe liền hảo, ta cũng vẫn luôn phi thường lo lắng ngươi đâu. Sở Thận ở một bên thấy Tăng Nhược Tỷ tỉ tỉnh lại, cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Hắn cũng thực lo lắng tang Nhược tỷ. Tuy rằng hắn mẫu hậu nói cho hắn tang Nhược tỷ so với hắn muốn đại một tuổi, bất quá hắn cũng không để bụng, dù sao, hắn là nam hài tử sao, nên là Đường Ca Ca mới đúng. Tăng Nhược tỷ thấy Sở Thận cũng ở chỗ này, tự nhiên cũng là thập phần cao hứng, bởi vì ban đầu ở nhiếp chính vương phủ, những cái đó bọn tỷ muội cũng không muốn cùng nàng chơi, nàng cũng không muốn cùng các nàng chơi, cho nên Sở Thận tính thượng là nàng một cái bằng hữu. Ngươi như thế nào cũng tới. Cảm ơn ngươi tới xem ta. Tang Nhược tỷ cao hứng nở nụ cười, bất quá này cười lại khẽ động trên đầu miệng vết thương, tức khắc biểu tình cứng đờ. Trưởng công chúa vội vàng đem Thái y đi chiêu tiến vào vì tăng Nhược tỷ xem bệnh. "Bà ngoại, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, tiểu ca ca ngươi cũng không cần lo lắng, tỷ nhi đã không đau." Tăng Nhược tỷ cả người nho nhỏ xúc ở trên giường, nhưng nói ra nói lại làm người an tâm. Nàng thấy trưởng công chúa cùng sở thận đều vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, cũng không rảnh lo chính mình trên đầu đau đớn lại tới an ủi khởi bọn họ hai cái tới. Ngoan tỉ nhi, mau đừng nói chuyện, hảo hảo nằm, làm thái ý, ý cho ngươi hảo hảo xem." Trưởng công chúa đau lòng mà nhìn tăng Nhược tỷ, đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn còn không có chịu quá này phân tội "Đúng vậy, tỉ nhi muội muội, ngươi mau đừng nói chuyện, chờ ngươi đã khỏe, ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì, ta đều nghe." Sở Thận cũng là nhỏ mà lanh, từ nhỏ liền có thể nhìn ra một bộ ấm nam tính tình. Tăng Nhược tỷ gật gật đầu, cũng không nói nữa làm ngự y Trần chỉ lên. Tiểu thư cung cũng không mặt khác thương chỗ, lúc trước chỉ là đập phải đầu, trước mắt miệng vết thương còn không có hảo, tự nhiên là sẽ đau, bất quá tu dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, trưởng công chúa không cần lo lắng. kia thái y y cũng là trưởng công chúa từ trong cung thỉnh ra tới, nói chuyện tự nhiên là rất có quyền uy, trưởng công chúa cũng thực tin tưởng hắn. Hoàng đế thấy tăng nhược tỷ thương thế nghiêm trọng, cũng phải vài cái thái y đi cùng nhau lại đây cấp tăng nhược tỷ xem bệnh. Trưởng công chúa nghe thái y y y nói như vậy, Cố Yên lòng, thấy hai tiểu hài tử, một bộ có chuyện muốn nói bộ dáng, liền cùng thái ý khởi đi ra ngoài, đem cửa đóng lại, không gian để lại cho hai tiểu hài tử nói chuyện đi. "Tỷ nhi muội muội, lần trước còn không có nói cho người, ta tên gọi là gì, ta kêu Sở Thận." Bởi vì lần trước ở trại nuôi ngựa, hai người tuy rằng chơi tiếp, nhưng không có cho nhau đã nói với đối phương tên họ, lúc này xem như chân chính nhận thức. "Nguyên lai like là Sở Thận ca ca, ta lần sau còn có thể lại cùng người cùng đi chơi sao?" Tang Nhược tỷ đảo cũng là cái hảo vết sẹo đã quên đau người, này thường không hảo liền nhớ thương lần sau lại đi ra ngoài chơi. Đương nhiên là có thể, chờ ngươi thương hảo, chúng ta hai cái liền cùng nhau chơi. Sở Thận chính là ước gì, có thể cùng tăng Nhược tỷ cùng nhau chơi, hắn thực thích cái này tiểu muội muội, ở trong cung cũng không có tốt như vậy tiểu đồng bọn, hắn đương nhiên là tương đối thích cùng tăng Nhược tỷ ở bên nhau chơi. Hai tiểu hài tử liền như vậy ở trưởng công chúa phủ ở chung một đoạn thời gian, hoàng đế thấy tăng Nhược tỷ cùng Sở Thận chơi vui vẻ, cũng cố ý làm sở thận ở trưởng công chúa phủ ở một đoạn thời gian. Kia đoạn thời gian, Sở Thận cùng tăng Nhược tỷ chính là nhanh chóng phát triển trở thành bạn tốt. 032 xin lỗi, ta không phải có tâm. Tăng Nhược tỷ thương thế cũng thực mau thì tốt rồi lên, hai người chính là không thiếu thai họa trưởng công chúa phủ Hoa Hoa Thảo Thảo. Hai người đều là tiểu hài tử tâm tính, hơn nữa cũng đều là thân phận tôn quý, đảo khởi sang bậy cũng không ai dám nói cái gì, đừng nói Sở Thận là thái tử, liền trưởng công chúa kia phó sủng tăng Nhược tỷ bộ dáng. Người khác cũng không dám nói thêm cái gì. Bất quá hạnh phúc nhật tử cũng không bao lâu, rốt cuộc Sở Thận là thái tử điện hạ, muốn học tập đồ vật có rất nhiều, cũng không thể làm hắn vẫn luôn ở tại trưởng công chúa phủ, hoàng đế liền đem Sở Thận triệu hồi trong cung, hai cái tiểu đồng bọn cũng theo đó chia liệng. "Sở Thận ca ca, ngươi về sau còn sẽ đến xem tỷ nhi, cùng tỷ nhi cùng nhau chơi sao?" Tăng Nhược tỷ lôi kéo Sở Thận tay, mắt trông mong nhìn Sở Thận. Sở Thận cũng liên tiếp tăng Nhược tỷ, nhưng hắn cũng minh bạch trách nhiệm của chính mình chỉ có thể tạm thời cùng hắn thích tiểu muội muội phân biệt. Tỷ nhi muội muội đừng khóc, chờ ta về sau trưởng thành liền tới tìm người chơi. Ở Sở Thận tuổi nhỏ ý tưởng, chỉ cần trưởng thành đại nhân, liền có thể tùy tiện chơi. Tăng Nhược tỷ đôi mắt hồng hồng nhìn Sở Thận gật gật đầu, tỷ nhi sẽ chờ Sở Thận ca ca, ngươi nhưng nhất định phải tới tìm tỷ nhi. Hai người đều là một bộ luyến tiếp đối phương bộ dáng, làm trưởng công chúa cũng có chút ấy náy lên, nàng cũng biết ngoại tôn nữ ở kia trong vương phủ, không có người cùng nàng chơi, tự nhiên là cô đơn. Sở Thận nhìn Tăng Nhược tỷ liếc mắt một cái, liền đi theo các công nhân lên xe ngựa, trở về cùng, Tăng Nhược tỷ chính là thương tâm hảo một thời gian. Trưởng công chúa cũng liên tiếp Tăng Nhược tỷ khổ sở, liền vẫn luôn đem Tăng Nhược tỷ lưu tại chính mình trong phủ, cũng may mắn lúc ấy còn có Vân ngăn bồi Tăng Nhược tỷ chơi, kia cổ nhàn nhạt yêu thương cũng liền rất mau tiêu tán. Không nghĩ tới hai ta khi còn nhỏ vẫn là bạn tốt, còn có sinh ly tử biệt trường hợp. Tăng Nhược tỷ hiện tại nhớ tới còn có chút buồn cười. Sở Thận cũng nở nụ cười. Ta cũng là đột nhiên mới nhớ tới, chúng ta hai cái vẫn là từ nhỏ liền nhận thức. Vậy ngươi sau lại như thế nào không có tới đi tìm ta đâu? Tăng Nhược tỷ rất tò mò, nàng lúc ấy chính là một lòng hy vọng tiểu ca ca có thể tới tìm chính mình chơi, ai biết như thế nào chờ cũng chờ không được, trong lòng còn khổ sở hảo một thời gian. Ta là muốn đi tìm ngươi, nhưng là lúc ấy đã xảy ra một chút sự tình, ta cũng liền không đi tìm ngươi. Sở Thận nói cũng là lắp bắp, đôi mắt cũng vẫn luôn nhìn Tang Nhược tỷ. Tăng Nhược tỷ hiểu được, Xem Sở Thận bộ dáng này, chỉ sợ là đã xảy ra một ít không thể nói ra sự tình, nàng cũng không phải cái thích dò hỏi tới cùng người, nếu Sở Thận không nghĩ nói, nàng tự nhiên cũng liền sẽ không hỏi. Hai người cũng liền trò chuyện khi còn nhỏ sự tình, chậm rãi đi ở đi nhà chính đường nhỏ thượng. Sở Thận dù sao cũng là ở nữ tôn quốc sinh sống lâu như vậy người, cùng nữ tử ở chung không thói quen, tuy rằng hắn đối tang nhược tỷ có quen thuộc cảm giác, khá vậy không dám rửa thân cận quá. Trước mắt hai người cứ như vậy từ sóng vai đi cùng một chỗ. Nữ tử trên người kia sợi đặc có thanh hương, phảng phất loáng thoáng phiêu ở trong không khí, đảo loạn sở thận một lòng. Tăng Nhược tỷ nhưng thật ra không có gì cảm giác, mà thế người đều cả ngày vì sinh tồn mà nỗ lực, ai còn sẽ để ý nam nữ tiếp xúc, Tăng Nhược tỷ cũng là tùy tiện quá người, tự nhiên không biết sở thận giờ phút này trong lòng đã ngượng ngùng không được. Ta nhớ rõ hai ta hai cái đi trêu đùa sau bếp dưỡng gà con, sau lại bị tia chỉ gà mái đuổi theo chạy, ngươi còn bị tia chỉ gà mái mổ một ngụm, ngươi còn nhớ rõ sao? Tang Nhược tỷ tuy rằng cũng không phải nguyên chủ, nhưng những cái đó ký ức là thâm tổn tại nàng trong đầu, hiện tại bị Sở Thận như vậy nhắc tới tới, nàng tự nhiên cũng hảo hảo phiên một phen nguyên chủ hồi ức. Cũng nhớ tới khi còn nhỏ cùng Sở Thận cùng nhau trải qua quá những cái đó sự tình, bọn họ hai cái ở công chúa trong phủ chính là nghịch ngợm gây sự không được, những cái đó bọn hạ nhân đều sợ bọn họ hai cái. Sở Thận nghe Tăng Nhược tỷ trước tiên bọn họ hai cái khi còn nhỏ sự tình, ngượng ngùng chi ý thiếu một ít, nghĩ nghĩ cũng đi theo nhớ lại tới nhớ tới sự tình tới, cùng tăng nhược tỷ cùng nhau nói dẫn lên. Đương nhiên còn nhớ rõ, kia chỉ gà mái cũng có thể là hung hành không được, đuổi theo chúng ta hai cái chạy thật dài một đoạn đường, nếu không phải lúc ấy vừa vặn gặp được tuần tra thị vệ, chúng ta hai cái chỉ sợ đều phải bị kia chỉ gà mái mổ một ngụm. Sở Thận hiện tại nghĩ đến cũng là buồn cười, cũng không biết chính mình khi còn nhỏ như thế nào là cái như vậy tính cách, không sợ trời không sợ đất, nhìn đến cái gì hảo ngoạn chuyện này đều phải đi nếm thử. Trở Tang Nhược tỷ thương thế hảo lên, hắn cùng tăng Nhược tỷ liền ở công chúa trong phủ nơi nơi điên chạy, có một lần đột nhiên chạy đến sau bếp đi chơi, thấy được một đám gà con, sở thận cùng tăng Nhược tỷ chính là hưng phấn hỏng rồi, rốt cuộc bọn họ hai cái rất ít nhìn thấy tiểu độc vật, lúc này đột nhiên nhìn thấy một đám gà con, kia tâm tình nhưng miễn bản có bao nhiêu kích động. "Hảo đáng yêu nha, ngươi xem bọn họ kêu màu vàng lông chim." Hảo tưởng sờ sờ. Tang Nhược tỷ dù sao cũng là cái tiểu nữ hài nhi, Nhìn đến này đó gà con tức khắc thích đến không được, cảm thấy phi thường đáng yêu. Sở Thận cũng là cái thích biểu hiện chính mình nam hài tử, thấy tiểu muội muội thích, liền nghĩ bắt một con tới cấp nàng chơi, không nghĩ tới tay vừa muốn với qua bắt một con gà con, ra ngoài kiếm thức ăn gà mái liền đã trở lại. Vừa thấy cư nhiên có người dám khi dễ chính mình hài tử, nháy mắt liền huy động hai cái đại cánh chạy tới, nhưng đem Sở Thận cùng tăng Nhược tỷ cấp sợ hãi, lập tức cất bước liền chạy. Hai cái chân ngắn nhỏ nhi chạy lên tốc độ cũng không mau. Bởi vì chính mình hài tử bị khi dễ, gà mái trong lòng tức giận, tự nhiên tốc độ cũng không chậm, hai người mắt thấy liền phải bị kia chỉ gà mái đuổi theo, may mắn trước mặt nên diện đi tới một đội tuần tra thị vệ. Thị vệ thúc thúc, mau cứu cứu chúng ta, kia chỉ gà mái muốn cắn chúng ta. Tăng Nhược tỷ lập tức lớn tiếng kêu cứu lên, nàng nhưng không nghĩ bị kia chỉ gà mái cắn một ngụm, nàng rất sợ đau. Một đám bọn thị vệ cũng là mỗi ngày đúng giờ tuần tra một lần công chúa phủ an toàn, không nghĩ tới này hai cái tôn quý tiểu chủ tử đang ở nơi nơi chạy loạn, vội vàng tiến lên xem xét một phen. Sở Thận cùng tăng Nhược tỷ thấy có người tới cứu bọn họ, lập tức chạy đến đám kia thị vệ phía sau nhìn chầm chằm kia chỉ gà mái xem. Kia chỉ gà mái cũng thông minh, thấy xuất hiện một đám nam tử cũng không dám lại đuổi theo, chậm gì gì hồi sau bếp. Lúc này vừa vận tăng Nhược tỷ biểu ca Vân Ngăn cũng tới tìm bọn họ hai cái chơi, thấy bọn họ hai cái bị một con gà mái truy như vậy chật vật, tức khắc cười ha ha lên. Các ngươi này hai cái người nhát gan ta sẽ không sợ nó. Vân Ngăn so Tăng Nhược tỷ cùng Sở Thận đều lớn một hai tuổi, hơn nữa cũng là từ nhỏ đi theo phụ thân hắn học võ, tự nhiên là không sợ. Biểu Ca liền biết chê cười ta, hử, tỷ nhi bất hòa biểu ca chơi. Tăng Nhược tỷ ngày thường trừ bỏ cùng sợ Thận ở bên nhau chơi, dư lại chơi nhiều nhất chính là cùng chính mình cái này biểu ca, tuy rằng Vân Ngăn đối nàng khá tốt, nhưng chính là lao thích khi dễ nàng. Không phải túm nàng bím tóc, chính là bắt một ít tiểu sâu tới hù dọa nàng. Tang Nhược tỷ mỗi lần một bị doa đến, liền cấp trưởng công chúa cáo trạng, nhưng Đem Vân ngăn cấp hại thảm. Tỷ nhi biểu muội, ngươi cũng đừng nóng giận, về sau ta tuyệt đối không doa ngươi. Vân ngăn mới vừa bị trưởng công chúa cùng chính mình phụ thân giáo hơn xong, đối tăng Nhược tỷ chính là quy quy của củ, không dám lại đi hủ doa nàng. Tỷ nhi muội muội không cần sợ, có ta ở đây đâu, hắn nếu là khi dễ ngươi, ta liền giúp ngươi đánh hắn. Sở Thận trưởng nghĩa vô vô ngực, chiều tăng Nhược tỷ đắc ý cười cười. Tang Nhược tỷ thấy Vân ngăn một bộ ngoan ngoan bộ dáng, hơn nữa sở thận bảo đảm, cũng liền không ở sợ hãi mây mừng bay, ba cái tiểu hài tử cứ như vậy chơi ở bên nhau. May mắn chúng ta lúc ấy chạy nhanh, bằng không bị tiệt gà mái mổ một ngụm, khẳng định lại muốn lưu xe. Tăng Nhược tỷ hiện tại nhớ tới, cảm thấy vừa buồn cười lại có chút ngu đần. Quả nhiên vẫn là khi còn nhỏ tốt nhất chơi, không cần lục đục với nhau, không cần cả ngày để phòng người khác hại chính mình, khi còn nhỏ nàng cùng Tăng Nhược Uyển cũng là chơi qua một thời gian. Sau lại chậm rãi lớn lên, hiểu biết cái gì là đích thứ, như thế nào là nguyên phối, như thế nào là kế đến, mới dần dần xa cách hai. Sở Thận đối với chính mình cùng tăng Nhược tỷ hồi ức, cũng là cảm thấy đã ngạc nhiên vừa buồn cười. Đúng vậy, may mắn chúng ta chạy nhanh, sau lại lại gặp gỡ kia đám kia tuần tra thị vệ. Hai người cứ như vậy tử, vừa đi vừa nói chuyện, nguyên bản xa lạ cảm giác cũng dần dần tiêu tán không ít. Nhưng Sở Thận trong lòng vẫn là có một loại ngượng ngùng chi ý, rốt cuộc Hắn vẫn là lần đầu tiên cùng nữ tử đi được như vậy gần. Bất quá sau lại ta nhớ rõ ngươi trở về cung, ta cũng không có ở ta bà ngoại ra ngây ngời, tiếp trở về vương phủ, sau lại dần dần trưởng thành, cũng liền rất thiếu lại nhớ đến tới này đoạn hồi ức. Tăng Nhược tỷ không phải không có cảm khái nói, nàng kỳ thật thực hâm mộ nguyên chủ, nguyên chủ có yêu thương nàng bà ngoại, còn có khi còn nhỏ giống Vân ngăn cùng sở thận như vậy tiểu đồng bọn nhi, không có giống nàng giống nhau sinh hoạt ở mặt thế loại địa phương kia, chỉ có thể mỗi ngày vì biến cường mà không ngừng đi tôi luyện chính mình. Có thể là lúc ấy cũng còn nhỏ, tiểu bằng hưu Chi Gian cái loại này mới mẹ cảm dần dần phai nhạt đi xuống, Sở Thận đã lâu không có tới tìm tăng Nhược tỷ chơi, tăng Nhược tỷ cũng dần dần quên mất Sở Thận. Cho nên hai người lần đầu tiên gặp mặt khi cũng không có nhận ra đối phương tới, thẳng đến nhắc tới cái này đề tài, hai người mới xem như minh bạch đối phương nguyên lai like cùng chính mình khi còn nhỏ cư nhiên là Thanh Mai chút mã, vẫn là nhận thức. Duyên phận cũng thật đúng là kỳ diệu, nguyên bản khi còn nhỏ nhận thức người cách nhiều năm như vậy, cũng vẫn là lẫn nhau tương ngộ. Sở Thận gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy duyên phận thực kỳ diệu. Tựa như hắn giống nhau, rõ ràng đã chết ở đi hòa thân trên đường, lại không thể hiểu được tới rồi nơi này, còn đương thái tử, đây là hắn cả đời tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Người mặt như thế nào hường lạc? Là sinh bệnh sao? Tăng Nhược Uyển đánh giá một phen trên đường cảnh sát, liền quay đầu đi xem đi ở chính mình bên cạnh Sở Thận, lại thấy Sở Thận gương mặt có chút đỏ lên. Sở Thận sử xúc Sắc mặt càng thêm hồng nhuận lên, hắn nguyên bản liền không am hiểu cùng nữ tử ở chung, lúc này nói chuyện cũng lực hiện khẩn trương. "Ta, ta không có việc gì, không cần lo lắng." Sở Thận thấy Tăng Nhược tỷ nhìn chằm chằm vào chính mình, nội tâm có chút khẩn trương lên. Cũng không chú ý chính mình dưới chân, không nghĩ tới vừa vặn có một khối cục đá liền hoành ở trên đường, Sở Thận trực tiếp đã bị vướng một chút. Sắp té ngã thời điểm, Tăng Nhược tỷ tay mắt lanh lẹ lôi kéo Sở Thận quần áo, phòng ngừa Sở Thận té ngã. Ai biết chỉ nghe thấy một tiếng vật liệu may mặc xé rách thanh âm, hai người tức khắc sừng sốt. Không hoa lê dính hạt mưa. Tăng Nhược tỷ vốn dĩ tay kính liền đại, hơn nữa đi túm sở thận, một đại nam nhân trọng lượng hơn nữa tăng Nhược tỷ lực lượng, trực tiếp đem sở thận áo trên cấp xé rách. Như thế rất tốt, người là không thể ngã, kết quả biến lỏa, tăng Nhược tỷ trực tiếp sợ ngây người, trong tay cầm sở thận quần áo mảnh nhỏ vẻ mặt mờ mịt, nàng thề, nàng chính là đơn thuần tưởng hỗ trợ mà thôi, căn bản không dự đoán được sẽ phát sinh loại chuyện này a Ai đời nói cho nàng, đây là tình huống như thế nào? Tại sao lại như vậy? Ta, ta không phải cố ý. Tăng nhược tỉ trừ khoe miệng, chẳng lại nói khỉm, này sẽ hư thái tử điện hạ quần áo cũng không biết là cái tội danh gì, nàng này gần nhất cũng quá xui xẻo. Đầu tiên là không thể hiểu được xuyên qua đến nơi này, sau lại lại không thể hiểu được tới cấp cắt vĩnh chân xin lỗi, cấp nguyên chủ thu thập cục diện rối rắm, thật vất vả trò chuyện một cái thanh mai trúc mã, như thế rất tốt, trực tiếp cho nhân ra tới cái trên không tú. Còn bạn tốt đâu? Không trở mặt thành thù liền không tồi. Sở Thận Nội tâm cũng là hỏng mất, hắn hiện tại tình nguyện là té ngã cũng không nghĩ bị Tăng Nhược tỷ cứu, hắn, hắn trong sạch liền như vậy hủy hoại, hắn có điểm muốn khóc. Người phải tin tưởng ta, ta thật không phải cố ý. Tăng Nhược tỷ kêu biết này, Sở Thận quần áo như vậy không trải qua xé, nàng giống như còn vô dụng toàn lực liền phá rớt. Tang Nhược tỷ vẻ mặt vô thố nhìn Sở Thận, nàng cũng là hảo tâm làm chuyện xấu, ai biết này quần áo liền như vậy lạ. Nàng cũng thực bất đắc dĩ. Ngươi, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Ta bộ dáng này thực xấu hổ a, Tăng Nhược tỷ yên lặng trong lòng nói, Sở Thận này phó sững sờ ở tại chỗ bộ dáng, làm đến nàng cũng là thượng đốc. Cùng lắm thì bồi hắn một kiện quần áo chính là, Tăng Nhược tỷ nhất chịu không nổi trơ mặc, Sở Thận không nói lời nào, nàng trong lòng cũng không đế bất quá lộng người xấu ra quần áo là sự thật, nàng cũng dạo biện không được. Sở Thận tốt xấu vẫn là cái thái tử, không đến mức độ lượng như vậy tiểu đi. Vì một kiện quần áo cùng chính mình so đo, này nói như thế nào đều không thể nào nói nổi. Tăng Nhược tỷ vốn là tùy tiện, chẳng qua một kiện quần áo sự tình mà tôi, hắn hẳn là sẽ không cùng chính mình so đo. "Hảo, ta bồi ngươi một kiện quần áo là được, nói nữa ta cũng không phải cố ý, còn không phải là vì giúp ngươi." Sở Thận vẫn là không phản ứng, ánh mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm Tang Nhược tỷ trên tay quần áo tàn phiến nhìn. Tăng Nhược tỷ sờ sơ đầu, quả thực muốn điên rồi, này thái tử rốt cuộc là ý gì a, muốn sắt muốn sẹo tùy tiện hắn? Có thể hay không đừng như vậy chầm mặc đi xuống. Chẳng lẽ là bị dọa chôn váng? Tăng Nhược tỷ thấy sở thận cũng không nói lời nào, liền nhìn chằm chằm Sở Thận quan sát lên, Sở Thận ánh mắt vẫn luôn nhìn trên tay nàng quần áo, nàng đều hoài nghi Sở Thận có phải hay không yêu cái này quần áo. Nhưng, Sở Thận cũng sẽ không như vậy yếu đuối đi, bởi vì quần áo bị xé nát, liền chôn váng. Tăng Nhược tỷ Thiên Mã hành không nghĩ loại này khả năng. Sở Thận xác thật là bị dọa chôn váng. Hắn nhiều năm như vậy trong sạch liền như vậy không có, hắn. Hắn mới là muốn hỏng mất người kia. Nguyên bản ở nữ tôn quốc khi đã trải qua hắn hoàng huynh sự tình lúc sau, Sở Thận cũng đã càng khắc sâu cảm nhận được nam tử danh dự là cỡ nào chuyện quan trọng, quả thực so tính mạng còn quan trọng. Hắn hôm nay bị tang nhược tỉ xem, xem hết, hắn trong sạch cũng không có, này nhưng làm hắn như thế nào là người, nếu là chuyển ra đi, người khác muốn thấy thế nào hắn. Tuy rằng Sở Thận đã xuyên qua đến Đại Minh 3 năm nhiều, Nhưng trong lòng chính là bảo lưu lại nguyên lai like thói quen, không thể làm khác nữ tử nhìn đến thân thể của mình, cho nên hắn ngày thường tắm gội rửa mặt đều là chính mình tự tay làm lấy. Ai biết hôm nay đã bị Tang Nhược Tỷ cấp đánh vỡ. Nguyên bản còn đắm chìm đối phương là chính mình ở khi còn bé tiểu đồng bọn vui vẻ chung, đột nhiên liền đã xảy ra chuyện như vậy, mặc cho ai đều sẽ không được tự nhiên, chỉ là sở thận càng thêm nghiêm trọng mà thôi. Ai làm hắn còn tưởng rằng chính mình là cái tiểu thư khuê cát, chính mình trong sạch không có chính ở vào xấu hổ và giận dữ muôn chết trạng thái. Phóng nhẹ nhàng, "Quần áo lạ sao, ta lại bồi cho ngươi một kiện càng tốt." Tăng Nhược tỷ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy sở thận hẳn là ở đáng tiếc cái này quần áo, nghĩ đến này quần áo hẳn là thực quý báo đi. Rốt cuộc một quốc gia thái tử xuyên y giày phục, có thể không quý trọng điểm sao? Tăng Nhược tỷ tự nhận là chính mình tìm được rồi nguyên nhân ơi, đáp ý gật gật đầu. Sở thận lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Tăng Nhược tỷ trên người, Tăng Nhược tỷ cho rằng chính mình là đoán đúng rồi, chính hưng phấn Vừa thấy Sở Thận sắc mặt, tức khác sợ ngây người. Chỉ thấy Sở Thận trên mặt tràn đầy nước mắt, hốc mắt cũng đỏ bừng, một đôi mắt ủy khuất nhìn chằm chằm Tang Nhược tỷ, thẳng làm Tang Nhược tỷ xấu hổ không biết như thế nào cho phải. Này, này như thế nào còn cấp thượng, còn không phải là một kiện siêu y kia sao, cùng lắm thì nàng lại nhiều bồi hắn vài món sao? Một đại nam nhân ở nàng trước mặt khóc lên, này đều gọi là gì chuyện này? Ai, ta nói ngươi đừng khóc nha, ngươi này khóc ta đều sợ hãi. Tang Nhược tỷ là như thế nào cũng chưa nghĩ đến Sở Thận sẽ khóc. Hắn một đại nam nhân là như thế nào không biết xấu hổ làm cho nàng một nữ tử mặt nhi khóc ra tới. Hơn nữa vẫn là vì một kiện siêm y gì, hết. tăng Nhược tỷ thiệt tình là đầu một hồi nhìn thấy tình cảnh này. Sở Thận cũng không nói lời nào, liền nhìn chằm chầm tăng nếu khê, nước mắt còn ở đi xuống lưu, trực tiếp lộng cái tăng Nhược tỷ là đi cũng không được, đứng ở nơi này cũng không phải. Ta sai rồi, ngài nhưng đừng khóc. Ngài không biết người thấy được còn tưởng rằng ta đem ngươi làm sao vậy đâu. Tình cảnh này vốn dĩ liền đủ người khác suy nghĩ bậy bạn, nay sở thận nếu là còn một bộ khóc lóc bộ dáng bị người khác nhìn đến, càng không biết sẽ truyền ra chút cái dạng gì lời đồn đại a. Nói vậy ngày mai kinh thành đầu đề khẳng định là nàng Tăng nhược tỷ cư nhiên cường đoạt thái tử, còn làm thái tử Trần Trùy thượng thân đứng ở trong viên khóc, Tăng nhược Tỉ nghĩ đến đây liền đau đầu không được. Bất quá bọn họ hai cái cứ như vậy đứng ở này trên đường, cũng thật sự là nguy hiểm. Này người đến người đi, nếu là thật sự bị người khác nhìn đến, xác thật không được tốt. Tăng Nhược tỷ đánh giá một phen thấy nơi xa có cái tiểu đỉnh tử, liền trực tiếp tún còn ở khóc sở thận đi cái kia đình. Nơi này còn tính ẩn nấp, có thể ngăn trở người khác tầm mắt, ít nhất đừng làm cho người nhìn đến sở thận tại đây khóc. Tới tới tới, mau ngồi xuống, ta nói ngươi nhưng thật ra khóc cái gì nha, còn không phải là một kiện xiêm y kia sao, ta ngày mai bồi ngươi một kiện tân. Tang Nhược tỷ túm sở thận tới đỉnh. Ấn sở Thận làm hắn ngồi ở ghế đá thượng, chính mình đứng, Sở Thận còn ở khóc cái không ngừng, tăng Nhược tỷ không khỏi nói chuyện thanh âm lớn một ít. Ngươi một đại nam nhân, khóc cái gì khóc? còn ở trước mặt ta khóc, không e lệ sao? Tăng Nhược tỷ là thật sự chịu không nổi, nàng ngày thường liền ghét nhất người khác phiền nàng, nếu không phải nhìn Sở Thận là thái tử phân thượng, hơn nữa cùng này nguyên chủ khi còn nhỏ cũng coi như là thanh mai trúc mã, nàng là thật sự một chút đều không nghĩ để ý tới. Bất quá tăng Nhược tỷ chột dạ mà xem xét chính mình trên tay còn cầm quần áo mà nhỏ. "Ai, này cũng không thể quái nàng nha, ai biết một đại nam nhân sẽ vì một kiện xiêm y khóc thành cái dạng này, cái này làm nàng cũng khó làm a." "Thật sự à, ta nói đều là thật sự, ngươi tin tưởng ta, ta ngày mai liền bồi ngươi một kiện quần áo mới, được không?" Tăng Nhược tỷ sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên như vậy nhỏ giọng cùng người khác nói chuyện, không có biện pháp, nàng vừa rồi ngạnh ngự khí cùng sở thận nói chuyện. Tên kia nước mắt ngược lại là Lưu càng mau, nàng cũng không dám lại cứng rắn kiên cường nói chuyện, đành phải mềm giọng nói nói. Sở Thận vẫn là trưng mắt một đôi mắt chỉ biết khóc, tăng nhược tỉ lại vội vàng nhận lỗi. "Không, một kiện không đủ, ta, ta nhiều bồi ngươi vải món được không?" Tính, cùng lắm thì nhiều bồi hắn vải món, lúc này hắn tổng nên không khóc đi. Sở Thận bản thân dài quá một bộ hảo bề ngoài, màu da trắng nón, tuy rằng ngày thường làm người nhìn có chút lãnh khốc, nhưng những cái đó các cô nương chính là cố tình liền thích loại này hình. Bởi vì sở thận lớn lên có chút bạch, cho nên hai con mắt đỏ lên, kia nước mắt treo ở trên mặt, nhìn một bộ thật sự người khi dễ thảm bộ dáng. Nguyên bản một đôi thần thái sáng láng đôi mắt, trước mắt tràn đầy bị khuất hòa khí phẫn, giống như thật sự bị người khi dễ bộ dáng, Tăng Nhược tỷ tức khắc càng cảm thấy đến chột dạ. "Hào, ngươi đừng khóc, nếu không, ta làm ngươi đem ta quần áo xé." Tăng Nhược tỷ thật sự là không chủ ý, nói chuyện cũng không trải qua đầu óc, trực tiếp buột miệng tốt ra lời vừa ra khỏi miệng, Sở Thận nhưng thật ra không khóc, cái này là trực tiếp bị dọa cho váng, Tăng Nhược tỷ tốt xấu là cái nữ tử, nói chuyện như thế nào như vậy buôn phóng. Sở Thận bị dọa đến sắc mặt đỏ bừng. Tăng Nhược tỷ cũng đột nhiên thấy nói lỡ, nàng chỉ là muốn cho Sở Thận đừng khóc mà thôi, ai biết nàng nhất thời khó thở dưới nói ra lời này tới, lúc này làm cho hai người chi gian không khí xấu hổ. Cái kia, ta không phải cái kia ý tứ a, ngươi nhưng đừng nghĩ ai. Tăng Nhược tỷ vội vàng vây vây tay, Sở Thận cũng sắc mặt đỏ bừng nhìn Tang Nhược tỷ, vốn dĩ đôi mắt bởi vì vừa mới đã khóc, liền có chút xương đỏ, trước mắt liền cả khuôn mặt đều đỏ, cả người lộ ra một loại ủy khuất đáng thương cảm giác. Không biết người còn tưởng rằng là bị tăng Nhược tỷ cấp thế nào. Ngươi là cái nữ tử, nói chuyện như thế nào lớn mật như thế? Sở Thận hách giọng nói nói, hắn cũng là nhất thời tình thế cấp bách, mới có thể đột nhiên khóc ra tới, kỳ thật ở hắn khóc không trong chốc lát thời điểm hắn liền hối hận, hắn tốt xấu là cái nam tử. Hơn nữa ở Đại Minh sinh sống gần 3 năm, cũng đối Đại Minh phong tục hiểu biết không ít, hắn như thế nào có thể ở một nữ tử trước mặt như vậy khắp đâu, quả thực có phân. Vốn dĩ trải qua tang nhược tỷ an ủi, kỳ thật Sở Thận đã hảo rất nhiều, trong lòng cũng minh bạch chính mình hiện tại là ở Đại Minh, hắn một cái nam tử ở tang nhược tỷ trước mặt trần trụi thượng thân, kỳ thật là đối tang nhược tỷ không tôn trọng. Sở Thận nguyên bản nghĩ làm tang nhược tỷ hỗ trợ trước tìm một kiện xiêm y ăn mặc mà thôi, ai biết tăng nhược tỷ đột nhiên ngự ra kinh ngời. Trực tiếp thành công giọa ngốc đã tỉnh táo lại Sở Thận. Thấy Sở Thận một bộ không thể tin tưởng bộ dáng nhìn chính mình, tăng Nhược tỷ cũng lặng đốc, "Nàng, nàng thật sự không phải cái kêu ý tứ, nàng chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, nói chuyện không trải qua đại náo mà thôi." Hiển nhiên, nàng hiện tại giải thích cũng không còn kịp rồi, Sở Thận vừa mới mới dừng lại tới nước mắt, lại bò đầy kia thanh tuấn vô song khuôn mặt. "Ta còn có thể nói điểm cái gì?" Tăng Nhược tỷ phi thường hối hận cùng Sở Thận ở chỗ này tiến hành rồi một hồi nhận thân hoạt động. Sớm biết rằng sẽ phát sinh những việc này, nàng liền đi rồi. Tăng đại tiểu thư, tuy rằng người ta khi còn nhỏ là quan hệ thực hảo, nhưng ngươi cũng không thể nói ra loại này lời nói tới ta. Sở Thận còn tưởng nói chuyện, chính là vừa thấy chính mình hiện tại bộ dáng này, lại cầm lòng không đầu khóc lên, hắn trong sạch đều hủy hoại. Ta sai rồi, ngươi đừng khóc. Sở Thận còn ở yên lặng khóc. Ngươi lại khóc, ta liền đi rồi. Tăng Nhược tỷ trực tiếp dùng ra đòn sát thủ. Không ba bốn rốt cuộc ai có hại? Nàng cũng không tin, nàng nếu là đi rồi, Sở Thận một người còn có thể tại này tiếp tục khóc. Quả nhiên, Tăng Nhược tỷ vừa dứt lời, Sở Thận liền không khóc, chỉ trưng mắt một đôi ủy khuất đôi mắt nhìn Tang Nhược tỷ. Còn khóc không khóc? Tăng Nhược tỷ tức giận hỏi. Hỏi ngươi đâu, ngươi nếu không trả lời, ta liền đi rồi, ngươi liền chính mình tại đây khóc đi. Không, không khóc. Sở Thận hách giọng nói nói, bởi vì vừa mới đã khóc, giọng nói có chút hơi hơi khàn khàn. Một bộ ủy khuất không được ngữ khí hơn nữa, khóc đỏ bừng gương mặt, thật đúng là làm Tang Nhược tỷ có điểm tội ác cảm. Muốn nói sở thần này khóc pháp cũng là kỳ lạ, cũng không khóc ra tiếng tới, liền yên lặng khóc, nhìn đôi mắt của ngươi khóc, nước mắt liền treo ở trên mặt, còn một bộ ủy khuất không được bộ dáng. Tăng Nhược tỷ thực chán ghét, là thật sự thực ghét bỏ. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân bộ dáng này khóc, nàng cũng không phải chưa thấy qua nam nhân khóc, trước kia ở mặt thế thời điểm Nàng thường xuyên đem những cái đó vọng tưởng khi dễ chính mình nam nhân túi tấu đến đều cha gọi mẹ. Tăng Nhược tỷ tuy rằng vũ lực giá trị không tồi, thật có chút người luôn là xem nàng là cái nữ nhân, khinh thường nàng, luôn muốn tới khiêu khích tăng Nhược tỷ, sau lại bị đánh sợ, tăng Nhược tỷ thanh danh cũng truyền ra đi, dần dần liền rất ít có người dám đến khiêu khích tăng Nhược tỷ. Nói thật, giống Sở Thận bộ dáng này nam nhân, thật đúng là làm nàng mở rộng tầm mắt, trường chi thức. Sở Thận này khóc đàn bà hề hề. Tang Nhược tỷ đã không biết nên nói cái gì cho tốt, Sở Thận thật sự không phải thứ gì bị bám vào người. Chưa bao giờ tin tưởng quỷ thần nói đến Tăng Nhược tỷ đã sắp lật đổ chính mình trước kia ý tưởng, rốt cuộc nàng đều có thể xuyên qua lại đây, kia trên thế giới này có quỷ thần cũng là nói thông. Ta nói ngươi nên không phải là bị bám vào người đi. Tăng Nhược tỷ vước cảm, nghi hoặc đánh giá Sở Thận, nàng như thế nào cảm giác càng xem càng không thích hợp đâu. Nói bừa cái gì? Sở Thận có chút khẩn trương, tay đều run lên lên. Mọi người đều nãi đọc sách người, tăng đại tiểu thư còn tin này đó quái lực loạn thần đồ vật, cô nãi đường đường đại minh thái tử có long khí hộ thể, sao có thể sẽ bị bám vào người. Sở Thận đều sắp khẩn trương ngất đi rồi, từ hắn đi vào đại minh mấy năm nay, tăng Nhược tỷ là cái thứ nhất nói như vậy người, chính hắn cho rằng chính mình trang đã thực hảo, không biết là nơi nào ra sai lầm. Tóm lại, mặc kệ là nơi đó lộ chân tướng, tuyệt đối không thể làm tăng Nhược tỷ nhìn ra đến chính mình đã không phải trước kia Sở Thận. Sở Thận là cái thuần thuần khiết chính cổ nhân, hơn nữa lại là trọng sinh một đời, đương nhiên là tin quỷ thần nói đến, nhưng hắn lại không phải ngốc tử, nếu bị người khác đã biết hắn không phải chân chính Sở Thận, kia chờ đợi hắn chỉ có thể là hủy diệt. Người khẩn trương cái gì, ta chỉ là hoài nghi mà thôi, lại không có nói ngươi là. Tăng Nhược tỷ còn kinh ngạc chính mình chỉ là tùy tiện nói nói mà thôi, như thế nào Sở Thận phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ là hắn cũng cùng chính mình giống nhau là địa phương khác tới. Tăng Nhược tỷ nghĩ đến đây, không khỏi cẩn thận nhìn chằm chằm Sở Thận đánh giá lên. Nhìn cũng không có gì đặc biệt địa phương, liền này tính cách hẳn là cũng không phải Tang Nhược tỷ không thấy ra cái nguyên cơ tới. Sở Thận thấy Tăng Nhược tỷ một người ở kia không biết nói thầm cái gì, trong lòng càng là khẩn trương, liền sợ Tang Nhược tỷ đã phát hiện chính mình thân phận, kia cũng thật chính là không xong. "Ngươi không phải nói muốn bồi ta xiêm y gì sao, vậy ngươi cũng biết ta cái này xiêm y là dùng vật gì sở chế?" Thấy Tăng Nhược tỷ ánh mắt vây quanh chính mình chuyển Một bên còn nhỏ thanh nói thầm cái gì, Sở Thận chỉ có thể cố nén hoảng loạn, nói sang chuyện khác. Quả nhiên, Sở Thận như vậy vừa nói, Tăng Nhược tỷ cũng không đi tự hỏi Sở Thận rốt cuộc có phải hay không cùng chính mình giống nhau người, ánh mắt lại dừng ở Sở Thận trên quần áo. Nói đến nghe một chút, ta muốn nhìn ra sao Phương Bảo bối làm người như vậy để ý, thậm chí còn vì nó khóc lên. Tăng Nhược tỷ cũng ngồi xuống, tính toán hảo hảo nghe một chút Sở Thận này quần áo lai lịch. Sở Thận, nhìn Tăng Nhược tỷ một bộ nghiêm túc biểu tình, Sở Thận không biết nên nói cái gì cho tốt, hán. Hán kia xem ý sự đều là biên a, hắn chỉ là muốn cho tăng Nhược tỷ rời đi lực chú ý mà thôi, ai biết tăng Nhược tỷ thật sự tin. Ta, ta cái kia Sở Thận vốn dĩ liền không phải cái am hiểu nói dối người, lại bị tăng Nhược tỷ như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, càng là nói cái gì đều cũng không nói ra được. Sở Thận nghẹn hồi lâu, rốt cuộc nghĩ ra cái nói ra tương đối có thể làm người tin tưởng nói tới cảm thụ tăng Nhược tỷ. Ta kia Siêm Ý gì có một loại đồ vật mã̃i phương Bắc Tuyết Sơn thượng một loại kỳ dị thực vật, có thể phòng ngừa con muối đốt, có để thần tỉnh náo chi hiệu, hơn nữa trăm năm chỉ phải một viên. Như vậy thần kỳ, kia Siêm Ý kia bị ta hủy hoại, thật là xin lỗi. Tăng Nhược tỷ nghiêm túc gật gật đầu, nhìn trên tay quần áo mảnh nhỏ đầy mặt nghiêm túc. Ngươi, ngươi minh bạch liền hảo. Sở Thận sờ sờ cái chán mồ hôi, may mắn Tang Nhược tỷ tin. Bất quá, như vậy thấp kém lời nói dối, Tang Nhược cư nhiên tin. Sở Thận đều có chút ngạc nhiên, chính hắn nói xong đều có chút nhịn không được ghét bỏ chính mình, không nghĩ tới tang nhược tỷ cư nhiên tin. Ta đây không có biện pháp bồi cho ngươi, ngươi muốn hay không để một cái khác yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định làm theo. Nay Siêm Y liền nàng là không có biện pháp lại bồi một kiện giống nhau như lúc, nhưng nàng cũng không thể liền như vậy tính. Không cần không cần, ngươi vốn là không phải cố ý, ta nếu là vì một kiện siêu Siêm Y liền cùng ngươi so đo, ta đây thành người nào? Sở Thận Vội vàng lắc lắc đầu, hắn vốn dĩ lửa tăng Nhược tỷ liền cảm thấy có chút ấy nãy cảm giác, nơi đó còn có thể nhắc lại ra cái gì yêu cầu tới, vốn là một kiện bình thường quần áo mà thôi. Thật sự không cần ta bồi ngươi sao? Tăng Nhược tỷ làm không rõ, rõ ràng vừa rồi ở kia yên lặng rơi lệ chính là hắn, hiện tại lại không cho nàng bồi, kia người này vừa rồi là khóc cái gì? Thật sự không cần, ta còn không có keo kiệt như vậy. Vậy ngươi vừa rồi ở khóc cái gì? Không phải bởi vì ta đem ngươi quần áo xé hỏng rồi? Sở Thận nháy mắt á khẩu không trả lời được, hắn tổng không thể nói là mất trong sạch mới khóc đi. Tăng Nhược tỷ nhìn Sở Thận vẻ mặt to mò, nàng vừa mới chính là bị Sở Thận đột nhiên khóc lên cấp dọa tới rồi. Ta nhất thời tình thế cấp bách liền. Liền như vậy, Sở Thận lắp bắp nói, hy vọng Tăng Nhược tỷ lần này còn có thể tin tưởng hắn lời nói dối. Tăng Nhược tỷ bĩu môi, kia cũng không đến mức khóc đi, tính, nếu ngươi nói không cần ta bồi, ta đây cũng không nói cái gì. Sở Thận gật gật đầu. Mây Mãn lần này Tăng nhược tỷ vẫn là tin hắn, cuối cùng là lựa dối đi qua. Ngươi là nữ tử, về sau có chút lời nói nếu muốn tưởng tượng lại nói, không thể muốn nói cái gì liền nói cái gì. Sở Thận bình tĩnh lại lại nghĩ tới Tăng nhược tỷ vừa rồi lời nói, không khỏi lại giáo dục khởi Tăng nhược tỷ tới. Ở trước mặt hắn nói còn chưa tính, hắn cũng sẽ không cùng Tăng nhược tỷ so đo cái gì, nếu là ở khác nam tử trước mặt nói như vậy, Sở Thận là sợ Tăng nhược tỷ đã chịu thương tổn. "Hảo, đã biết." Ta vừa rồi chính là nhất thời xúc động nói sai rồi, ta lại không phải ngốc tử, làm gì cho người khác nói loại này lời nói. Tăng Nhược tỷ cùng Sở Thận ở chung như vậy trong chốc lát biết Sở Thận đối chính mình điểm mấu chốt tư tùng, cho nên cùng Sở Thận nói chuyện, cũng cũng không nhiều ít tôn kính chi ý. Từ từ, nếu là nói như vậy nói, ta có phải hay không mệt? Tăng Nhược tỷ lúc này mới nhớ tới, đây là ở cổ đại, một đại nam nhân ở nàng trước mặt trần trụi thượng thân, đây là tính lên giống như hẳn là nàng có hại đi. Sở Thận ở chỗ này khóc cái gì? Cái gì vậy? Sở Thận sờ sờ đầu vẻ mặt khó hiểu nhìn Tăng Nhược tỷ, cũng không biết nàng đang nói cái gì. Ta một cái tiểu thư khuê cát, vẫn là chưa xuất các thiếu nữ, người ở trước mặt ta trần truỡi thượng thân, người nói này tính cái gì? Có phải hay không ta có hại? Tăng Nhược tỷ lúc này chính là tìm được lý do, vừa rồi chỉ lo an ủi Sở Thận đi cũng chưa nghĩ vậy một tầng, rõ ràng nàng mới hẳn là thụ hại phương, Sở Thận vừa rồi không biết ở đẳng kia hạt khóc cái gì. Sở Thận lúc này mới nhớ tới đây là ở Đại Minh, với hắn mà nói không có gì, nhưng đối Tang Nhược tỷ tới nói nhìn thấy thân thể hắn, hẳn là Tang Nhược tỷ có hại mới đúng, nghĩ đến đây Sở Thận sắc mặt liền có chút đỏ lên. "Tang đại tiểu thư, việc này vốn chính là cái ngoài ý muốn, ngươi không cần để ở trong lòng, hôm nay chuyện này, chỉ cần ngươi ta không nói, sẽ không có người thứ ba biết, ngươi thả yên tâm." Sở Thận không biết nên nói như thế nào ra tới, bất quá bận tâm này Tang Nhược tỷ thanh danh rốt cuộc là không dám nói ra. Thái tử điện hạ, ngươi vừa rồi hễm đẹp khóc lên, này ta cũng chưa nói cái gì, trước mắt ta đột nhiên phản ứng lại đây, ngươi nói chuyện này Nhi có phải hay không nên tính ta có hại nha, ngươi không phải muốn bồi thường ta. Tăng Nhược tỷ kỳ thật vốn là không tính toán truy cứu việc này, chẳng qua là nói ra đậu một đậu sở thận mà thôi. Ai biết sở thận nhưng thật ra để ở trong lòng, gấp đến độ sắc mặt bỏ bừng, muốn giải thích lại một bộ không biết nên nói cái gì bộ dáng. Tang Nhược tỷ thấy sở thận bộ dáng này cũng ngượng ngùng lại trêu đùa đi xuống ta nói giỡn, ngươi đừng khẩn trương a, ta lại không giở người. Nói thật, Tăng nhược tỷ vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy nam tử, nàng trước kia cũng là xem qua mấy cái, nơi đó mặt thái tử điện hạ đều là uy phong lấm lấm, nào có giống sở thận như vậy động bất động liền mặt đỏ còn sẽ khóc thái tử. Nàng thật là có điểm hoài nghi sở thận có phải hay không cái nam tử a, này đảo giống cái nữ hài tử giống nhau thích khóc. Ta cũng sẽ không bắt ngươi thế nào, ngươi khẩn trương cái gì, chuyện đó nhi ta sẽ không nói đi ra ngoài. Tin tưởng ngươi cũng sẽ không nói bậy, coi như việc này không có phát sinh quá đi. Tăng Nhược tỷ cũng không phải cái loại này có lý không tha người, dù sao việc này đã đã xảy ra, lại nói nàng cũng cũng không có quá để ý, đi qua cũng liền đi qua. Việc này coi như không có phát sinh quá, trước mắt, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, ta cái dạng này nên như thế nào đi ra ngoài đi. Sở Thận gật gật đầu đồng ý Tăng Nhược tỷ ý kiến, bất qua trước mắt hắn nên sốt ruột vẫn là muốn như thế nào đi ra ngoài đi. Hắn không thể vẫn luôn đái tại đây trong đình mặt đi, lại nói canh giờ này cũng không còn sớm, hắn cũng nên hồi cung. Người làm ta lại hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu không, thừa dịp hiện tại không ai, chạy nhanh lưu đi." Tăng Nhược tỷ chấp chớp mắt nói. Cái này làm cho hắn như thế nào trồn ra đi? Hắn hiện tại bộ dáng này chỉ cần vừa ra cái này tiểu định tử, lập tức liền sẽ hấp dẫn tới người khác ánh mắt nhìn chăm chú. Không 03 năm hoàn cảnh đại bất đồng. Tăng Nhược tỷ người này kỳ thật có chút thần kinh đại điều. Tựa như vừa rồi Sở Thận Biên cái kia lời nói dối, nàng không nói hai lời liền tin, đối với này đó lệ nghĩa phương diện sự, nàng cũng là thiệt tình không thế nào để ý. Nếu không phải trong phủ mặt một hai phải nàng tới cấp cát vĩnh chân xin lỗi, nàng cũng là sẽ không tới, bất quá nàng cũng coi như là đồng ý, nàng không muốn làm sự cũng không ai có thể bức nàng làm. Ngươi không thèm để ý nhìn đến nam nhân thân thể. Sở Thận không nghĩ tới tang nhược tỷ vẫn là giống vừa rồi giống nhau, ngữ ra kinh người. Hảo hảo một cái tiểu thư khuê cát. Lại là ở Đại Minh triều hoàn cảnh này, Sở Thận Thật muốn không, rõ, nàng như thế nào có thể lại làm sao dám nói như vậy lời nói. Trên thực tế, hắn đều muốn đi hỏi một câu nhiếp chính vương là như thế nào giáo nữ nhi, bất quá hắn cũng thích cái này tăng nhược tỷ loại này thật tình. Có cái gì đẹp, ta lại không phải không thấy quá. Tăng nhược tỉ man không để bụng mà mở miệng nói. Nàng trước kia ở mặt thế thời điểm, hoàn cảnh các phương diện điều kiện không tốt, mọi người đều vì sinh tồn, liền ăn uống đều không rảnh lo. Nào còn lo lắng xuyên cái gì quần áo, nàng thường xuyên có thể nhìn đến nửa thân trần nam nhân hoặc là nữ nhân. Nàng đối này đó đã không thế nào để ý. Nhưng đối Sở Thận tới nói hắn hai đời đều là ở cổ đại, ở các phương diện tư tưởng thượng cùng Tăng Nhược tỷ không giống nhau. Kia nói như vậy, ngươi xem qua rất nhiều nam nhân. Sở Thận có chút gian nan hỏi ra những lời này, hắn cũng không biết vì cái gì trong lòng chính là rất tường biết. Tăng Nhược tỷ nghĩ nghĩ gật gật đầu, này có gì đó, đối với ta tới nói Nam nhân nữ nhân đều là giống nhau. Sở Thận tức khắc đầu lớn hơn nữa, nha đầu này đang nói cái gì? Cái gì kêu giống nhau? Này có thể giống nhau sao? Ngươi nói chuyện luôn luôn là tò gan như vậy sao? Vẫn là ngươi chỉ cùng ta nói này đó. Sở Thận trong lòng cũng có chút tò mò, tuy rằng hắn đối Tang Nhược tỷ này phó không thêm che giấu tính tình thực thưởng thức, nhưng hắn cũng không hy vọng Tang Nhược tỷ ở người khác trước mặt cũng là cái dạng này. Đương nhiên là chỉ cho ngươi nói. Tang Nhược tỷ không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói: Loại này lời nói chẳng lẽ nàng còn có thể đi cấp nhiếp chính vương nói, chẳng lẽ còn có thể cấp trưởng công chúa nói? Nàng chỉ là thật sảng chút, lại không phải ngốc tử. Sở Thận trong lòng tức khắc cũng không biết vì cái gì đột nhiên cao hứng lên, tăng nhược tỷ có thể như vậy cùng chính mình nói chuyện, thuyết minh là đem chính mình đương bằng hữu, Sở Thận đối với điểm này trong lòng vẫn là thực vui vẻ. Mặc kệ theo ý của ngươi có phải hay không giống nhau, ngươi về sau còn muốn nhiều hơn chú ý, nữ tử cũng liền vô vị không sao, nhưng nam tử Ngươi nhiều ít vẫn là phải chú ý tiểu tâm chút. Xem tăng Nhược tỷ này phúc tùy tiện bộ dáng, cũng biết nàng không phải cái loại này câu nệ với lệ nghĩa người, liền sợ nàng ngày nào đó nếu là lại đem cái nào công tử quần áo trả lạ, kia đã có thể nói không rõ. Sở thận trong lòng cũng không biết vì cái gì, đối với tăng Nhược tỷ luôn có một loại nói không rõ cảm giác, tuy rằng hắn tưởng không rõ, nhưng cảm thấy tăng Nhược tỷ là có thể đáng giá giao hảo nhân. Kỳ thật vừa rồi cũng trách ta trên tay sức lực quá lớn mới có thể một không cẩn thận đem ngươi quần áo túm lạ Nàng không biết nguyên chủ sức lực lớn không lớn, dù sao nàng trước kia sức lực liền rất đại, xuyên qua lúc sau, nàng có một lần trộm thử một chút, phát hiện nàng sức lực vẫn là cùng mặt thế giống nhau. Thấy Tăng Nhược tỷ nói như vậy, Kỳ Thật Sở Thận đều ngượng ngùng mở miệng, hắn sẽ thiếu chút nữa té ngã, còn không phải bởi vì hắn trong lòng nghĩ chuyện khác, nhưng loại chuyện này hắn cũng vô pháp nói cho Tang Nhược tỷ, cho nên cũng chỉ có thể yên lặng không nói. Đúng rồi, ta đi tìm cái nha hoàn. Làm nàng mang ngươi đi thay quần áo đi, dù sao đây là các phủ sân, cũng là ngươi ông ngoại ra, ngươi hẳn là cung thủ, làm nha hoàn mang theo ngươi đi đổi thân quần áo thì tốt rồi. Tổng không thể làm Sở Thận cứ như vậy tử vẫn luôn trần trủi ngồi ở chỗ này đi, vẫn là phải nghĩ lại biện pháp, hỗ trợ để cho người khác mang theo hắn đi thay quần áo. Hôm nay cùng Sở Thận một phen nói chuyện với nhau, nàng cũng cảm thấy Sở Thận người này rất không tồi, không giống những cái đó khác tiểu thư bọn công tử chỉ biết cười nhạo, chào phúng nàng cũng sẽ không bởi vì chính mình phụ thân là nhiếp chính vương mà kỳ hào chính mình. Giống sở thận người như vậy, cũng là tang nhược tỷ tương đối thưởng thức cái loại này người, cho nên nàng không cẩn thận tún hỏng rồi sợ thận quần áo, trong lòng cũng có chút băn khoăn. Ta xem bên ngoài nha hoàn còn không ít, ta đi tìm một cái cơ linh điểm nhi, làm nàng mang ngươi qua đi thay quần áo, ý của ngươi như thế nào? Liên Tính sở thận không thèm để ý, nàng trong lòng cũng băn khoăn, chỉ nghĩ chạy nhanh tưởng cái biện pháp làm sở thận đổi thân quần áo lại nói, không được. Ta không đồng ý." Sở Thận Vội vàng lớn tiếng kêu lên. Vốn dĩ hắn trong lòng liền có chút bi phẫn, thân mình không thể hiểu được bị Tăng Nhược tỷ xem hết, nhưng hắn cũng biết nàng buồn ý không phải như thế, hơn nữa tính lên còn xem như Tăng Nhược tỷ có hại, hắn cũng không nghĩ quá mức so đo. Nhưng hắn thân mình đã bị Tăng Nhược tỷ nhìn, nếu lại kêu lên một cái nha hoàn lại đây, kia hắn không phải lại bị người khác cấp nhìn sao? Hắn nhưng không nghĩ cái dạng này, cái này làm cho hắn đường đường một quốc gia thái tử thể diện nên đi nơi nào phóng? Túng Chi, thất trong sạch với một người, cùng thất trong sạch với đại tử. Này hoàn toàn là không giống nhau cảm giác hảo sao? Không chuẩn đi, ta chính là tình nguyện ở chỗ này ngồi, cũng không cần cái gì nha hoàn mang ta đi thay quần áo. Sở Thận liền sợ tăng nếu khẽ không màng chính mình ý nguyện, trực tiếp gọi người đến mang hắn đi thay quần áo, la lớn, lời nói tàn khốc mà cự tuyệt tăng Nhược tỷ ý kiến. Tăng Nhược tỷ là nhị trượng hòa thượng sở không đặng ngạo, nàng hảo ý tìm người mang Sở Thận qua đi thay quần áo. Như thế nào này thái tử điện hạ còn phạm tính tình. Ta nói ngươi cũng đừng ở chỗ này cái thời điểm chơi tính tình, chẳng lẽ ngươi thật muốn trần trụi thân mình tại đây ngồi một ngày không thành? Tăng Nhược tỷ cũng không biết người này là nháo cái gì biến yếu, đành phải hảo luôn khuyên bảo. Sở thận thật đúng là khổ mà không nói nên lời, chân tướng hắn lại không thể nói ra, nhưng trước mắt lại không có gì thích hợp lý do tới thuyết phục tăng Nhược tỷ, hắn cũng chỉ có thể giả ngu. Dù sao ta chính là không cho phép, ngươi trăm triệu không thể đi tìm cái gì nha hoàn lại đây. Sở Thận thái độ cương ngạnh, tang dược tỷ cũng không có biện pháp, đành phải ngồi ở chỗ kia nhìn chầm chằm Sở Thận xem. Nàng cũng thật sự là tưởng không rõ, này thái tử điện hạ lại là phạm cái gì tật xấu à, vừa mới không thể hiểu được khóc không nói, hiện tại tìm người dẫn hắn đi thay quần áo, hắn cũng không muốn, như thế cùng những cái đó kiểu tiểu thư nhóm có một so. Ta hiện tại là có thể bồi ngươi ngồi ở nơi này ngồi trong chốc lát, chính là ta trong chốc lát cũng muốn đi rồi, ngươi thật sự tưởng một người ngồi ở chỗ này? Tuần nữa vẫn là Quang thân mình. Tăng Nhược tỷ rơi vào đường cùng, đành phải bồi Sở Thận cùng nhau ngồi ở này, nhưng nàng chờ lát nữa muốn đi, nàng không có khả năng vẫn luôn ngốc tại cát phủ. Sở Thận trong lòng cũng biết, tăng Nhược tỷ khẳng định là không thể ở lâu, nhưng hắn đã ở tăng Nhược tỷ trước mặt mất đi trong sạch, nhưng không nghĩ ở bị cái thứ hai nữ nhân nhìn đến. Ta, ta không cần cái gì nha, hoàn lại đây giúp ta. Sở Thận vẫn là cự tuyệt tăng Nhược tỷ đề nghị. Tang Nhược tỷ hiện tại Mạc Danh cảm giác chính mình hiện tại giống như là một cái ở hống tiểu hài tử lão mụ tử giống nhau, hơn nữa hống vẫn là một cái lớn tuổi nhi đồng. Còn không phải là đổi cái quần áo sao, người này như thế nào lại không bằng lòng, chẳng lẽ hắn có cái gì đặc thù đam mê, liền thích trần truổi. Tăng Nhược tỷ lại bắt đầu nàng ngày đó mã hành trống không tưởng tượng. Nếu ngươi kiên trì không muốn, ta đây cũng không bắt buộc ngươi. Tăng Nhược tỷ cũng không phải cái loại này hái sen vào việc người khác người, nếu nhân ra không cảm kích, nàng cũng liền không có tâm tư lại tiếp tục quản đi xuống. Làm Bộ liền phải đi, Sở Thận vừa thấy tăng Nhược tỷ phải đi cũng luống cuống, vội vàng mở miệng hỏi, "Ngươi muốn đi đâu nhi?" "Ngươi đi rồi, ta làm sao bây giờ? Ngươi không phải không cần ta hỗ trợ sao?" Tăng Nhược tỷ buông tay bất đắc dĩ nói, "Vậy ngươi cũng không cho đi, ngươi liền ở chỗ này ngồi." Sở Thận hiện tại pha giống những cái đó vô cớ gây rối tiểu hài tử giống nhau. "Hào đi, ta không đi, nhưng ta liền hỏi ngươi một vấn đề." Tang Nhược tỷ thật cũng không phải không nghi đi, bất quá nàng cũng khá tò mò Sở Thận vì cái gì không đi thay quần áo, liền tưởng lưu lại hỏi rõ ràng nguyên nhân. "Ngươi vì cái gì không đi thay quần áo? Chẳng lẽ ngươi có cái gì đặc thù đam mê?" Tăng Nhược tỷ lời này hỏi đến nhưng thật ra rất lớn gan. Sở Thận trực tiếp sắp khí tạc, vốn dĩ liền bởi vì bị tăng Nhược tỷ xem hết thân mình, trong lòng mà tức giận không được, nhưng lại không thể phát tiết ra tới, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Trước mắt lại bị tăng Nhược tỷ mãnh liệt như vậy một kích, tức khắc trong lòng khó chịu lên, hắn còn có thể nói điểm cái gì? Hắn cũng không nghĩ bị tăng Nhược tỷ như vậy oan uổng, chính là sự thật trần tướng, hắn lại không thể nói ra. Tăng đại tiểu thư, ta tuy rằng thưởng thức ngươi là người, nhưng ngươi cũng không thể như vậy phỉ bán người khác đi. Sở Thận hiện tại thiệt tình là sắp nổ mạnh, hắn liền không rõ, tăng Nhược tỷ này tiểu nha đầu, trong đầu rốt cuộc là trang nhiều ít hiếm lạ cổ quái ý tưởng, hoài nghi này hoài nghi kia. Ngay từ đầu là hoài nghi hắn bị bám vào người Hiện tại lại hoài nghi hắn có cái gì đặc thù đam mê, chính là tái hảo tính tình cũng muốn bị chọc giận. Ta cũng không nghĩ như vậy tưởng a, chính là ngươi vì cái gì không đi thay quần áo? Ngươi không đi đổi đã nói lên có vấn đề. Tăng Nhược tỷ nhưng không tin ta, nàng cũng không tin, sở thận không muốn đi thay quần áo khẳng định là có nguyên nhân. Chẳng lẽ ta không muốn đi thay quần áo, sẽ có cái gì đó đặc thù đam mê sao? Ngươi này sức tưởng tượng không khỏi cũng quá phong phú chút. Sở Thận tức giận nói: Tang Nhược tỷ cũng tự biết đối lý, phàm là giống bọn họ bộ dáng này có điểm thân phận nam, người hẳn là thực kiêng kỵ người khác nói hắn có cái gì đặc thù đam mê đi, huống chi hắn vẫn là một quốc gia thái tử, tương lai muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế người, càng không cho phép có một tia vết nhơ. "Thực xin lỗi à, ta chỉ là lung tung suy đoán, ngươi cũng đừng để ở trong lòng, ngươi cũng biết con người của ta nói chuyện thói quen." Tăng Nhược tỷ thật cẩn thận nhìn Sở Thận. Sở Thận thở dài, chính là bởi vì hắn biết Tăng Nhược tỷ tính tình là như thế này. Càng miễn bản hắn trong lòng đối Tang Nhược tỷ còn có một loại như có như không cảm giác. Này hết thể hết thảy đều làm hắn vô pháp nói ra, chỉ có thể nghẹn ở hắn trong lòng, nghĩ đến những việc này, hắn đời này đều phải lạn ở trong bụng. "Ngươi về sau nhưng đừng như vậy lúc kinh lúc giống." Tăng Nhược tỷ nghiêm túc gật gật đầu, "Ta về sau tuyệt đối không nói bậy, ngươi yên tâm." "Chính là, ta còn là rất tò mò, ngươi vì cái gì không đi thay quần áo? Hơn nữa ngươi đừng quên, ta còn là nữ hài tử." Ngươi ở trước mặt ta cái dạng này thật sự hào sao? Sở Thận lúc này mới nhớ tới Tang Nhược tỷ chính là nữ hài tử, hắn cứ như vậy tử vẫn luôn trần chùi thượng thân ngồi ở Tang Nhược tỷ trước mặt, thật sự là có thất phong độ. Vậy ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta liền đi thay quần áo. Sở Thận rơi vào đường cùng, đành phải lựa chọn đi thay quần áo. Hảo đi, hào đi, ngươi mau nói, ta đáp ứng ngươi đó là. 036 sau lưng nói người. Sở Thận trầm mặc trong chốc lát, tự hỏi nên như thế nào mở miệng nói ra. Ngươi dẫn ta đi, ta không nghĩ để cho người khác thấy ta như vậy bộ dáng. Nay đã là sở thận có thể chịu đựng lớn nhất hạt độ, tốt xấu Tăng Nhược tỷ đã xem qua thân thể hắn, cũng không cái gọi là nếu là người khác tới, hắn cũng không dám bảo đảm chính mình sẽ làm ra chút sự tình gì tới. Tăng Nhược tỷ không dám tin tưởng chỉ vào cái mũi của mình, ta vì cái gì muốn ta mang ngươi đi, chẳng lẽ ta nhìn một bộ thực nhàn bộ dáng? Nàng liền không rõ, nay đổi cái quần áo còn chọn người không thành, còn phi muốn nàng mang theo mới đi. Sở Thận biệt lưu gật gật đầu, trừ bỏ ngươi, ta không tiếp thu người khác mang ta đi. Ta đây nếu là không đồng ý, ngươi thật sự liền không đi." Tăng Nhược tỷ nhướng mày, nàng cũng không tin, Sở Thận thật đúng là có thể cứ như vậy tử bình tĩnh ngồi ở chỗ này. Sở Thận sắc mặt cứng đờ, hắn cũng biết chính mình không nhất định có thể thuyết phục Tang Nhược tỷ, chính là hắn cũng quyết không thể làm cái thứ hai nữ nhân nhìn đến thân thể hắn. Ngươi không muốn ta cũng không thể cưỡng cầu, ta cũng chỉ hảo lạt ngươi tiếp khách, nghĩ đến ngươi cũng rất vui lòng." Sở Thận cũng nghĩ không ra biện pháp khác, dù sao hắn không có biện pháp rời đi nơi này, tăng Nhược tỷ cũng đừng nghĩ đi. Người này rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, tăng Nhược tỷ có chút vô ngữ, chẳng lẽ là nàng cho Sở Thận một loại nàng thực dễ nói chuyện ảo rất sao? Nàng lại không phải ăn no căng, vì cái gì muốn cùng hắn ở chỗ này làm ngồi, nàng cũng không phải hắn tưởng lưu là có thể lưu lại. Thứ không phục buổi, ta đi trước. Đã cùng hắn ngốc đủ lâu rồi. Nói không chừng cắt vĩnh chân cùng Tăng Nhược Uyển một đoạn thời gian không thấy mình lại sẽ đi tìm tới, nàng nhưng không nghĩ dẫn lửa thiếu thân. Tăng Nhược tỷ làm bộ muốn đi, Sở Thận nóng nảy, nàng đi rồi hắn một người phải làm sao bây giờ, cũng vô pháp cho chính mình thị vệ truyền tin, chẳng lẽ thật đúng là muốn ở chỗ này đãi đi xuống không thành. Sở Thận sắc mặt hoang loạn, trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào ngăn lại Tang Nhược tỷ, gấp đến độ mau ra đây. Người đi thì đi đi, cũng đừng quên ta này xem ý, ý là như thế nào phá. Ta lại vì cái gì muốn ngốc ngồi ở chỗ này? Hắn cũng không tin Tăng Nhược tỷ thật đúng là có thể đem chính mình như vậy bỏ xuống mặc kệ, trải qua cùng Tăng Nhược tỷ ở chung tới xem, Tăng Nhược tỷ cũng là cái thật tình nữ tử. Hơn nữa từ Tăng Nhược tỷ vừa rồi muốn bồi chứng mình quần áo thái độ tới xem, cũng là cái làm việc nghiêm túc phụ trách người, hắn cũng không tin hắn đều nói như vậy, Tăng Nhược tỷ còn sẽ bỏ xuống chính mình liền đi. Sở Thận thật đúng là đoán đúng rồi, Tăng Nhược tỷ vốn dĩ tính toán đi rồi, nhưng nghe Sở Thận như vậy vừa nói, Nàng trong lòng cũng có chút thật sự băn khoăn, rốt cuộc hắn kia quần áo cũng coi như là chính mình sẽ hư, hiện giờ bỏ xuống hắn một người đi cũng xác thật không quá thỏa đáng. Tính ta thiếu ngươi, được rồi, nói cái gì cũng đừng nói nữa, ta cũng không đi tìm cái gì nha hoàn, ngươi cũng đừng ngốc ngồi, đi thôi, ta mang ngươi đi thay quần áo." Tăng Nhược tỷ bất đắc dĩ nói. Sở Thận sắc mặt tức khắc kích động lên, hắn liền biết Tang Nhược tỷ sẽ không bỏ xuống hắn mặc kệ, xem ra hắn đánh cuộc chính xác. Thấy Sở Thận một bộ kích động sắc mặt, Tang Nhược tỷ trong lòng có chút bất mãn, nàng đây là bị hắn cấp vi hiếp. ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm, ta là đáp ứng rồi muốn mang ngươi đi thay quần áo, chính là này lại không phải nhà ta, đây là khách phủ, ta lại không nhận lộ, ta muốn như thế nào mang ngươi đi. Tăng Nhược tỷ như vậy vừa nói, Sở Thận mới nhớ tới cũng đúng, đây là khách phủ, Tăng Nhược tỷ lại không quen thuộc, hắn cũng xác thật là không có biện pháp mang chính mình đi. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta thật sự muốn ở chỗ này ngồi một đêm không thành? Hắn nhưng không nghĩ liền trần truổi thân mình ở chỗ này làm ngồi, hắn nếu là không trở về cung kia trong cung còn không rối loạn bộ. Nói nữa, hắn nếu chậm chạp không xuất hiện, các trong phủ những người đó khẳng định sẽ qua tới tìm hắn, nếu bị bọn thị vệ tìm lại đây không phải lời sao, không phải cái gì đều xem hết. Chỉ là nghĩ vậy chút sở thận đã sắc mặt cứng đờ, hắn còn muốn thể diện, nếu bị người nhìn đến, hắn này thái tử thanh danh cũng coi như là hủy hoại. Đây chính là ngươi nhà ngoại, ta không rõ ràng lắm thực bình thường, ngươi đâu? Ngươi chẳng lẽ không nên biết một chút? Sở Thận tuy là thái tử, nhưng cũng là các thừa tướng cháu ngoại, không có khả năng không biết trong phủ bố cục vị trí. Sở Thận nhíu nhíu mày, hắn là thật sự không rõ ràng lắm nơi này, hắn vốn dĩ liền không phải bản nhân, như thế nào sẽ biết như vậy rõ ràng, hơn nữa hắn cùng các thừa tướng quan hệ cũng không như thế nào thân mật, rất ít tới các phủ. Tăng Nhược tỷ thấy Sở Thận một bộ mặt ủ mày hễ bộ dáng cũng liền hiểu được, ngươi không phải là không biết đi, ta là không rõ lắm, các phủ ta cũng đã lâu chưa tới cũng không biết có hay không phát sinh một ít thay đổi. Tính, xem ra là không thể dựa ngươi. Tăng Nhược tỷ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cẩn thận hồi tưởng nàng đối Cát phủ thừa tướng ký ức. Nàng giống như nhớ rõ Cát Vĩnh Hoàng tiểu thư phòng liền ở gần đây, cũng không biết được không tìm. Tăng Nhược tỷ có thể biết được này, đó cũng vẫn là ít nhiều nguyên chủ đối Cát Vĩnh Hoàng điên cuồng mê luyến, ở nguyên chủ trong trí nhớ cẩn thận hồi ước một phen, Tang Nhược tỷ đã đại khái nắm giữ Cát Vĩnh Hoàng tiểu thư phòng vị trí. Ta giống như mơ mơ hồ hồ nhớ rõ cắt vĩnh hoàng tiểu thư phòng vị trí, nơi nào hẳn là có hắn ngày thường dùng để tắm rửa siêm ý đi à. Chúng ta đi trước kia nhìn một cái tình huống. Sở thận vốn là hoảng loạn vô thố, một bộ toàn bằng tăng nhược tỷ làm chủ ý tứ, hắn hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh giải quyết chính mình này phó xấu hổ trạng uống. "Hảo, nghe ngươi, chúng ta mau chút đi thôi." Tuy rằng nơi này là rất cần ấp, nhưng bạn nhất nếu là có người tới hắn không phải xong rồi sao? Tang nhược tỷ gật gật đầu, dẫn đầu đi ra ngoài. Ý bảo Sở Thận theo sau lưng mình, để tránh bị người khác không cẩn thận nhìn đến. "Ta đi lên mặt xem xét tình huống, ngươi liền đi theo ta mặt sau, nếu có người lại đây, ta sẽ cho ngươi đệ bộ, ngươi liền trước trốn đi." Tuy rằng hiện tại nhìn là không có gì người, đã có thể sợ vắng nhất, Sở Thận biết tăng Nhược tỷ hảo ý, cũng gật gật đầu, gắt gao đi theo Tang Nhược tỷ. Hai người dọc theo đường đi chôn chôn tranh tránh, vừa thấy đã có người lại đây Tang Nhược tỷ vội vàng làm Sở Thận ẩn nấp lên, may mà gặp được người cũng đều là hảo tống cầu người. Mao Chính hảo, phía trước có người tới." Tăng Nhược tỷ thấp giọng nói, Sở Thận vội vàng trốn đến một bên đại thụ mặt sau, cẩn thận quan sát đến tăng Nhược tỷ động tĩnh. Tăng đại tiểu thư, như thế nào một người ở chỗ này?" Người tới cười khẽ hỏi. Tăng Nhược tỷ trên giới đánh giá nàng một phen, cười trả lời, "Nguyên lai like là Lục tiểu thư, hảo xảo, ta ở chỗ này nhìn đến một đóa hoa, liền dừng lại chút thời gian." Tăng Nhược tỷ nhận được nữ tử này, ngày thường thích đi theo tăng Nhược Uyển cùng nhau hốn, còn mượn cơ hội cười nhạo quá chính mình. Nàng liền không biết cô nương này có phải hay không lại tới tìm chính mình phiền toái. Nguyên lai là như thế này, ta đây liền không quấy rầy ngươi, trước cáo tử. Lục tiểu thư vẻ mặt khẩn trương nói xong, nhìn nhìn tăng Nhược tỷ sắc mặt, thấy tăng Nhược tỷ chưa nói cái gì, vội vàng đi rồi. Tăng Nhược tỷ sững sở ở tại chỗ, nàng thực dọa người sao? Như thế nào cô nương này vừa thấy đến nàng liền chạy đâu? Kỳ thật kia Lục tiểu thư ngày thường cũng chỉ dám đi theo Tang Nhược quyển cáo mượn oai hồn mà thôi, nào dám thật sự đi khinh nhục tăng Nhược tỷ. Nàng lại không phải không muốn sống nữa. Hơn nữa Tăng Nhược tỷ hôm nay hung hăng trảo phúng một phen cắt vĩnh chân cùng Tang Nhược Quyển đêm này lục cô nương chính là cấp sợ hãi, liền sợ Tăng Nhược tỷ tới tìm chính mình phiền thoái Rốt cuộc chính mình trước kia nhưng không thiếu làm khi dễ Tăng Nhược tỷ sự tình, trong nhà nàng phụ thân cũng chỉ là một cái tiểu quan, nơi nào so được với nhiếp chính vương, càng đừng nói còn có một cái trấn quốc trưởng công chúa. Thấy vị kia lục tiểu thư đã đi rồi, Sở thận lúc này mới từ đại thụ mặt sau ra tới. Ngươi cùng vị tiểu thư nào có xích mích? Nàng như thế nào như vậy sợ ngươi? Nguyên lai like ngươi cũng đã nhìn ra, ta cũng không biết sao lại thế này, ta nhưng cái gì cũng chưa làm, nàng như thế nào liền như vậy sợ ta? Tăng Nhược tỷ vô tội lắc lắc đầu, nàng từ nguyên chủ trong trí nhớ biết cái này, lục tiểu thư đi theo tăng Nhược Uyển khi dễ quá chính mình, nhưng nàng lại không có đi trả thù, cũng không biết nàng vì cái gì như vậy sợ chính mình. Tính, không nghĩ, trước mắt vẫn là chuyện của ngươi tương đối quan trọng. Chúng ta vẫn là đi trước tìm Cát Vĩnh Hoàng tiểu thư phòng cho thỏa đáng. Tăng Nhược tỷ rồi dẫm trong chốc lát cũng không suy nghĩ cẩn thận cũng liền không thèm nghĩ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nàng về sau luôn có cơ hội biết chuyện này nguyên nhân. Phiền toái ngươi. Sở Thận cũng có chút ngượng ngùng, hắn dùng quần áo sự tới uy hiếp Tăng Nhược tỷ vốn là thực không có phong độ, hiện tại nhìn Tăng Nhược tỷ vì bảo hộ chính mình một bộ dáng vẻ khẩn trương, hắn trong lòng có chút ấy nảy lên. Nay quần áo vốn dĩ chính là ta Lộc Hư, ta tự nhiên có trách nhiệm giúp ngươi. Tang Nhược tỷ cũng không tưởng nhiều như vậy, liền nghĩ trước giải quyết Sở Thận trạng hướng. Sở Thận nghe Tăng Nhược tỷ nói như vậy, cũng không lại tiếp tục nói cái gì, bất quá ở trong lòng vẫn là nhớ kỹ chuyện này. Hai người tiếp tục thật cẩn thận hướng mục đích địa sở xoạng, Tang Nhược tỷ căn cứ trong trí nhớ vị trí cẩn thận đánh giá một phen, trước mắt đã xuất hiện quen thuộc cảnh sát, nghĩ đến Ly Các Vĩnh Hoàng tiểu thư phòng cũng không xa. Hẳn lá mau tới rồi, người tiểu tâm một chút. Tăng Nhược tỷ cẩn thận nhìn chằm chằm hai bên đường nhỏ nhìn nhìn, thấy không có người trải qua. Lúc này mới ý bảo Sở Thận ra tới. Nay liên hảo, rốt cuộc tới rồi. Sở Thận thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đều sắp nhịn không được, còn hảo đã mau tới rồi. Tăng Nhược tỷ vừa định đi phía trước đi, thình lình nghe thấy hai nữ tử nói chuyện thân âm. Vĩnh thật tỷ tỷ, ta thay ta tỷ tỷ cho ngươi nói tiếng thực xin lỗi, ngươi đừng sinh năng khí. Tăng Nhược quyển ôn nhu tiếng nói nghe nhưng thật ra dễ nghe. Tăng Nhược tỷ âm thầm mỉm môi, tăng Nhược quyển này phó giả mù sa mưa bộ dáng cũng thật sự làm nàng buồn ôn. Bình sinh ghét nhất chính là bạch liên hoa, mà vừa lúc tăng nhược quyển chính là một đóa đại bạch hoa sen. Sở Thận cũng nghe thấy Cắt Vĩnh Chân cùng Tang Nhược quyển nói chuyện thân âm, đi theo tăng Nhược tỷ ngừng lại, không dám đi phía trước. Huệ Nhi muội muội ngươi chính là quá thiện lương, giống tăng Nhược tỷ người như vậy ngươi cần gì phải thế nàng nói tốt, nàng cả ngày liền biết khi dễ ngươi. Cắt Vĩnh Chân một bộ thế Tang Nhược quyển minh bất bình khẩu khí nói, Tang Nhược quyển sắc mặt ủy khuất, chính là nàng lại như thế nào quá mức, ta cùng nàng cũng tóm lại là tỷ muội là người một nhà, như thế nào có thể mặc kệ đâu." Cát Vĩnh Trần thấy Tăng Nhược Uyển nói như vậy, trong lòng càng thêm đau lòng lên Tăng Nhược Uyển, hôm nay nếu không phải thái tử ca ca ở đây, nàng khẳng định là sẽ không dễ dàng buông tha Tăng Nhược tỷ. Người yên tâm huyền nhi muội muội, người không dám nói, ta tới thế ngươi nói, về sau nàng nếu là lại khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta, ta khẳng định sẽ giúp ngươi." Tăng Nhược Uyển tức khắc cảm kích nhìn Cát Vĩnh Trần. 037 Ai yêu thầm ai? Tránh ở núi giả sau, Nghe tăng Nhược Quyển cùng Cắt Vĩnh Chân nói chuyện thanh âm, Tăng Nhược tỷ không khỏi hư lạnh một tiếng, chỉ bằng Cắt Vĩnh Chân còn tưởng giáo huấn nàng, thật sự si tâm vọng tưởng, vẫn là về nhà nhiều luyện mấy năm đi. Khu Khu Sở Thận đột nhiên giật giật. Người làm gì?" Tăng Nhược tỷ vẻ mặt cảnh giác nhìn Sở Thận, nàng chính tập trung tinh thần nghe kia hai người bố trí chính mình, ai biết Sở Thận đột nhiên chạm vào chính mình một chút. Sở Thận nhất thời xấu hổ, hắn không cẩn thận không đứng vững đem Tăng Nhược tỷ đẩy một chút, vừa định mở miệng giải thích. Tang Nhược tỷ vội vàng túm sở thận ngồi xổm xuống, "Hừ, xuống. đừng nói chuyện, các nàng lại đây." Tăng Nhược tỷ Thanh Âm vừa ra hạ, theo sau liền truyền đến tăng Nhược Uyển cùng Cát Vĩnh chân Thanh Âm. "Vĩnh thật tỷ tỷ, người có hay không cảm thấy ta đại tỷ nàng gần nhất có chút không giống nhau?" Tăng Nhược Uyển nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi cắt Vĩnh chân. "Làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng có cái gì không thích hợp địa phương sao?" Cát Vĩnh chân tuy rằng cảm thấy tăng Nhược tỷ là cùng từ trước có chút không giống nhau, nhưng cảm thụ không lớn. Giống tăng Nhược Uyển cùng Tăng Nhược Tỷ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối Tăng Nhược Tỷ tính nết biết đến nhất rõ ràng, Tăng Nhược Tỷ sao có thể sẽ đột nhiên trở nên nhanh mồm dẻo miệng lên? "Ân, ta cảm thấy có chút kỳ quặc." Tăng Nhược Uyển nghĩ nghĩ Tăng Nhược Tỷ mấy ngày nay thái độ cùng hành sự tác phong, như suy tư gì nói, "Ngươi nói, hắn sẽ không trở về là làm bộ a? Ở cùng chúng ta chơi tâm nhãn." Cát Vĩnh Chân nghĩ nghĩ mở miệng nói, "Cái này, ta cảm thấy còn rất có khả năng." Tang nếu huyền hồi tưởng Tăng Nhược tỷ thái độ, như suy tư gì trả lời. Vốn dĩ Tăng Nhược tỷ cùng Sở Thận còn ở một bên đường nhỏ thượng ngồi xổm, thấy Tăng Nhược Uyển cùng cắt Vĩnh Chân có hướng lại đây đi xu thế, vội vàng lôi kéo Sở Thận trốn vào một bên núi giả bên trong. Lúc này ở sau núi giả Sở Thận nhìn nhìn Tang Nhược tỷ, cũng cảm thấy Tăng Nhược tỷ cùng nghe đồn có chút không giống nhau. Tăng Nhược tỷ nhìn đến Sở Thận kia hoài nghi ánh mắt nhìn chính mình, không cấm mắt trợn trắng, dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Sở Thận. Bên ngoài lại truyền đến tăng Nhược Uyển cùng Cát Vĩnh Chân đối thoại thành, từ ta đại tỷ lần đó tỉnh lại lúc sau liền trở nên cùng trước kia không giống nhau, nàng trước kia cùng mẫu thân quan hệ hòa thuận, nhưng hiện tại lại chống đối khởi mẫu thân tới. Tăng Nhược Uyển là nghĩ như thế nào tưởng không rõ, tuy rằng nàng từ trước là ghen ghét mâu phi đối tăng Nhược tỷ so đối nàng hảo, nhưng lần này tăng Nhược tỷ lại giống thay đổi cá nhân giống nhau, liền lao Vương phi cũng dám tùy ý chống đối. Cát Vĩnh Chân cũng không tưởng nhiều như vậy, bất quá lần này Tang Nhược tỷ sắc thật cho nàng không giống nhau cảm giác. Nàng trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng lắm này Tang Nhược tỷ rốt cuộc là trang vẫn là thật sự thay đổi. Đúng vậy, Vĩnh Thật tỷ tỷ ngẫm lại, ta đại tỷ nàng từ trước có đối ái mộ Vĩnh Hoàng công tử, nhưng còn bây giờ thì sao, còn vũ nhục khởi Vĩnh Hoàng công tử tới. Tăng Nhược nguyên điểm này cũng là nhất không có nhìn. Nàng trước kia liền chán ghét tăng Nhược tỷ đuổi theo cắt Vĩnh Hoàng chạy, hiện tại càng là chán ghét Tang Nhược tỷ xuất khẩu chào phúng cắt Vĩnh Hoàng, giống vinh Hoàng công tử người như vậy, như thế nào có thể bị tăng Nhược tỷ như vậy bao cỏ nhục mạ. Cát Vĩnh chân tưởng tượng đến chính mình Kaka vừa rồi gặp đến Lục Nhã, trong lòng cũng là tức giận, nàng là uống lộn thuốc đi, tưởng Kaka ta nhân trung lâm vượng, tuấn tú lịch sự, liền nàng kia phó đức hạnh cũng xứng nói Kaka ta, thật thật là không biết xấu hổ. Tăng Nhược tỷ bất quá là một cái thanh danh quét rác, tính cách kiêu ngạo hương ngạnh nữ tử mà thôi, ái mộ chính mình Kaka còn chưa tính, vừa thấy không chiếm được tay, liền lại xuất khẩu bơ nhỏ, thật là không có giáo dưỡng. Mặc kệ nàng lại như thế nào làm. Ca ta cùng nàng đều là không có khả năng, giống ta kaka -ka như vậy công tử, khẳng định là muốn cưới một cái tài hoa hơn người, tính tình dịu dàng nữ tử mới đúng. Cát Vĩnh Hoàng ở Cát Vĩnh chân cảm nhận trung địa vị nhưng không thấp, nàng vẫn luôn cảm thấy trừ bỏ thái tử điện hạ sở thận, cũng cũng chỉ có chính mình kaka -ka là số một số 2 tuấn tài. Vĩnh Hoàng công tử chính là tuổi còn trẻ chính là trạng nguyên chi tài, tất nhiên là có rất tốt tiền đồ, nghĩ đến cũng có thể có ý chung nhân. Tang Nhược Uyển trong lòng đối Cát Vĩnh Hoàng cũng có một phần đặc thù cảm tình. Nàng không dám ở Cắt Vĩnh chân trước mặt nói ra, tuy rằng nàng cùng Cắt Vĩnh chân quan hệ hảo tuổi có, nhưng loại sự tình này cũng không thể tùy tiện nói, nàng nhưng không nghĩ làm chính mình thanh danh trở nên cùng Tang Nhược tỷ giống nhau. Hai người lại không biết lúc này chính tránh ở núi giả sở thận cùng Tang Nhược tỷ đã đem các nàng nói đều nghe rõ ràng. Tăng Nhược tỷ trong lòng kinh thường, cũng không nhìn xem Cắt Vĩnh Hoàng kia tiểu thân thể, nàng sẽ thích Cắt Vĩnh Hoàng. Thật là chê cười. Chính mình cái kia muội cũng là quấn sẽ niết togen, bình thường ở trong phủ Cái gì đều phải tránh cái đệ nhất, ghen ghét Vương thị đối chính mình so đối nàng hảo, lại cũng không nhìn xem, Vương thị chỉ là ở phụng sát mà thôi. Có đôi khi nhiếp chính vương cũng sẽ mang một ít đồ vật trở về phân cho trong phủ tỉ muội, bởi vì nguyên chủ tính tình kiêu ngạo quán, trong phủ bọn hạ nhân cũng không dám chậm trễ nàng, sở hữu mỗi lần tự nhiên nàng đều là cái thứ nhất tới chọn lựa. Lúc này tăng Nhược Uyển liền sẽ nhảy ra, mang theo tăng nếu cầm cùng nhau tới chen ép nguyên chủ, nói cái gì mọi người đều là tỉ muội nào có làm nàng trước chọn đạo lý. Tăng Nhược tỷ không được Lao Vương phi yêu thích, nhưng thật ra tăng Nhược Uyển quấn sẽ làm lũng bàn si, thảo đến Lao Vương phi niềm vui, tự nhiên lão Vương phi liền phải thiên hướng tăng Nhược Uyển. Cũng là nguyên chủ sẽ không nói, mỗi lần bị tăng Nhược Uyển khi dễ, còn không biết phản kích, mỗi lần chỉ cần Vương thị vừa ra mặt, tăng Nhược tỷ liền cái gì đều không so đo. Nghĩ đến đây, tăng Nhược tỷ cũng là rất bất đắc dĩ, rõ ràng này nguyên chủ có một tay hảo bài, lại cố tình bị nàng chính mình cấp quá dễ bị mẹ kế dưỡng ai không nói, liền một cái đi theo tăng nhược quyển tiểu thư nữ đều rằng cáo mượn oai hùng khi dễ nàng. Hy vọng nguyên chủ kiếp sau đầu thai có thể có cái hảo gia đình. Tăng nhược tỷ trong lòng yên lặng nghĩ, nếu nàng chiếm nguyên chủ thân mình, kia nàng tự nhiên muốn đem chiêu thức ấy hảo bài đánh càng thêm xinh đẹp mới đúng, lúc này mới phù hợp chính mình tăng thi nữ vương thân phận. Một bên tăng nhược tỷ trong lòng đang muốn xuất sắc, nhưng khổ sở thận, vừa rồi một không chú ý bị tăng nhược tỷ đánh đổ này núi giả bên trong, nhưng ai biết này núi giả vị trí nhỏ hẹp Lúc này cất chứa bọn họ hai người, đã là tế kín không kế hở. Kỳ thật liền tính tế một ít cũng không cái gọi là, hắn cũng không phải cái loại này bắt bẻ người, nhưng mấu chốt là hiện tại hai người chính dính xít sao dán ở bên nhau, càng đừng nói hắn còn trần trụi thượng thân, chỉ có thể cảm giác được tăng nhược tỉ quần áo ở chính mình ngược nhẹ nhàng sẽ qua. Thằng đêm sở thận làm cho mặt đỏ thai hồng, hắn nơi nào trải qua quá này đó, đời trước vẫn luôn giữ mình trong sạch, thẳng đến bị đưa đi hòa thân chết ở nửa đường, nơi nào cùng một nữ tử như vậy thân mật quá. Tuy rằng tới Đại Minh lúc sau, hoàng hậu cho hắn tắc quá một cái cung nữ, nhưng khi đó hắn đúng là mỗi ngày lo lắng hãi hùng thời điểm, nơi nào có cái gì tâm tư suy nghĩ chuyện khác, có thể giữ được chính mình bí mật không cho người khác biết liền không tội. Cho nên nói sở thận đến bây giờ mới thôi vẫn là một cái đơn thuần thái tử điện hạ mà thôi, hơn nữa vì chính mình trong sạch hắn liền cung nữ cho hắn rửa mặt đều không muốn, đều là chính mình tự tay làm lấy, nhưng trước mắt cùng tang nhược tỷ như vậy thân mật kề tại cùng nhau, sở thận trong lòng thật là ngượng ngùng khó làm. Xem ra hắn hôm nay không nên ra cửa, ai biết này vừa ra tới đã bị xem hết thân thể, còn cùng nữ tử tới cái thân mật tiếp xúc, trước mắt đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Hai người tránh ở núi giả bên trong cũng không dám nói chuyện, rốt cuộc tăng Nhược Uyển cùng cắt Vĩnh Chân liền ở cách đó không xa, nếu như bị phát hiện đã có thể không ổn, rốt cuộc Tang Nhược tỷ cùng sợ thận trai đơn gái chiếc tránh ở núi giả bên trong, ai biết người khác sẽ nghĩ như thế nào, chỉ sợ không đợi Tang Nhược tỷ ra các phủ, này lời đồn đãi liền phải bay đầy trời. Tang Nhược tỷ nhìn mắt sở thận, phát hiện đối phương sắc mặt có chút hồng, cũng không cảm thấy không thích hợp, liền tiếp tục đi nghe Tang Nhược Uyển cùng Cát Vĩnh Chân đối thoại. Tăng Nhược tỷ không phải là tưởng khiến cho Kakata chú ý mới đột nhiên thay đổi cái tính tình, mới có thể chế nhạo Kakata đi. Cát Vĩnh Chân lập tức nghĩ tới nơi này, rốt cuộc Tang Nhược tỷ trước kia mê luyến Cát Vĩnh hoàng sự tình chính là không người không biết không người không hiểu. Tăng Nhược Uyển mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nghĩ nghĩ, xác thật có cái này khả năng. Trước kia Tang Nhược tỷ vì Cát Vĩnh Hoàng chính là cái gì điên cuồng sự tình đều đã làm, này đột nhiên nói không thích, ai đều sẽ không tin. Đại tỷ hẳn là sẽ không làm như vậy đi, nàng làm người tuy rằng ương ngạnh, nhưng tính cách lại còn tính đơn thuần, khẳng định không nghĩ ra được như vậy biện pháp tới. Tăng Nhược Uyển đã ở trong lòng xác định ý nghĩ của chính mình, nàng mới sẽ không làm tăng Nhược tỷ há quá. Cát Vĩnh chân trước mắt là càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình là sự thật, "Uyển nhi muội muội, ngươi cũng đừng lại thế nàng nói tốt." ta xem nàng lần này chỉ sợ cũng là ở lạt mềm buộc chặt, muốn khiến cho Kaka ta đối nàng chú ý. Cát Vĩnh Chân càng nghĩ càng không thích hợp, này tăng Nhược tỷ ngày thường thấy nàng Kaka, lần đó không phải ngoan ngoan phục tùng, làm đủ ôn nhu khả nhân giả bộ dáng, hiện tại như thế nào sẽ đột nhiên ra tới nhục mạ nàng Kaka, nhất định là tăng Nhược tỷ nghĩ ra được tân hoa chiêu. Tăng Nhược vẫn một bộ lo lắng khó hiểu biểu tình nhìn Cát Vĩnh Chân, chính là đại tỷ nàng làm như vậy, không phải thanh danh liền hủy sao, nào có nữ tử chủ động theo đuổi nam tử. Vũ Chỉ vẫn là Vĩnh Hoàng công tử. Kỳ thật Tang Nhược Uyển trong lòng là ghen ghét Tăng Nhược tỷ, nàng cũng thích Cắt Vĩnh Hoàng, lại không dám giống Tăng Nhược tỷ giống nhau biểu đạt ra bản thân cảm tình, chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú vào Cắt Vĩnh Hoàng. Giống Vĩnh Hoàng công tử như vậy tốt đẹp người, như thế nào có thể làm Tăng Nhược tỷ cấp làm bẩn? Tang Nhược Uyển trong lòng oán hận Tăng Nhược tỷ, vốn dĩ cùng chính mình đoạt mẫu phi còn chưa tính, trước mắt lại tới đoạt Vĩnh Hoàng công tử, nàng như thế nào sẽ có như vậy một cái tỷ tỷ? Nàng còn có cái gì thanh danh đáng nói? Đã sớm là chúng ta mãn kinh thành chê cười, hiện tại ai không biết nàng ỷ vào chính mình ra quyền thế đi ước hiếp người khác, liền năm tuổi tiểu nhi đều biết nàng tăng nhược tỷ đại danh. Các Vĩnh chân khinh thường cười cười, liền tính nàng tăng nhược tỷ muốn đối chính mình ca ca lạt mềm buộc chặt, khá vậy không nhìn xem là ai, các nam tử nói không chừng sẽ trúng chiêu, nhưng nàng ca ca mới sẽ không thượng tăng nhược tỷ đương. Ca ca ta ngày thường ghét nhất khác nữ tử nhìn tâm, còn tương ra đủ loại phương thức đi cùng hắn đến gần, nếu thật sự muốn cùng ca ca ta giao hảo, Giống Tăng Nhược tỷ như vậy chuẩn biện pháp là không có khả năng. Cát Vĩnh Chân nói này đó còn hơi có chút đắc ý, dù sao cũng là chính mình thân ca ca, nàng cũng là có trung vinh dự, liền những cái đó yên tri tục phấn, đừng nói nàng ca ca, liền nàng đều trước mắt, càng miễn bàn đại danh đỉnh đỉnh vĩnh hoàng công tử. Tăng Nhược quyển một bên nghe một bên ở trong lòng âm thầm ghi nhớ Cát Vĩnh Hoàng thích, nghĩ về sau sửa như thế nào đi tiếp cận Cát Vĩnh Hoàng, nàng có nắm chắc làm Cát Vĩnh Hoàng thích thượng chính mình rốt cuộc nàng có thể so tang nhược tỷ khá hơn nhiều. 038 tình yêu nam nữ. Núi giả ngoại, Tang Niược tỷ cùng các Vĩnh chân còn đang nói chuyện, Núi giả, Tăng Nhược tỷ cùng quần Áo bất chỉnh sở thận hai mặt nhìn nhau, Tăng Nhược tỷ chán đến chết mà nghe bên ngoài hai người dần dần xa xôi đề tài, nếu nói ban đầu thời điểm nàng còn có thể từ bọn họ nói chung được đến một ít hữu dụng tin tức, nhưng theo hai người đề tài dần dần lệch khỏi quỹ đạo, Tăng Nhược tỷ liền cảm thấy có chút nhằm chán, nhưng lúc này nàng lại không thể đi ra ngoài. Chỉ có thể ở chỗ này ngốc chờ. Bên ngoài hai người đi. Như vậy dưới, nàng ánh mắt không tự chủ được mà rơi xuống cùng nàng lúc này, đồng dạng hoàn cảnh thái tử sở thận trên người, chuyện vừa rồi cố làm sở thận giờ phút này nửa người trên đều trần trụi, lộ ra tiểu mạch sắc tinh tráng là hàng da, nhìn không ra tới, vị này thái tử dáng người còn rất không tồi, phóng tới nàng sinh hoạt địa phương, cũng là có thể sống sót một đoạn thời gian. Xuất phát từ thưởng thức, Tăng nhược tỷ lại hướng sở thận trên người nhìn nhiều vài lần mà bị nàng đánh giá ánh mắt qua lại chiếu xuống Sở Thận, trong lòng lại cơ hồ muốn xấu hổ và giận dữ mà đâm tưởng mà chết. Tăng Nhược tỷ đi vào thế giới này, tuy rằng không giống Sở Thận nơi nữ nhân vì tôn như vậy, nhưng nữ tính trói buộc vẫn phải có. Nếu là quần áo bất chỉnh ở nam tử trước mặt, khẳng định là sẽ bị người lên án, ngay cả phía trước Tang Vương thị như vậy không thích nữ chủ, cũng không nghĩ tới làm nàng trong sạch bị hao tổn, Nhiếp Chính Vương đích trưởng nữ cũng là có này tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Dưới loại tình huống này, Đến từ lấy nữ vi tôn thế giới Sở Thận thật giống như thế giới này, ở người khác trước mặt quần áo bất chỉnh nữ tử giống nhau, trong sạch gì đó đều không có, bất quá sinh trưởng trong tương lai tăng nhược tỷ nhưng không có ý thức được vấn đề này, nàng trong đầu còn ở đánh giá Sở Thận, vì thế, ở nàng trần chủi dưới ánh mắt, Sở Thận không tự chủ được mà hướng bên cạnh xê dịch, rời xa cái này bình tĩnh lại cường đại nữ nhân. Tăng nhược tỷ kỳ quái mà nhìn Sở Thận liếc mắt một cái, không rõ Sở Thận vì sao đột nhiên cách xa nàng một ít. Còn kỳ quái mà đem thân mình hướng bên kia xoay một ít, tăng Nhược tỷ không tin tà, lại hướng bên cạnh xê dịch, quả nhiên, Sở Thận cũng hướng bên cạnh xe dịch. Sở Thận nhìn Như Lạnh băng nghiêm túc mặt đều mau kiên trì không được, chỉ có chính hắn biết, hắn giờ phút này thân thể đã mau hơi hơi cứng đờ. Vì thế tăng Nhược tỷ rốt cuộc không nham chán, cùng Sở Thận thực vui vẻ mà chơi nổi lên ngươi dịch một chút, ta dịch một chút trò chơi. Ai? Cát Vĩnh Chân đột nhiên nghe được một chút kỳ quái thanh âm. Đây đúng là núi giả tang nhược tỷ cùng sở thận không cẩn thận dẫm tới rồi trên mặt đất nh cây. Có thanh âm sao? Ta vì cái gì không có nghe được? Vừa rồi tới thời điểm cũng không có nhìn đến người. Tang Nhiểu Huyền có chút bất an, vừa rồi nàng cùng cắt Vĩnh Chân nói là không thể để cho người khác nghe thấy. Chi chi, có cái tiểu lão thử từ bọn họ trước mặt nhanh chóng chạy qua. Nguyên lai like là chỉ lão thử. Tang Nhiểu Huyền nhẹ nhàng thở ra, lại không khỏi có chút ghê tởm, cũng không biết bọn hạ nhân như thế nào quét tước. Cư nhiên làm người nhìn đến lao thử, chúng ta vẫn là đi trước đi. Cũng hảo." Cắt Vĩnh Chân tán đồng nói, lại nhìn thoáng qua núi Giả vị trí, mới ở tang nếu huyền thúc dục hạ đi rồi. Chờ bên ngoài tang nếu huyền cùng Cắt Vĩnh Chân hai người dần dần đi xa, mới từ núi Giả trung ra tới, nàng nhìn Cắt Vĩnh Chân rời đi phương hướng, nhíu mày suy tư, nhưng thật ra nàng coi thường Cắt Vĩnh Chân, không nghĩ tới người này tính cảnh giác như vậy cường. Xem ra, nơi này mỗi người đều không đơn giản. Tang Nhược tỷ đối với các vĩnh chân theo như lời về nàng tính cách đại biến nghi hoặc nàng bản nhân kỳ thật cũng không có cái gì cảm giác, mặc thế nhiều năm sinh hoạt kinh nghiệm làm nàng dưỡng thành sẽ không để ý người khác ý tưởng thói quen, rốt cuộc mỗi ngày vì sinh tồn đi xuống đều phải vắt hết óc, cứ như vậy, những người này tiểu tâm tư đối với tăng Nhược tỷ tới nói kỳ thật cũng không tính cái gì. Cho dù đã biết, không hoàn toàn chọc giận đến nàng điểm mấu chốt, nàng cũng sẽ mặc kệ. Bất quá nếu là dựa theo nguyên lai Tang Nhược tỷ tính cách Không phải bị những người này cấp âm đều còn không biết. Tăng Nhược tỷ đem trên người quần áo thu thập một chút, theo bản năng mà lại ngẩn đầu nhìn thoáng qua vừa rồi liền có chút kỳ quái sở thận, đột nhiên phát hiện sở thận lúc này lỗ thai cùng mặt không hiểu ra sao mà hồng đến muốn lấy máu bộ dáng, lại nhìn kỹ, Tăng Nhược tỷ phát hiện sở thận hô hấp cũng so bình thường nhanh rất nhiều, cho dù là sở thận cố ý che lấp cũng có thể cảm giác được đến. Người làm sao vậy? Mặt như thế nào như vậy hồng? Có phải hay không sinh bệnh? Thấy Sở Thận bộ dáng này, tăng Nhược tỷ có chút lo lắng Sở Thận có phải hay không ở nàng không chú ý tới thời điểm bị thương sinh bệnh, rốt cuộc, phía trước Sở Thận nhưng cho tới bây giờ không có ở nàng trước mặt bộ dáng này qua ở, nhưng nghĩ vậy chút thời gian hai người ở chung điểm điểm tích tích, thấy như vậy lệnh người trước mắt sáng ngời Sở Thận, cũng là rất thú vị, bất quá nàng không có tâm tư trêu ghẹo Sở Thận, rốt cuộc Sở Thận hiện tại bộ dáng này xác thật có chút giống người. Ta, ta không có việc gì, ngươi, làm cái gì? Sở Thận mãn trong đầu đều là vừa mới hai người gắt gao rửa gần khi tăng Nhược tỷ trên người truyền đến nhàn nhạt mùi hương, hắn vẫn luôn biết, tăng Nhược tỷ lớn lên khá xinh đẹp, đặc biệt là tính cách thay đổi lúc sau, tăng Nhược tỷ trên người liền mang theo một cổ càng thêm hấp dẫn người khí trước, hắn lúc này phản ứng, trừ bỏ lâu dài tới nay sinh hoạt hoàn cảnh mang đến nhận chi làm hắn cảm thấy xấu hổ bấn ngoại, càng có chính là đối mặt tăng Nhược tỷ khi mới có đặc biệt cảm giác. Ta xem ngươi mặt như vậy hồng, liền muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không có điểm nóng lên. Ngươi kích động như vậy làm cái gì?" Tăng Nhược tỷ không thể hiểu được mà nhìn giờ phút này giống Tạc Mao Sở Thận, có chút không biết cho nên trên tay tàn Lưu Sở Thận trên mặt nhiệt độ, tăng Nhược tỷ đặc biệt nghiêm túc nói, "Ngươi cái chán đặc biệt năng, hẳn là có chút phát suốt, trở về thời điểm nhớ rõ tìm Thái ý để đến xem." Sở Thận lúc này, nhưng thật ra thật sự có khổ nói không nên lời, hắn tổng không thể nói chính mình bởi vì hiện tại bộ dáng này cảm thấy ngượng ngùng đi, đừng nói là Tang Nhược tỷ, chính là chính hắn cũng không dám tin tưởng. Rốt cuộc hắn hiện tại chính là đương triều thái tử Sở Thận. Chỉ là tang nhược tỷ vẻ mặt bằng phẳng bộ dáng lại làm Sở Thận có chút tức muốn hộc máu. Ngươi một cái chưa xuất giá nữ hài tử, thấy một đại nam nhân ở ngươi trước mặt trần trụi thượng thân, liền sẽ không ngượng ngùng sao? Nghẹn nửa ngày, Sở Thận rốt cuộc nghẹn ra một câu nhìn như bình thường nói. Đương nhiên, những lời này phóng tới mặt khác nữ hài tử trên người, khẳng định là áp dụng, chỉ là phóng tới chưa bao giờ tới đi vào tăng nhược tỷ trên người, liền thành một cái chê cười. Tang Nhược tỷ hoàn toàn không có ý thức được nơi này vấn đề, bất quá cũng may nàng cũng vì chính mình biện giải một chút, quần áo bất chỉnh chính là thái tử điện hạ, thái tử điện hạ làm khó không có nghĩ tới chính mình bộ dáng này để cho người khác thấy được, sẽ đối ta thanh danh tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Thái tử điện hạ làm khó không nên thật sâu nghĩ lại một chút, vì chính mình làm ra hành vi cảm thấy hổ thẹn, đối ta cảm thấy xin lỗi sao? Ba hoa trúc chẻ, đương thuộc tăng Nhược tỷ mạnh nhất, sức chiến đấu phụ năm cha thái tử sở thận, hoàn bại Hào Hào, thái tử điện hạ, hôm nay chuyện này chúng ta coi như không có phát sinh, đi ra ngoài về sau ngươi tiếp tục làm ngươi thái tử, ta tiếp tục khi ta nhiếp chính vương đích trưởng nữ, ngươi ta từ đây nước giếng không phạm nước sông, hảo sao? Tăng Nhược tỷ thấy sở thận càng thêm hường mặt, lui một bước, bắt đầu nhớ tới hậu sự. Hôm nay, nàng xem như đem các Vĩnh chân cùng Sở Thận đều đắc tội, lấy tăng nếu biển đối nàng kia cổ phiền trắng kính, hồi phủ lúc sau khẳng định sẽ hướng vương thị cùng lao vương phi đổi trắng thay đen quyết đại nàng hành vi phạm tội, đến nỗi như thế nào xử phạt nàng, Tăng Nhược tỷ tưởng cũng không cần tưởng đều biết, đơn giản là một bên liều mạng mà nói chính mình không phải cố ý làm như vậy, một bên lại chiều chết cho nàng bắt nước bẩn, dẫn tới Lao Vương phi đối nàng xử phạt càng trọng. Tăng Nhược tỷ vô tình cùng Tăng Nếu Huyền cùng Vương thị tranh luận rốt cuộc ai đúng ai sai, nhưng là vô cớ đã chịu một ít hai bay vạ gió cũng không phải Tăng Nhược tỷ tính cách, Tăng Nhược tỷ cười cười, nghĩ đến chính mình về nhà sau bộ dáng mạc danh có chút chờ mong. Ngươi cười cái gì? Sở Thận thấy nàng trong chốc lát lại trầm tư, trong chốc lát lại cười đến thỏa thuê mãn nguyện bộ dáng, trong lòng cũng tràn ngập tò mò, không khỏi giảm bớt một ít vừa rồi ngượng ngùng, đưa ra chính mình nghi vấn. "Không có gì, chỉ là nghĩ tới ta hôm nay đã tội thái tử điện hạ lại đắc tội cắt vĩnh chân, ta cái kia hảo tỉ muội cũng sẽ không dễ dàng mà buông tha ta." Tăng Nhược tỷ trong mắt xoay chuyển, lại nghĩ tới một ít thú vị sự. Sở Thận nhíu như mày, "Ngươi không có đắc tội ta?" Tang Nhược tỷ tuy rằng có chút hành động ở người khác xem ra có chút khác người, nhưng đối với thói quen nữ tính cường thế sở thận tới nói lại là bình thường vô cùng. "Huống chi, Tăng Nhược tỷ đối Cát Vĩnh Chân làm nói cũng không có cái gì không đúng địa phương, niệm cấp này, sở thận lại cường điệu một lần, ta sẽ không bởi vì loại sự tình này chứ ngươi." Tăng Nhược tỷ không nghĩ tới sở thận sẽ nói như vậy, hoặc là nói, không nghĩ tới sở thận sẽ như vậy nghiêm túc mà cho nàng nói ngươi không có đắc tội ta. Nàng đối với cái này, phía trước thoạt nhìn lạnh như băng thái tử điện hạ nhiều hết mức một ít hảo cảm, "Cảm ơn thái tử điện hạ, kỳ thật ta không có đắc tội ngài cũng không quan trọng, quan trọng là ta nếu hiển cho rằng ta đắc tội ngài." Sở thật một chút suy nghĩ cẩn thận này ở giữa loanh quanh lòng vòng, nghĩ đến trong đầu có quan hệ với nhiếp chính vương một nhà lén đồn đại vớ vẫn, "Nhĩ mày nói, ngươi ở nhà quá đến không tốt." "Khá tốt, ta mẫu thân cái gì đều vì ta suy nghĩ, nên làm, không nên làm, đều vì ta làm." Tang Nhược tỷ cười nói đều nói ái chi thâm trách chi tiết, mặc kệ con cái lại nơi nào là một cái cha mẹ nên làm. Chỉ là đáng thương Tăng Nhược tỷ một cái đích trưởng nữ, không có mẹ đẻ, sống được còn không bằng một cái vợ kế con cái. Nghĩ vậy Nhi, Sở Thận nhìn về phía Tăng Nhược tỷ ánh mắt, liền không tự giác mang theo một tia đồng tình, Tăng Nhược tỷ kiểu gì khôn khéo người, tự nhiên biết Sở Thận suy nghĩ cái gì, nàng vô tình hướng Sở Thận lại lộ ra càng nhiều, nếu Sở Thận thượng tâm, chuyện sau đó, hắn tự nhiên liền sẽ đi cha. Trợn mắt nhìn thấy tổng so dùng luôn ngữ tơi nói càng trực quan chút. Thái tử điện hạ, ngươi không quay về đổi thân quần áo sao? Hiện tại bộ dáng này, làm người thấy, nhưng sẽ làm người hiểu lầm. Tăng Nhược tỷ cố ý rời đi đề tài, quả nhiên, thái tử điện hạ trên mặt lại xuất hiện thẹn quá thành giận bộ dáng. Tăng Nhược tỷ cười cười, thấy Sở Thận hoảng không chọn lộ mà cách xa nàng đi. Nàng nào biết đâu rằng, Sở Thận thẹn quá thành giận, không chỉ có bởi vì chính mình dung nhan có tổn hại, càng có rất nhiều bị nàng này phúc tùy tiện mà bộ dáng cấp kinh đến, ở cái này đặc biệt nữ tử trước mặt ra làm cho cười cho thiên hạ, tưởng không tức giận mới là lạ. Chỉ là hiển nhiên, tăng Nhược tỷ trong đầu kia cùng tên là tình yêu nam nữ huyền cũng không có tiếp thượng. Không 039 ngượng ngùng không thôi. Tăng Nhược tỷ nguyên bản chỉ là tưởng đấu đậu sở thận nói sang chuyện khác mà thôi, ai biết này thái tử điện hạ trực tiếp cho nàng tới cái xoay người liền chạy, lưu lại nàng một người ở trong gió hỗn đột. Nay tình huống như thế nào? bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, cần thiết chạy sao? Vẫn là nói, nàng thật sự thực đáng sợ, này đã là lần thứ mấy đem sở thận cấp dọa tới rồi, hắn một cái thái tử, cần thiết như vậy nhát gan sao? Ngươi còn muốn hay không đi thay quần áo? Tăng Nhược tỷ bất đắc di hô, cũng sợ chung quanh có người ở, cũng không dám lớn tiếng kêu, chỉ có thể nhỏ giọng, ai biết sở thận giá hỏa này còn nhưng thật ra càng đi càng nhanh. Vừa mới là ai vẻ mặt nghiêm túc nói muốn nàng mang theo tới thay quần áo. Hiện tại lại là ai chạy giống con thỏ dường như nhanh như chớp liền không không ai, Tăng Nhược tỷ đã tại Hoài Nghi Sở Thận có phải hay không ở đầu chính mình chơi. Tính, người này phải đi liền đi thôi, cũng tỉnh ta công phu, ta còn là về trước chính đường đi. Vừa rồi thấy Tăng Nhược Uyển cùng cắt Vĩnh Chân ở gần đây, nói không chừng là tới tìm nàng, nàng vẫn là mau chút trở về, để tránh lại bị người khác sau lưng nói thị phi. Xem xét Sở Thận chạy đi giao lộ liếc mắt một cái, thấy Sở Thận vẫn là không có bóng người, nghĩ đến hẳn là tìm được biện pháp. Cái này nàng cũng có thể nhẹ nhàng nhẹ nhàng, tăng Nhược tỷ làm bộ muốn đi. Nàng lại không phải ngốc tử, nhân ra đều chạy, nàng còn ngốc ở chỗ này làm gì? Sở Thận dù sao cũng là thái tử, khẳng định có chính là người muốn định bợ hắn, cũng không cần nàng tới quản. Tăng Nhược tỷ nào biết đâu rằng, Sở Thận sẽ đột nhiên chạy đi, kỳ thật là nội tâm xấu hổ và giận dữ. Sở Thận nhất thời xúc động dưới chôn thoát đi rồi, chờ hắn hoàn toàn tỉnh nộ thời điểm đã không biết chạy đến địa phương nào tới, tập trung nhìn vào Xung quanh tất cả đều là hắn không quen thuộc cảnh sát. Này cắt phủ như thế nào như vậy đại, này lại là địa phương nào? Sở Thận đắng độc, lúc này hắn phải làm sao bây giờ, hắn tìm không thấy trở về lộ. Bên hai nghe cách đó không xa có một đám các tiểu thư nói rộn thanh âm, Sở Thận nhíu nhíu mày, nơi này ly chính đường là càng ngày càng gần, nhưng hắn hiện tại trang điểm ăn mặc tiểu này, nếu bị người thấy, kia hắn còn muốn như thế nào làm người. Sở Thận nội tâm đang ở dối rắm vạn phần, một phương diện là bức thiết muốn chạy nhanh thay quần áo. Một phương diện lại sợ bị người khác phát hiện chính mình tình huống hiện tại, trong lòng dối rắm. Sớm biết rằng liền nhìn xuống, Sở Thận lúc này hối hận lên, hắn liền không nên bởi vì chính mình về điểm này đặc thù cảm giác mà chính mình một người chạy đi, tên tăng nhược tỷ tỉ tính tình, khẳng định đã rời khỏi, vốn dĩ chính là hắn uy hiếp tăng nhược tỷ, nàng mới bằng lòng buồi chính mình tới, lúc này đột nhiên bị chính mình ném xuống, chỉ sợ là sẽ không lại để ý tới chính mình. Sở Thận bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi. Hắn bình tĩnh lại mới phát hiện chính mình làm cỡ nào ngu xuẩn sự tình, đây là ở Đại Minh, lại không phải hắn ban đầu cái kia quốc gia, hắn rốt cuộc là ở thẹn thùng cái gì? Nhân ra tăng nhược tỉ một cái cô nương ra đều không thèm để ý, hắn đường đường một cái bảy thước nam nhi, lại như vậy nhắc gan, thật sự không phải cái gì tốt hành vi. Tính, vẫn là đi về trước tìm xem xem các vĩnh hoàng tiểu thư phòng đi làm hắn bộ dáng này xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn thật sự là không có cái kia tâm lý thừa nhận năng lực, sở thận nhìn nhìn chung quanh. Ấn trong trí nhớ lộ tuyến nghĩ đường cũng phản hồi. Mới đi rồi không vài bước liền gặp phải một đống hắn không nghĩ gặp phải người. Tăng Nhược tỷ đã tính toán phải đi, vẫn là không yên tâm nhìn thoáng qua Sở Thận chạy đi phương hướng, đợi một hồi thấy vẫn là không ai, liền lắc lắc đầu tính toán đi rồi. Mới vừa xoay người liền nghe được phía sau có động tính, Tăng Nhược tỷ xoay người vừa thấy, mở to hai mắt nhìn. "Ngươi đừng đi, từ từ ta." Sở Thận không biết thời điểm lại trốn thoát đã trở lại, chính vội vàng kêu gọi Tăng Nhược tỷ. Tang Nhược tỷ dừng lại bước chân, nghi hoặc nhìn Sở Thận, ngươi như thế nào lại về rồi? Xem hắn này phó chạy vội vàng bộ dáng, hẳn là chưa kịp tìm người hỗ trợ, Tăng Nhược tỷ xem xét liếc mắt một cái Sở Thận còn trần truỡi nửa người trên. Sở Thận người này tuy rằng tính cách vẫn là mang theo chút nữ tôn quốc nội hướng e lệ tính tình, khá vậy có chính mình kiên trì, tuy rằng ở Tang Nhược tỷ trước mặt đã không phải lần đầu tiên xấu mặt, nhưng hắn vẫn là bản năng muốn che giấu qua đi. Ta nghĩ ném xuống ngươi một người cô nương ra tại đây cũng không tốt lắm liền lại về rồi. Sở Thận Khẩn Trương giải thích nói, ánh mắt cũng không dám cùng Tăng Nhược tỷ đối diện. Tăng Nhược tỷ có chút không tin, nàng liền hôm nay này trong chốc lát thời gian đã bị này thái tử điện hạ cấp chơi vài lần, nàng cũng sẽ không lại mắc nưu. Đầu tiên là cho nàng tới cái đột nhiên tập kích, quần áo hỏng rồi mà thôi liền khóc thở hồn hẹn, cho nàng sợ tới mức không nhẹ, tiếp theo lại tới nữa tiểu tính tình, còn một hai phải làm nàng mang theo tới, mới bằng lòng thay quần áo, Tăng Nhược tỷ bất đắc dĩ đành phải mang theo tới. Ai biết này lại đột nhiên trốn thoát rớt, làm cho nàng cũng là một trận mờ mịt, làm đến nàng cũng không biết muốn như thế nào đối mặt. Người thật là nghĩ như vậy? Tăng Nhược tỷ nhìn Sở Thận, sắc mặt nghi hoặc hỏi, liền Sở Thận tính tình này, tuy rằng nàng cùng hắn chỉ ở chung trong chốc lát, nhưng cũng có thể sở cái năm sáu phần, hắn nhưng không giống như là cái loại này vì cô nương sẽ chuyên môn lại chạy về tới người. Tựa như cái kia cắt Vĩnh Trần, vẫn là hắn biểu muội đâu, cũng không gặp hắn đối nhân ra có vài phần thương tiếc ngược lại là một bộ lãnh đạm bộ dáng, cũng không biết hắn ngày thường là như thế nào làm. Sở thận nhất thời xấu hổ, hắn tổng khó mà nói chính mình là nhất thời xấu hổ và giận dữ mới có thể chạy đi đi, tổng không hảo nói cho tang nhược tỷ chính mình trong lòng đối nàng những cái đó như có như không cảm giác, nhân ra cô nương còn cái gì cũng chưa nói, hắn nếu là trước nói ra tới, này không phải thực xấu hổ. Ta tốt xấu cũng là một cái đường đường nam nhi ra, thả ngươi một cái cô nương ở chỗ này cũng không dám nói quá khứ. Vốn chính là ta muốn kéo lên ngươi lại đây, muốn ta ném xuống ngươi một người đi rồi, như vậy cũng không hợp với lễ thường. Sở Thận hiện tại chỉ nghĩ dùng cái gì lý do đường tắt qua đi, đã không thể làm tăng Nhược tỷ biết chuyện của hắn, cũng không thể làm tăng Nhược tỷ cảm thấy chính mình là ở vui đùa nàng chơi. Tăng Nhược tỷ từ trước ở mặt thế sinh hoạt thời điểm, gặp qua người nhiều, muôn hình muôn vẻ người ở nàng trong mắt, đều có không giống nhau địa phương, có lẽ là kỳ quái địa phương, cho nên Sở Thận tuy rằng hành vi có chút kỳ quái, Nhưng ở Tăng Nhược tỷ xem ra cũng không có gì. Tăng Nhược tỷ nghĩ nghĩ cũng liền tiếp nhận rồi sở thận cách nói, tiếp tục cùng sở thận cùng nhau tìm kiếm các Vĩnh Hoàng tiểu thư phòng tới. Hán thư phòng hẳn là liền ở phụ cận, vừa rồi các Vĩnh chân cùng Tăng Nếu Huyền đã tới nơi này, nói không chừng này một đợi lát nữa còn có người trở về, chúng ta hai cái phải cẩn thận một chút. Tăng Nhược tỷ người này giống nhau làm một việc trước đều thích trước tiên tính toán hảo, phía dưới bước đi cùng phương pháp, nơi này cũng không tính ẩn nấp. Hơn nữa cũng dù sao cũng là cắt Vĩnh Hoàng Thư phòng, nói không chừng sẽ phái người gác, bọn họ hai cái cứ như vậy lố mãng nhiên lại đây, sẽ bị người khác trở thành không có hảo ý người cũng nói không chừng. Lại nói đã nhiệt cắt Vĩnh chân cùng tăng nhược quyển đều có thể lại đây, thuyết minh nơi này khả năng chờ lát nữa khả năng còn sẽ có người lại đây, nàng cùng Sở Thận cần thiết đến đánh lên tinh thần tiểu tâm lại thật cẩn thận quan sát đến. Sở Thận gật gật đầu, hắn cũng minh bạch nếu chính mình cái dạng này bị người khác nhìn đến kia hắn còn có cái gì thể diện đang nói, càng đừng nói vẫn là cùng Tang Nhược tỷ một cái cô nương ra ngốc tại cùng nhau, này nếu như bị người nhìn đến, bọn họ trai đơn gái chiếc, đã có thể cái gì đều nói không rõ. Lần này cảm ơn ngươi, nếu lần sau có cơ hội gặp mặt, ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Sở thật nghiêm túc mà nghiêm túc mà nhìn Tang Nhược tỷ nói, nếu là chính mình khi còn nhỏ bạn chơi cùng, lại nói tính cách cũng phi thường đối chính mình ăn uống. Hắn đương nhiên không nghĩ làm Tang Nhược tỷ cảm thấy chính mình là cái lợi dụng người khác người. Tăng Nhược tỷ đối với giống Sở Thận bộ dáng này ở vào hoàng quyền trung tâm người làm bằng hữu không có gì hứng thú. Rốt cuộc chính mình bà ngoại là chấn quốc trưởng công chúa, phụ thân vẫn là nhiếp chính vương, nếu nàng cùng Sở Thận lui tới cực mật nói, bị người có tâm chuyển ra tới đó chính là chuyện này. Nàng chỉ là thế thân nguyên chủ thân mình, nhưng trưởng công chúa đối nàng cũng xác thật là thực hảo, nàng không nghĩ cô phụ trưởng công chúa một phen hào ý cũng không nghĩ cho nàng mang đến phiền thoái, cho nên những việc này Nhi nàng vẫn là ly đến càng xa càng tốt. Cảm ơn nói liền không cần phải nói, lại nói ngươi này quần áo cũng sắp thật là bị ta lộng hư, ta là phải đối ngươi phụ trách, nhưng việc này qua đi hy vọng chúng ta liền không có cái gì giao thoa. Sở Thận tức khắc sắc mặt cứng đờ lên, thấy Tang Nhược tỷ một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng, hắn cũng không dám lại đi quá dày, đi theo Tang Nhược tỷ tiếp tục đi phía trước đi, tìm kiếm Cát Vĩnh Hoàng tiểu thư phòng. Hắn tưởng không rõ Vì cái gì Tăng Nhược tỷ muốn cự tuyệt cùng chính mình có liên quan? Chẳng lẽ chính mình làm nàng cảm thấy là thích lợi dụng người khác người, vẫn là chỉ là vì tiếp cận nàng mà được đến những thứ khác? Sở Thận nghĩ nghĩ, vẫn là không rõ, nhịn không được mở miệng hỏi. Người lời này là ý gì? Ngươi chẳng lẽ là bởi vì ta huy hiếp ngươi đến mang ta thay quần áo, do đó cảm thấy ta là không có hảo ý người sao?" Hắn thưởng thức Tăng Nhược tỷ tính tình, bởi vì hắn cảm thấy Tăng Nhược tỷ rất giống hắn cái kia quốc gia nữ tử có thể làm hắn có thể có một loại quen thuộc cảm giác, chính là bị tăng Nhược tỷ liền như vậy vô tình cự tuyệt, sở thận trong lòng cũng có chút không dễ chịu, cũng không biết là vì cái gì. Ta không có ý khác, rốt cuộc nam nữ có khác, việc này qua đi, ta hy vọng ta cùng thái tử điện hạ liền không cần lại đến hướng, miễn cho bị người ta nói ba đã bốn. Tăng Nhược tỷ cũng là một phen hảo ý. Rốt cuộc sở thận là một quốc gia thái tử, cùng nữ tử truyền ra cái gì không tốt lời đồn đãi tới đối hắn cũng không tốt. Ta thanh danh vốn dĩ liền không tốt. Ngươi cũng không nghĩ nhìn đến ta lại bị lời đồn đái sở nhiễu đi. Tăng Nhược tỷ biết sở thận làm người còn tính chính trực, bị nàng như vậy vừa nói, Sở Thận khẳng định sẽ cảm thấy không nên lại cùng nàng có liên hệ, tự nhiên sẽ suy nghĩ cẩn thận, không hề cùng nàng có liên quan. Sở Thận này lúc này mới nhớ tới Tăng Nhược tỷ tuy rằng giống nơi đó nữ tử, nhưng này dù sao cũng là ở Đại Minh, cùng nàng có quá nhiều giao thoa sẽ bị người khác nói ra nói vào, hơn nữa cùng cắt Vĩnh Hoàng sự tình, hiện tại đã bị truyền ồn ào huyên áo. Nếu là hơn nữa hắn, còn không biết này nhắn lại sẽ bị chuyển thành bộ răng gì. Việc này là ta thiếu suy xét, còn hy vọng ngươi không cần để ý. Sở Thận xin lỗi mà nhìn Tang Nhược tỷ, hắn còn tưởng rằng Tang Nhược tỷ là chán ghét chính mình mới có thể nói như vậy, nguyên lai nàng cũng là có khổ chung. Ta không có để ý, điểm này việc nhỏ ta còn sẽ không để trong lòng. Tăng Nhược tỷ tùy tiện cười cười, nàng cũng chỉ là không nghĩ có càng nhiều phiền toái mà thôi. không, muốn không ngoài dự đoán mọi người. Sở thận thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng có chút đau lòng tang được tỉ, cũng không biết nàng quá chính là cái dạng gì nhân tử, rõ ràng là cái tính cách rộng rãi, làm người ngay thẳng cô nương, lại bị người khác cấp truyền thành dáng vẻ kia. Nghĩ đến ở mẹ kế trong tay sinh hoạt là sẽ không quá mức tốt đẹp, tuy rằng Nhiếp Chính Vương phi có bị người khác sở khen ngợi mỹ danh, nhưng chỉ sợ trong đó tư vị cũng chỉ có đương sự mới có thể thể hội đến đi. Tựa như hắn giống nhau, tuy rằng ở cái kia quốc gia thời điểm, hắn chỉ là cái hoàng tử Bởi vì phụ phi qua đời sớm, hơn nữa cũng không được mỗ hoàng sủng ái, hắn cũng là thường xuyên bị các hoàng nữ khi dễ. Sở Thận đến bây giờ mới thôi trong lòng vẫn là có chút khi đảm, tuy rằng chính mình hiện tại đã là một người dưới và người phía trên thái tử điện hạ, nhưng hắn có khi còn sẽ mơ thấy trước kia chính mình. Lúc ấy hắn cũng không tốt lời nói, các hoàng nữ tổng ái khi dễ chính mình, ngay cả những cái đó cùng hắn đều là hoàng tử huynh đệ cũng tới khi dễ hắn. Sở Thận lúc ấy cũng không rõ, mọi người đều là địa vị bình thường hoàng tử. Vì sao phải giết hại lẫn nhau? Sau lại hắn suy nghĩ cẩn thận, đúng là bởi vì ở vào đồng dạng địa vị chung, người khác sẽ cảm thấy hắn so ngươi ưu tú, luôn muốn muốn tới giẫm ngươi một chân mới cao hứng. Sau lại hắn minh bạch đạo lý này, cũng liền dần dần chìm mặt xuống dưới, những người đó thấy hắn không thú vị cũng liền chậm dai rất ít lại có người tới tìm chính mình. Lại sau lại hắn bị lựa chọn đi hòa thần, trong lòng sợ hãi đồng thời còn có một loại tên là mừng thầm cảm xúc ở lan tràn mở ra. Hắn rốt cuộc không cần lại chịu đựng chính mình những cái đó tỉ muội huynh đệ, hắn phải rời khỏi các nàng. Nhưng ai biết hắn chết ở nửa đường thượng, trước khi chết hắn lại không có thương tâm sợ hãi, hắn chỉ là nghĩ, kiếp sau sinh ở một cái bình phạm nhân ra liền thật tốt quá, liền không cần lại trải qua này đó. Trời cao có lẽ là thương tiếc hắn, ngoài ý muốn làm hắn trọng sinh ở đại minh, ở chỗ này hắn không cần thật cẩn thận làm cái kia vâng vâng dạ dạ nữ tôn quốc hoàng tử, không cần xem người khác sát mặt. Bởi vì thân phận của hắn so người khác đều phải cao mấy tầng. Nhưng nơi này cũng làm hắn xa lạ cùng hoàng loạn, ở hắn trong trí nhớ những cái đó hẳn là ở trong nhà giúp chồng dạy con nam tử lại mỗi người đều là một quốc gia chi quan, bổn hẳn là dưỡng ở khuê phòng hắn lại làm thái tử. Này hết thể hết thảy hắn đều là hoài nghi lại kinh hoàng, sợ này chỉ là chính mình một giấc mộng, mộng tình lúc sau chờ đợi chính mình vẫn là hòa thân chi lộ, đương hắn ở chỗ này sinh sống gần 3 năm lúc sau, hắn cũng dần dần thói quen nơi này. Sở Thận trong lòng thực may mắn chính mình có thể ở Đại Minh được đến Tân Sinh, cùng tăng Nhược tỷ so sánh với, chính mình xem như thực hảo, tuy rằng tăng Nhược tỷ thân phận so với chính mình cũng không kém bao nhiêu, nhưng lại sinh hoạt rất khó đi. Đánh giá tăng Nhược tỷ trầm tĩnh trên mặt, Sở Thận trong lòng ngơ ngác thầm nghĩ, có cái mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ mẹ kế cùng thích trước mặt ngoại nhân bôi đen chính mình mối muội, nghĩ đến nàng Tâm Linh cũng không chịu nổi. Ngươi cảm thấy Cát Vĩnh Hoàng người này thế nào? Sở Thận Thinh lình hỏi ra vấn đề này tới. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề. Hỏi ra khẩu lúc sau mới cảm thấy có chút xấu hổ, Sở Thận có chút khẩn trương nhìn Tăng Nhược tỷ biểu tình. Tăng Nhược tỷ hơi hơi sững sốt, các vĩnh hoàng là cái cái dạng gì người cùng ta có quan hệ sao? Ta là ta, hắn là hắn, ta không có quyền đi đánh giá người khác. Nay vẫn là nguyên chủ nổi, Tăng Nhược tỷ trong lòng hơi hơi thở dài, giống nguyên chủ như vậy truy nam nhân truy mọi người đều biết thật đúng là lợi hại, tuy rằng nàng cũng không cảm thấy này có cái gì không đúng. Từ trước ở mặt thế loại sự tình này nàng cũng không phải chưa thấy qua. Giống ở mặt thế đại gia đối cảm tình việc đều là thực khai sáng, nếu thích một người, kia đương nhiên là hận không thể toàn thế giới người đều biết mới hảo, nhưng nguyên chủ đây là ở cổ đại, giống nguyên chủ như vậy hành vi, chỉ biết cho người khác lưu lại lên án ngược điểm. Tăng Nhược tỷ đại khái cũng minh bạch Sở Thận vì cái gì muốn hỏi như vậy chính mình, nói vậy những cái đó đồn đại với vẩn, Sở Thận cũng nghe đến không ít. Hiển nhiên tăng Nhược tỷ trả lời làm Sở Thận cảm thấy thật là vui vẻ. Sắc mặt nhẹ nhàng lên, ngươi nói rất đúng, người khác thế nào cũng chính mình không quan hệ. Sở Thận Tán Thưởng nhìn mắt Tang Nhược tỷ, hắn liền biết Tang Nhược tỷ sẽ không làm chính mình thất vọng, cũng rất rõ ràng Tang Nhược tỷ tuyệt đối không phải người khác trong miệng cái kêu bao cỏ. Đúng rồi, ngươi vừa mới là gặp được sự tình gì sao? Ta thấy ngươi chạy thở hổn hển. Tăng Nhược tỷ tò mò hỏi, vừa rồi thấy Sở Thận có chút hoảng loạn chạy tới nàng liền suy nghĩ, ngại với lúc ấy không tiện mở miệng, hiện tại nghĩ tới, vẫn là rất tò mò. Sở Thận tức khắc sắc mặt xấu hổ, nay lại là gặp được hắn khó làm chỗ, hắn lại không thể nói ra sự tình chân tướng tới, chỉ có thể là qua loa lấy lệ qua đi. "Ta, ta không gặp được chuyện gì, chính là lo lắng ngươi, cho nên liền chạy có chút nóng nảy." Sở Thận vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, phảng phất là ở khẳng định chính mình cách nói giống nhau. Tăng Nhược tỷ âm thầm trận trừng mắt, này thái tử điện hạ thật đương chính mình là ngốc tử không thành, lời nói rồi nói thật nàng vẫn là phân đến ra tới, nói nữa, hắn kia vẻ mặt khẩn trương biểu tình Mặc cho ai vừa thấy liền biết là ở nói dối. Ngươi không nghĩ nói liền tính, ta cũng không hỏi. Sở Thận tức khắc nhẹ nhàng thở ra, Tăng Nhược tỷ lại nói tiếp: "Bất quá, lần sau ngươi nếu là đối với người khác nói dối, trước đem ngươi kia trên mặt biểu tình khống chế một chút." Tăng Nhược tỷ tức giận nói: "Thật không biết này hắn này thái tử điện hạ là như thế nào đương, giải cái dối đều như vậy không trình độ." Tăng Nhược tỷ nghĩ nghe được về thái tử nghe đồn, bĩu môi, xem ra người này cũng là cùng truyền thuyết không hợp a. Không phải hắn không nghĩ nói, chỉ là cái này trung nguyên nhân hắn không thể nói, này nói ra nếu như bị trở thành yêu quái thiêu chết nhưng làm sao bây giờ? Hắn thật vất vả đến tới một đời tánh mạng, hắn nhưng không nghĩ liền như vậy không có. Kỳ thật sở thận cũng không phải cái gì đại sự, hắn vừa rồi nhất thời xấu hổ và giận dữ chạy sau khi đi, chẳng được bao lâu liền hối hận không được, tưởng trở về tìm Tang được tỷ, nhưng bởi vì không quen biết lộ, cho nên cỏ sát đã lâu. Chờ hắn thật vất vả tìm được lộ, còn không có tới kịp hương phấn trong chốc lát. Trong giây lát nhìn đến có mấy cái nói nói cười cười nha hoàng chính hướng lại đây đi, Sở Thận lập tức liền sợ ngây người, lúc này theo bản năng liền làm ra xoay người liền chạy tư thái. Không đợi hắn chạy xa, một cái mắt sắc nha hoàn cũng đã lớn tiếng kêu lên, sợ tới mức Sở Thận vội vàng bước nhanh rời đi nơi đây. Cách hảo xa còn có thể nghe được kia nha hoàng kinh hoàng thất thú thanh âm, vừa rồi có cái nam tử từ nơi này chạy tới, còn không có mặc quần áo. Còn lại mấy cái nha hoàn tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Trong đó một cái viên mặt nha hoàn có chút sợ hai bốn phía nhìn xung quanh một phen, nhỏ giọng nói, chúng ta có phải hay không muốn nói cho chủ tử, vạn nhất là cái gì không có hảo ý người lăn lộn tiến vào, nhưng làm sao bây giờ? Đúng vậy, tiểu cúc chúng ta chạy nhanh đi báo cáo cấp quản gia đi, nói không chừng còn có thể được đến tưởng thưởng gì đó. Một khác nữ tử ngược lại là có chút hưng phấn. Mấy cái nha hoàn tính toán gật gật đầu, vội vàng đi nói cho quản gia, chỉ đáng thương sở thận bị chính mình ra ông ngoại nha hoàn trở thành kẻ trộm còn phải cho đăng báo. Phàn Loạn Sở Thận hoảng không chọn lộ chạy sai rồi phương hướng, thẳng đến hắn phát hiện xung quanh cảnh sắc càng ngày càng không thích hợp thời điểm mới phát hiện lại đây. Chính mình chỉ lo chạy trốn, cũng không chú ý là chạy trốn nơi đâu, kết quả trốn thoát sai địa phương, cái này không xong, cũng không biết Tang Nhược tỷ còn có thể hay không tại chỗ chờ chính mình. Sở Thận bực bội nhìn nhìn chung quanh cảnh sát, xác định đám kia nha hoàn đã đi xa lúc sau, lại đường cũ phản hồi, lúc này mới tìm được rồi tăng Nhược tỷ, Sở Thận mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường Khẩn Trương gia đều nói ta không hỏi, người run cái gì a? Tăng Nhược tỷ vô ngữ nhìn Sở Thận, nàng lòng hiếu kỳ cũng không phải thực trọng lại nói việc này cũng cùng nàng không có quá lớn quan hệ, nếu Sở Thận không nghĩ nói, nàng cũng liền không hỏi. Bất quá, gia hỏa này tại đây run cái gì, cần thiết như vậy khẩn trương. Sở Thận có chút xấu hổ cười cười, vừa rồi chạy quá cấp, chân có chút rút gần. Hắn ở tăng Nhược tỷ trước mặt xem như mặt trong mặt ngoài toàn không có, Sở Thận khóc không ra nước mắt. Tăng Nhược tỷ chấp trước mắt, Trêu Sở Thận chân nhìn lại, ân, chân dài, nhưng chính là vẫn luôn run cái không ngừng, không biết người còn tưởng rằng có cái gì tật xấu đâu. Ngươi này cũng quá yếu đi, chạy vài bước đều có thể rút gân, cùng ngươi biểu đệ Cát Vĩnh Hoàng giống nhau. Tăng Nhược tỷ trêu ghẹo nói, giống bọn họ này đó văn nhân thư sinh, hẳn là đều là thân kiểu thể nhũ đi, liền Cát Vĩnh Hoàng kia phó tiểu bạch kiếm bộ dáng, cũng là liền một khuôn mặt có thể xem trừ bỏ mặt còn có cái gì địa phương. Này thái tử lần đầu tiên gặp mặt thời điểm nàng còn cảm thấy hẳn là so cắt Vĩnh Hoàng muốn tốt hơn không ít, ai biết cũng là cái yếu đối mong manh bộ dáng, tăng nhược tỷ đáng tiếc lắc lắc đầu. Sở Thận tức khắc có chút tặc bao, hắn còn không có vong tăng nhược tỷ lúc ấy là như thế nào cười nhạo cắt Vĩnh Hoàng, hắn mới không phải cái gì tiểu bạch kiểm, cũng không phải nhược kê, này chẳng qua là cái ý tứ mà thôi. Ta cùng cắt Vĩnh Hoàng không giống nhau. Sở Thận sắc mặt nghiêm túc, một bộ chỉ cần tăng nhược tỷ không tin, hắn liền cùng tăng nhược tỷ liệu mạng bộ dáng. Tang Nhược tỷ bị Sở Thận này phó nghiêm túc trung lộ ra đơn thuần bộ dáng làm cho tức giận, nàng trước kia như thế nào không phát hiện này thái tử điện hạ vẫn là cái sẽ nói chê cười người. "Đừng nói, các ngươi thật đúng là không giống nhau, ít nhất các vĩnh hoàng sẽ không bởi vì một kiện quần áo liền khóc lên." Tăng Nhược tỷ nói lời này cũng không có ý khác, thuần túy là đầu một đầu Sở Thận mà thôi. Nhưng Sở Thận cấp thật sự, hắn những năm gần đây tận lực thích hướng đại minh phong tục tập quán, không có người phát hiện hắn cùng người khác không giống nhau địa phương. Cố Tình hôm nay lần đầu tiên thấy Tang Nhược tỷ, liền ở Tang Nhược tỷ trước mặt lẩu nhiều như vậy sơ hở. Ngươi, ngươi cảm thấy ta cùng người khác không giống nhau sao? Sở Thận có chút thật cẩn thận nhìn Tang Nhược tỷ, liền hô hấp đều nhẹ rất nhiều. Tang Nhược tỷ lắc lắc đầu, ta không có cảm thấy ngươi cùng người khác không giống nhau à, đều là hai cái đôi mắt, một cái cái mũi, một chiếc miệng, có cái gì không giống nhau? Ta chỉ chính là ta hôm nay hành vi. Ngươi có thể hay không cảm thấy cùng những người khác không giống nhau? Sở Thận vây vây tay, hắn muốn biết lại không phải loại này đáp án, hắn chỉ là muốn biết tăng Nhược tỷ có thể hay không cảm thấy hắn hành vi cùng nơi này khác nam tử rất có bất đồng. Tăng Nhược tỷ nhìn Sở Thận cẩn thận đánh giá một phen, thẳng xem Sở Thận sắc mặt đỏ lên, động tác cứng đờ, lúc này mới chậm gì gì nói, không cảm thấy. Nàng gặp qua muôn hình muôn vẻ, kỳ kỳ quái quái người nhiều đi. Không bốn một chai đơn gái chiếc. Người nói thật. Sở Thận nắm thật chặt và táo nhỏ giọng hỏi nàng. Tang Nhược có chút không kiên nhẫn, nhíu lại mày, mắt trợn trắng. Nhìn trước mặt này nam nhân sắc mặt tường đỏ, đạo như là thẹn thùng. Cung năng ở nàng thế giới nhìn thấy dương cương nam tử không giống nhau, như thế như thế nương tháo. Đi thôi, một đại nam nhân rong rong dài dài cùng cái tiểu nữ tử giống nhau. Tăng Nhược tỷ chậm gì gì nhìn Sở Thận, trong mắt một mảnh bình tĩnh. Thực rõ ràng cảm giác được Tăng Nhược tỷ trong lời nói không kiên nhẫn, Sở Thận có chút sợ hãi run lên hạ thân thể. Đây là hắn ở hắn cái kia quốc gia mang đến tói quen. Nam nhân đều là ti tiện, chỉ có thể ở vào khuê phòng bị nữ nhân khinh độ. Cho nên đương tăng nhược tỷ lộ ra ngẫu nhiên khí phách khí tráng, hắn liền nhịn không được sợ hãi. Rồi lại mạc danh may mắn. Tăng nhược tỷ dù bận vận dung dung sửa sang lại hảo mặt bộ biểu tình, tiếp tục cùng Sở Thận thật cẩn thận hướng thư phòng sở tại chạy đến. Ai, cứ như vậy đi ra ngoài sao? Sở Thận nhìn đến tăng nhược tỉ mặt vô người khác nên ngang đi ở trên đường, chạy nhanh rũi tay kéo lấy nàng vào áo. Hắn không có quên chính mình hiện tại trên người chính là không mặc gì cả, toàn bộ lộ nửa người trên nhi, như thế đi ra ngoài. Quả thực quá mất mặt, nói như thế nào hắn cũng là một quốc gia thái tử, có thất phong phạm. Tăng Nhược tỷ cảm giác được phía sau truyền đến lôi kéo cùng đối phương lời nói, rốt cuộc nhịn không được. Sở Thận, nhớ kỹ ngươi chính là cái nam nhân, đỉnh thiên lập địa nam nhân. Nghe được nàng lời nói, Sở Thận rõ ràng sững sốt, tay cũng chậm rãi buông lỏng ra lôi kéo Tang Nhược tỷ vào áo. Ở bọn họ quốc gia đình thiên lập địa đều là nữ nhân, cứ việc hắn trọng sinh đến tận đây đã ba năm dư lâu, nhưng những cái đó quan niệm dù sao cũng là từ nhỏ liền ăn sâu bén rễ ở hắn tư tưởng, sao có thể dễ dàng bị hủy diệt. Thấy Sở Thận túi đầu trầm mặt không nói bộ dáng, tăng Nhược tỷ cũng có chút ngây người. Nàng có phải hay không nói quá nặng một ít. Mặc kệ nó, một người nam nhân như thế làm ra vẻ, nàng vẫn là thích mặt thế những cái đó dũng cảm cùng tăng Thi ở Trần Dũng đấu anh khí nam nhân. Đi thôi chỉ là quang cái thượng thân thôi, không người để ý. Tăng Nhược tỷ nhịn không được ra tiếng an ủi hắn. Lúc này hắn mới ở trong lòng quyết định, nơi này rốt cuộc không phải nữ tôn quốc, hắn hạ tất che che giấu giấu. Tuy rằng vẫn như cũ có điều không ổn, nhưng không đến mức cùng hắn quốc gia giống nhau, nam tử thân mình liền sẽ bị trồng lồng heo. Đi theo Tăng Nhược tỷ từng bước một cẩn thận đi ở đường nhỏ thượng, Sở Thận cẩn thận đi theo nàng phía sau. Cứ việc hắn đã thuyết phục chính mình, nhưng trong lòng vẫn là có chút ngượng ngùng. Hắn vẫn là nhịn không được túi đầu, sợ bị người nhận ra tới. Tăng Nhược tỷ nhìn nàng thật cẩn thận bộ dáng, đến lúc đó nhịn không được nội tâm ý cười, cười khúc khích. Kỳ thật hắn như vậy đảo cũng là rất đáng yêu. Nghe được tăng Nhược tỉ ý vị thâm trường tiếng cười, Sở Thận lại là lại là không rõ, hơi kiên cường thanh em hỏi nàng, "Ngươi cười cái gì?" "Không có à, bất quá tăng Nhược tỉ nhịn không được tưởng đầu đầu phía sau người nam nhân này, tạm dừng nói một nửa nói." Quả nhiên nàng tạm dừng lập tức khiến cho Sở Thận bất mãn. Hắn mở miệng nói, "Ngươi cười làm chi?" Nữ nhân này luôn là kỳ kỳ quái quái, cả người kiên cường không giống như là nơi này dưỡng ở khuê phòng nữ tử giống nhau, nhưng thật ra cùng hắn trước kia quốc gia nữ tử giống nhau có khí khái. Hay là nàng là cùng chính mình giống nhau trọng sinh lại nơi sao? Nhưng hắn lại lập tức lắc lắc đầu, phủ định này chợt lóe mà qua ý tưởng, bọn họ quốc gia nữ nhân tuy nói kiên cường, nhưng không có nàng như vậy đẩy miệng mới mẻ từ ngữ. Cẩn thận đã có thể ở hắn hút hoàng đi theo tăng Nhược tỷ phía sau đi tới thời điểm, tăng Nhược tỷ đột nhiên nhỏ giọng kinh hô. Nắm hắn tay, một tay đem hắn kéo đến một bên núi giả. Nhanh chóng che lại hắn miệng nói, "Hư, bên ngoài có người." Hắn kinh mở to hai mắt, bởi vì núi giả khe hở chi gian cực kỳ nhỏ hẹp, Tăng Nhược tỷ cả người đều dán ở trên người mình, mà hắn thượng thân lại sắc thật là không mặc gì cả. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng trên người nàng truyền tới ấm áp, còn có kiếp như có như không hoa lan hương khí. Nhìn bên ngoài đứng hai người, nàng chạy nhanh đem chính mình đầu ruột trở về. Tăng Nhược tỷ ngẩn đầu nhìn cái này cách chính mình rất gần nam nhân, giờ phút này chính ly chính mình như vậy gần. Thanh nhã như sương mù đôi mắt, tuyệt đẹp như hoa anh đỏ môi, tinh tế như mị sứ da thịt, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, có lăng, có giác mặt dị thường tuấn mỹ. Tăng Nhược tỷ còn nhìn đến hắn hỗn độn cổ áo khẩu da da thịt, xương quai xanh rõ ràng, kia làn da trắng non phảng phất giống mới vừa lột ra trứng gà giống nhau hoàn nộn. Còn có kia hơi mỏng môi hiện ra đáng yêu màu hồng phấn, buông xuống thật dài lông mi, trên người còn tản mát ra một cổ nhàn nhạt thanh hương. Nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, như thế chọc người ghé mắt yêu nghiệt. Đối phương rốt cuộc vẫn là cái nam tử, tăng Nhược tỷ nhịn không được đỏ mặt. Thậm chí kia khuôn mặt nhỏ so đối phương con hồng. Người mặt như thế nào đến như thế chi hồng? Sở Thận Thanh Như tế mỗi nhỏ giọng hỏi tăng Nhược tỷ. Tăng Nhược tỷ trừng hắn một cái, vì che giấu chính mình trong lòng tính toán. Hung Hằng Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Làm ngươi câm miệng, có nghe thấy không? Tiểu Tâm bị người phát hiện." Lại chỉ nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng quát lớn, "Người nào? Lén lút mau ra đây." Tăng Nhược tỷ trong lòng cả kinh, ám đạo gặp bị phát hiện. Nàng vừa mới bắt đầu liền biết bên ngoài có hai người, ở núi giả phụ cận lén lút, khẳng định không làm chuyện tốt. Cứ việc bên ngoài hai người võ công không cao, nhưng nơi này tương đối người nhiều mắt tạp, hiện tại là đặc thù thời kỳ, nàng không nghĩ gây chuyện thị phi. Hai chỉ mắt to quay tròn vừa chuyển, kế thượng trong lòng. Tăng Nhược tỉ nhìn mắt bên cạnh ngồi xổm Miêu Nhi, dơ lên khỏe miệng cười, nhỏ giọng nói, "Miêu ô miêu." Tiếp theo nàng nhấc chân, chính là không lưu tình chút nào một chân đá vào kia vô tội nghỉ ngơi Miêu Nhi trên nông. Bị bừng tỉnh Miêu Nhi miêu một tiếng kêu sợ hãi, bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài. Bên ngoài hai người thấy núi giả vụt ra một con mèo nhi, biến yên lòng. Tiếp tục nhỏ giọng nói thầm, thấy bên ngoài người không ở chú ý núi dạ bên này, Tang Nhược tỷ mới quay mặt đi tới, hung hăng trừng mắt nhìn Sở Thận Liếc mắt một cái, dùng khẩu hình đối hắn nói, ngươi nếu là ở dám cho ta tùy ý ra tiếng, ta liền đem ngươi lổ sạch ném văng ra. Đến kinh sở Thận mở to hai chỉ vô tội mắt to, một câu cũng không dám nói. Thuần là cho dọa. Nữ nhân này thế nhưng như thế bưu hãn, cùng hắn kính trọng trấn quốc trưởng công chúa giống như. Núi giả bên này cũng an tĩnh lại, bên ngoài hai người đức quáng nói chuyện thành cũng chuyển tới. Tăng Nhược tỷ chỉ ngẫu nhiên nghe được cái gì thái tử Nhậm Chính Vương mấy chữ mắt. Chỉ bằng cái này nàng căn bản phân tích không ra sự tình gì, nhưng nhìn bên ngoài kia hai người lấm la lấm lét bộ dáng, nàng bản năng cảm thấy khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Cuối cùng hai người như là nói thỏa giống nhau, cho nhau gật gật đầu. Trong đó một người nói, một khi đã như vậy, liền như vậy làm, còn có muốn hành sự cẩn thận, mà gọi người phát hiện manh mối, biết không? Kia một người khác đem đối phương đưa qua một tiểu giấy bao đồ vật, cẩn thận thu vào trong lòng ngực cắm đầu, Á Ju cười nói, ha ha nhất định nhất định. Tăng Nhược tỷ có chút kỳ quái, bất quá gặp được như vậy làm người mơ màng gặp mặt, nàng tưởng nơi này phỏng trưng lại muốn trình diễn vừa ra cho hay. Bất quá này cùng nàng không có quan hệ, nàng hiện tại chỉ cầu nguyện bên ngoài hai người cảm giác rời đi, nàng hảo mang theo trước mặt cái này ngây ngốc nam nhân đi đem quần áo thay đổi. Đại khái lại qua nửa khắc chung, bên ngoài hai người rốt cuộc nét mực đủ rồi, chậm rãi rời đi. Đây là Tăng Nhược tỷ đời này đã làm có kiên nhẫn nhất sự tình. Nàng tưởng nếu bên ngoài hai người ở không rời đi, nàng liền sẽ giống đối đãi Tăng Thi giống nhau, véo bạo kia hai người đầu, nàng nhưng không sợ ốc vỡ toang nơi nơi đều là. Đi thôi. Tăng Nhược tỷ bung ra sợ thận, đi ra núi giả. Hình như có cho bụi giống nhau vô vô chính mình vào áo, vẻ mặt chấn định tiếp tục đi phía trước đi đến. Chỉ chốc lát sau, bọn họ hai người cẩn thận tránh đi chung quanh người đôi mắt, đi tới các Vĩnh Hoàng tiểu thư phòng. Nhìn thấy Tăng Nhược tỷ kỳ kỷ hành động, đi phía trước nhìn lại, thinh linh chính là các vĩnh hoàng tiểu thư phòng, tức khác trong lòng tùng đã không có ngay từ đầu lo lắng. Trong lòng cũng không khỏi đối trước mặt nữ tử này có một tia khác cảm tình. Người trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta đi chi khai thư phòng nha hoàn. Tăng Nhược tỷ nghiêng đầu đối phía sau Sở Thật nói: Giá hỏa này dáng vẻ này, vẫn là người khác những cái đó lắm mồm tiểu nha hoàn nhóm nhìn đến, bằng không này bên ngoài khẳng định lại muốn nhấc lên một trận bát quái nhiệt chiều, quá làm người đau đầu." "Nga, ta đây chờ ngươi trở về." Sở Thận trốn ở góc phòng, vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, xem tăng Nhược tỷ sau sống cứng đờ, chạy nhanh xoay người rời đi. Này nam nhân quá yêu nghiệt. Đi thư phòng, tăng Nhược tỷ ra vẻ vẻ mặt cao ngạo bộ dáng, đối với trong thư phòng tả nhìn xem hữu nhìn xem. Ho nhẹ một tiếng. Trung quanh đang ở quét tước thư phòng tiểu nha hoàn thấy người tới thế nhưng là tăng Nhược tỷ, lập tức buông trong tay chổi lông gà, túi người quỳ xuống đất cung kính nói, bọn nô tỳ gặp qua Tang đại tiểu thư. Ân, đứng lên đi. Tang Nhược tỷ phất phất tay ý bảo các nàng có thể đi lên. Mấy cái tiểu nha hoàng tối đầu, từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, chuẩn bị tiếp tục làm việc. Thấy trong phòng không có những người khác, Tăng Nhược tỷ ghé mắt lén nhìn mắt Sở Thận quan hướng, theo sau quay đầu đối tiểu nha hoàng nhóm nói, "Vừa mới các ngươi công tử cùng ta nói, thư phòng liền trước không cần quét tước, cho các ngươi đều trước tiên lui hạ." Chính là, này dẫn đầu nha hoàn ra tiếng nói, có chút chần chờ. Nghe được có phủ định thanh âm, Tăng Nhược tỷ lập tức chọn mày đẹp, thanh âm không vui nói: Như thế nào? Ngươi có cái gì vấn đề sao? Tăng Nhược tỷ là có tiếng tính tình hòa bạo, bọn họ này tiểu nha hoàn nơi nào chọc đến khởi. Chỉ phải cảm giác túi người hành lễ là nô tỳ cáo lui. Tăng Nhược tỷ mắt thấy đến kia một đám tiểu nha hoàn rời đi sau, lúc này mới đi vào thư phòng, nhìn nhìn chung quanh ở không có người. Lúc này mới đối với thư phòng cách đó không xa trong một góc xua sửa tay, nhỏ giọng kêu gọi nói, xuất hiện đi, bọn nha hoàn ta đều chi đi rồi. Nghe được Tăng Nhược tỷ thanh âm, Sở Thận lúc này mới yên tâm xuống dưới, bước nhanh đi đến tiểu trong thư phòng. Tiếp theo xoay người không quên đóng cửa lại. Người đi phòng trong, bên trong hẳn là liền có tắm rửa quần áo, người tự cầm đi xuyên đi. Tăng Nhược tỷ ở ở cửa, nhỏ giọng nói: "Nơi này vẫn luôn đều sẽ bị cắt vĩnh hoàng ngày thường xuyên quần áo, hai người thân hình sắp xỉ, Sở Thận hẳn là có thể xuyên. Người như thế nào sẽ biết được này đó?" Sở Thận sửng suốt một chút, nàng một cái khuê phòng nữ tử như thế nào biết nam nhân quần áo bảy biện ở nơi nào? Tang Nhược tỷ trợn trừng mắt, tức giận nói, dù sao quần áo ở bên trong, ngươi hái xuyên không xuyên, ta dù sao không kiến nghỉ ngươi cứ như vậy đi ra ngoài loè thiên hạ. Nói xong nàng liền mở cửa đi ra ngoài, nhìn đóng lại môn, thở thận thở dài, nha đầu này thật lớn tính tình. Không bốn hai bà bà mụ mụ. Tăng Nhược tỷ ở bình phong ngoại chờ đợi sở thận, nàng trong lòng có chút bực bội, người này thật đúng là bà bà mụ mụ, bất quá là đổi cái quần áo mà thôi, như thế nào thời gian dài như vậy. Sở thận cũng không dám có điều trì hoãn, thời gian cấp bách, hắn liền tùy ý tìm một kiện nam trang mặc vào. Người ở bên trong mà cái gì? Như thế nào như vậy chậm nha, còn không nhanh lên, sợ nhân ra đổ không được sao? Bên ngoài, tăng Nhược tỷ liên thanh chỉ thúc giục. Mà phong trong, Cấm Kỵ thật lại chỉ là bình tĩnh ngân một tiếng, khỏe miệng nhỏ đến không thể phát hiện giơ lên một ít, trên tay động tác lại nhanh hơn không ít, xiêm y y đổi hào sau, hắn liền từ bình phong sau mà ra, tăng Nhược tỷ quay đầu nhìn lại, thế nhưng bị kinh tới rồi. Hắn cùng phía trước hắn dường như hoàn toàn không giống nhau. Chỉ thấy sở thận quần áo là băng làm tốt nhất tơ lụa, theo lịch sự tao nhã trúc diệp hoa văn tuyết trắng đường viền cùng hắn trên đầu dương chi ngọc châm cài ra hỏa chiếu sáng lẫn nhau. Xào Diệu Tô đậm ra một vị diễm lệ quý công tử phi phàm thân ảnh. Kìa tươi cười rất có điểm phong lưu thiếu niên điêu đạt, càng hơi hơi nâng lên, quả hạnh hình dạng ánh mắt trung gian, ngân hà sáng lạn lộc lẫy. Hắn ăn mặc màu đen sa tanh quần áo, bao nội lộ ra màu bạc chạm rồng râm đột hoa nạm biên. Cả ngươi Tuấn Lang bất phàm, ở nhìn không ra cái gì ẻo lả cảm giác. Thấy vậy, nàng không khỏi nở nụ cười, tâm tác bảo lạ, quả nhiên người rửa dựa Siemei, mã rửa An Nha. Nàng mí môi, lắc đầu tán, đến là so vừa nãy nhìn thuẫn mắt nhiều. Thế nào, còn thích được. hợp sao? Sở Thận có chút chờ mong hỏi, Tăng Nhược tỉ gật gật đầu, không nói chuyện. Nàng sợ nha hoàn thực mau trở về tới, liền nói, "Được, nếu đổi hảo quần áo, chúng ta liền mau đi ra đi, vạn nhất ngốc một lát người tới." đã có thể không xong. Sở Thận gật gật đầu, hai người liền cùng đi trước chính đường đi đến. Từ phía trước sự tình hắn đủ khả năng xem ra tang nhược tỷ ở nhà nàng trung địa vị, tuy là đích nữ, lại là nhà nàng người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bất quá xem nàng bộ dáng, nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng, một bộ thực vui vẻ bộ dáng. Hắn cảm thấy về sau hẳn là đi càng thêm thâm nhập hiểu biết nàng, cũng muốn thay đổi một chút chính mình sinh hoạt thái độ. Giờ này khắc này, chính đường Các phu nhân cùng vương thị chính trò chuyện với nhau thật vui, này thế ra phu nhân đều là quán sẽ làm bộ làm tịch người, để cho người khác cảm thấy chính mình đều là cái gương mặt hiển từ chủ nhân. Đợi lát nữa ta đi vào trước, đừng làm cho người nhìn đến chúng ta là cùng nhau tới. Tăng Nhược tỷ suy xét có chút nhiều, nàng nhưng không nghĩ để cho người khác nhìn đến chính mình cùng thái tử trai đơn gái trước đi cùng một chỗ, nàng còn tưởng nhiều an bình sinh hoạt, không nghĩ lại bị đồn đại vớ vẩn quân thân. Tang Nhược tỷ cùng Sở Thận cùng nhau đi đến chính đường cách đó không xa, Tăng Nhược tỷ mắt sắp khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện không ít tiểu thư bọn nha hoàn đang ở trong viện chuyển động, ngay sau đó dừng lại cùng Sở Thận thương lượng đối sách. Vì sao phải làm như vậy? Sở Thận nghi hoặc khó hiểu nhìn Tăng Nhược tỷ, chẳng lẽ nàng là ghét bỏ chính mình không thành? Sở Thận lập tức đối chính mình sinh ra hoài nghi. Tăng Nhược tỷ bất đắc dĩ trừng mắt nhìn vị này thái tử điện hạ liếc mắt một cái, thật không biết này thái tử điện hạ là thật khởi vẫn là trang. Đơn giản như vậy đạo lý đều xem không rõ. Ta nếu là cùng ngươi cùng nhau đi vào, không phải làm những người đó cho rằng ta vẫn luôn cùng ngươi ngốc cùng nhau, ngươi cũng không muốn cùng ta có cái gì đồn đãi vớ vẩn chuyển ra đến đây đi." Sở thận lập tức suy nghĩ cẩn thận Tăng Nhược tỷ ý tứ, gật gật đầu, "Vậy ngươi đi vào trước, ta chờ một lát lại đi vào." Tăng Nhược tỷ cũng gật gật đầu, sửa sang lại một phen quần áo, vào chính đường, vào chính đường vừa thấy, các Vĩnh Chân huynh muội cùng Tăng Nhược Uyển chính bồi cắt phu nhân cùng Vương thị nói giỡn. Thấy Tang Nhược tỷ tiến vào, chính đường nháy mắt tính xuống dưới, vài người đều nhìn chầm chằm Tăng Nhược tỷ, Tăng Nhược tỷ vô tội nhìn trở về, nàng còn sợ các nàng vài người đánh giá không thành. "Các phu nhân, mẫu thân, nếu tỷ đến chậm." Tăng Nhược tỷ giả ý hành lễ, cung kính nói. Vẫn là Vương thị trước hết phản ứng lại đây, rốt cuộc nàng còn muốn trang một bộ từ Mâu bộ dáng. "Nếu tỷ tới, mau ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, nói vậy cũng là chơi mệt mỏi." Vương thị cười ôn nhu nhìn Tăng Nhược tỷ. Trong ánh mắt tràn đầy từ ái chi tình, một bên Tang Nhược Uyển âm thầm nắm chặt trong tay khăn, ghen ghét nhìn Tang Nhược tỷ, dựa vào cái gì mẫu thân phải đối Tăng Nhược tỷ cái này bao cỏ tốt như vậy, rõ ràng nàng mới là nàng thân sinh nữ nhi. Tăng Nhược Uyển có chút nhịn không được nói, "Đại tỷ tỷ, đây là chạy đi nơi đâu lạc? Như thế nào hiện tại mới trở về? Chính là, ở nhà người khác làm khách còn nơi nơi chạy loạn, thật là đem ngươi quy củ đều quên đến sau đầu." Cát Vĩnh Chân thấy Tăng Nhược tỷ tiến vào, cũng chào Phung nói: Nghĩ đến vừa rồi Sở Thận Đối Tăng Nhược tỷ lau mắt mà nhìn, trong lòng càng là tức giận. Tăng Nhược tỷ ngầm mắt trợn trắng, nàng vừa mới tiến vào, hai nữ nhân liền hợp nhau tới đối phó nàng, nàng thật đúng là chiêu hắc thể chất nha. Muội muội cùng các tiểu thư đi được quá nhanh, ta lúc này mới vừa mới vừa khôi phục, thân thể còn ở tu dưỡng chung, tự nhiên theo không kịp muội muội cùng các tiểu thư, liền đi có chút chậm. Dù sao Tăng Nhược tỷ cũng không sợ, nàng có rất nhiều lý do tới hồi phục này hai nữ nhân. Dù sao nàng mới bệnh nặng mới khỏi, lấy cớ này chính là phi thường hoàn mỹ, có ai có thể nghi ngờ nàng đâu. Tăng Nhược Uyển đốn là sửng sốt không biết nên như thế nào nói tiếp, nàng nếu là nói thêm gì nữa liền sẽ bị người khác chế giễu, cùng chính mình tỉ tỉ như vậy không đối phó, đến lúc đó nhưng không riêng ném nàng thể diện, càng là làm nhếch chính vương phủ ném thể diện, lúc này đi mẫu thân còn không biết sẽ như thế nào đối chính mình thuyết giáo, Tăng Nhược Uyển nghĩ đến đây cũng ngừng miệng không dám tiếp tục nói tiếp. Ngược lại là Cát Vĩnh Chân nắm Tang Nhược tỷ không bỏ. Ngươi không phải cùng thái tử Kaka cùng nhau sao? Như thế nào ngươi đã trở lại, thái tử Kaka người đâu? Cát Vĩnh Chân vừa thấy Tang Nhược tỷ vào chính đường liền khắp nơi đánh giá Sở Thận thân Ảnh, thấy Sở Thận cũng không cùng tăng Nhược tỷ một đường liền trong lòng tò mò, nàng lúc ấy bị Kaka lôi kéo đi rồi, rõ ràng nhìn đến thái tử Kaka cùng nàng ngốc tại cùng nhau, như thế nào trước mắt liền nàng một người đã trở lại. Không thấy thái tử Kaka thân ảnh. Ta cùng thái tử nói nói mấy câu, thái tử liền có việc đi trước, ta bệnh nặng mới khỏi. Thuận mình không hảo liền chậm gì gì hướng bên này đi rồi, cũng không biết thái tử đi nơi nào. Tăng Nhược tỷ nhưng không nghĩ để cho người khác biết nàng cùng thái tử không riêng gì nói nói mấy câu, còn cùng thái tử thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, này nếu là để cho người khác đã biết, không chừng đến truyền thành cái dạng gì nhi. Hung chi cái này cắt vĩnh chân ái mộ thái tử, nếu như bị nàng biết chính mình cùng thái tử phát sinh như vậy sự, không chừng phải đối chính mình thế nào, cũng không biết nàng tài nữ này thanh danh là như thế nào tới. Cát Vĩnh Chân ở kinh thành Tố có tài nữ chi danh, cùng nàng cái kia ca ca cắt Vĩnh Hoàng giống nhau, người khác khen ngợi là cắt phủ một đôi kim đồng ngọc nữ. Mà này một đôi nhi nữ, càng là cắt phu nhân kiêu ngạo. Rốt cuộc cắt Vĩnh Hoàng được cái trạng nguyên, mà cái này cắt Vĩnh Chân tài nữ chi danh cũng ở kinh thành nổi danh, này cũng không phải là để cho người khác càng thêm hâm mộ cắt thừa tướng sao? Ngược lại là chính mình ra, bởi vì nàng thanh danh quá nổi danh, ngược lại che giấu các tỷ muội thanh danh. Mỗi lần vừa ra khỏi cửa nhi Nàng công nhận độ chính là tối cao, tỷ lệ quay đầu cũng là tối cao. Lại nói tiếp tăng Nhược tỷ cùng Cắt Vĩnh Chân không đối phó, kỳ thật vẫn là nguyên chủ ghen ghét nhân ra tài hoa thanh danh, vì thế liền cùng Cắt Vĩnh Chân đối chọi gây gắt lên. Hơn nữa nguyên chủ thích Cắt Vĩnh Chân ca ca cắt vĩnh hoàng, nhưng cố tình Cắt Vĩnh Chân thường thường mà bắt lấy chuyện này nhi tới cởi nhạo một fan Tang Nhược tỷ, Tăng Nhược tỷ tự nhiên là trong lòng khí bất quá, cũng thường thường đả kích một fan Cắt Vĩnh Chân tài nữ chi danh. Hai người sống núi cứ như vậy kết sổ dưới. Mỗi lần chỉ cần gặp mặt, tất nhiên là không đối phó. Hơn nữa mỗi lần còn có tăng nhược quyển từ giữa làm khó dễ, dẫn tới tăng nhược tỷ cùng Cát Vĩnh Chân quan hệ càng ngày càng kịch liệt. "Nếu tỷ, ngươi cùng thái tử nhận thức sao?" Thật sự cùng thái tử điện hạ còn nói nói mấy câu. Vương thị nghe đến đó liền cẩn thận lên. Nàng cái này kế nữ từ nhỏ chính là bị nàng trong lòng bàn tay, nàng nhưng không cho phép có cái gì vượt qua nàng ngoài ý liệu sự tình tới, cần thiết muốn đem cái này kế nữ chặt chẽ nắm giữ ở chính mình trong tay mới có thể làm chính mình hài tử thuận lợi kế thừa nhiếp chính vương phủ. Vương thị tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn Tang Nhược tỷ, nếu Tăng Nhược tỷ cùng thái tử có quan hệ gì, kia nàng cũng thật chính là nếu muốn biện pháp tới ngăn cản chuyện này, trăm triệu không thể làm nàng cùng thái tử có một chút quan hệ. Tăng Nhược tỷ âm thầm cười lạnh một tiếng, nàng cũng biết nàng cái này mẹ kế giờ phút này là cái cái gì tâm tình, nàng như vậy vội vàng hỏi chính mình, nói vậy cũng là sợ chính mình tìm được rồi chỗ dựa, sợ chính mình cùng thái tử có cái gì thân cận quan hệ đi. Nếu tỷ chẳng qua là cùng thái tử nói chuyện với nhau vài câu, cũng chưa nói cái gì, thái tử liền bị người khác kéo đi rồi, nếu tỷ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thái tử điện hạ, cũng không phải rất quen thuộc. Mẫu thân không cần lo lắng. Nàng ý vị thâm trường trả lời. Hơn nữa bắt đầu khắp nơi đánh giá một phen Cát phủ chính đường bài trí, đối mặt Vương thị vấn đề, phản Phất có chút thất thần dường như, đến là làm Vương thị càng thêm khả nghi, nhưng bởi vì là ở Cát phủ, nàng cũng không hảo làm quá mức, rốt cuộc nàng mẹ kế làng khó. Khả năng nhiều năm như vậy duy trì thanh danh chính là tại đây kinh thành vương dội. Cát phu nhân, Vương phi. Trùng hợp lúc này thái tử vào chính đường, thăm hỏi một phen Cát phu nhân cùng Vương thị. Vương thị cùng Cát phu nhân vội vàng đầy mặt tươi cười mà thỉnh thái tử vào chính đường, thuận tiện lại đem thượng đầu vị trí cấp Sở Thận an bài cho ngồi. Sở Thận lắc lắc tay, cười cười nói, Cát phu nhân cùng Vương phi đều là cô trưởng bối, câu ngồi ở thượng đầu còn thể thống gì, vẫn là phu nhân cùng Vương phi ngồi đi. Nói xong liền nhìn mắt Tang Nhược tỷ, ở Tăng Nhược tỷ đối diện tìm vị trí ngồi xuống. Tăng Nhược tỷ phảng phất không có nhìn đến Sở Thận giống nhau, lo chính mình ăn trên bàn đậu phụ. Ngược lại là Cát Vĩnh Chân nhìn đến Sở Thận tới, đầy mặt vui mừng chiều Sở Thận chào hỏi, đáng tiếc cũng bị Sở Thận cấp làm lơ. Cát Vĩnh Hoàng ở một bên nhìn đến muội muội có chút ủy khuất mặt, trong lòng thở dài, hắn biết phụ thân cùng cái hoàng hậu nương nương muốn làm thái tử cùng muội muội thúc đẩy hôn sự. Nhưng theo hắn xem ra, thái tử rõ ràng là cũng không thích chính mình muội muội. Nếu cứng cầu, nói vậy sẽ không có cái gì hảo kết quả, chỉ hy vọng mọi mọi có thể sớm ngày thấy rõ ràng, không cần lãng phí chính mình một phen thiệt tình. Hảo, không quấy dậy các ngươi, ta trước mang theo tàn nữ nhi nhóm đi trước. Vương thị cùng Cát phu nhân trò cười vài câu liền đứng dậy cáo tử. Cũng thế, ta cũng liền không điếng ngươi, lần sau lại đến trong phủ chơi. Các phu nhân cười cười nói: "Nhất định nhất định, cũng hoan nên Cát phu nhân tới chúng ta Vương phủ làm khách." Vương thị cũng cười cười mang theo tăng nhược tỷ cùng tăng nhược quyển ra cắt phủ. Sở Thận nhìn tăng nhược tỷ bóng dáng như suy tư gì, nha đầu này cũng thật đúng là muốn cùng chính mình phân rõ giới hạn, nhìn đến chính mình vào được, xem cũng không xem liếc mắt một cái, Sở Thận trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cắt phu nhân mượn cơ hội cũng đi đến nơi khác đi, cấp cắt Vĩnh Chân cùng thái tử một chỗ cơ hội. Không 043 quả quyết cự tuyệt. Thấy tăng nhược tỷ người một nhà đi rồi, Sớm đại một bên không quen nhìn Tang Nhược tỷ cắt vĩnh chân liền âm dương quái khí nói khí quản nếu tỷ nói bậy tới. Thái tử ca ca, ngươi cũng không biết, kia tăng Nhược tỷ ngày thường đều là như thế nào khi dễ người. Cắt vĩnh chân ngày thường tự giữ quý nữ thân phận, tự nhiên là chướng mắt tăng Nhược tỷ kia phó y vào sau lưng có quyền thế liền liềnỷ thế hiếp người nữ tử. Hung chi vẫn là cùng chính mình hảo bằng hữu tăng Nhược vẫn không qua được người, nàng càng là thích không nổi. Nàng ngươi kia liền thích khi dễ người khác, huyện nhi muội muội là nàng thân muội Chính là ngươi nhìn xem nàng dáng vẻ kia, nơi nào có đem Viễn Nhi muội muội trở thành thân muội muội đối đãi." Cát Vĩnh Chân phất miệng, một đôi mắt nhìn Sở Thận, trong mắt tình ý sắp che giấu không được, Sở Thận lại không phải ngốc tử, sao có thể sẽ cảm thụ không đến Cát Vĩnh Chân đối chính mình cảm giác, chỉ là ngày thường bận tâm các hoàng hậu cùng cắt thừa tướng mặt ngũi, hắn không có cự tuyệt quá phận mà thôi. Trước mắt nghe Cát Vĩnh Chân miệng đầy khinh thường tang nhược tỷ cùng bôi nhỏ tang nhược tỷ lời nói tới, Sở Thận trong lòng càng là đối cái này biểu không mừng lên. Hắn vốn là không thích nữ tử chi gian tinh kế, huống chi chính mình vẫn là tận mắt nhìn thấy tới rồi Tang Nhược Uyển là cái cái dạng gì người. Chỉ có các vĩnh chân như vậy phân không rõ thật giả nhân tài sẽ cảm thấy tăng Nhược Uyển là cái người bị hại, rõ ràng một cái so một cái sẽ làm bộ làm tịch, tăng Nhược tỷ mới là người bị hại, bị những người đó làm cho còn tuổi nhỏ thanh danh quế rác, sở thận nghị đến đây, đối các vĩnh chân càng thêm bất mãn lên. Tăng đại tiểu thư là cái cái dạng gì người tạm thời không đề cập tới. Biểu mọi người cái dạng này ở sau lưng nghị luận người khác, chính là phủ thừa tướng dạy cho ngươi đổ vật sao? Sở Thận ngày thường liền thích bản một khuôn mặt, lần này tử lánh khởi mặt tới, càng thêm vài phần nghiêm túc. Cát Vĩnh chân sừng suốt, nàng vẫn là lần đầu tiên bị Sở Thận như vậy lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc giáo hấn, trong lòng tự nhiên khó chịu. Cát Vĩnh hoàng ở một bên nhìn muội muội sắc mặt đột nhiên có chút tái nhận, tuy rằng trong lòng lo lắng, lại cũng không dám mở miệng ngăn trở. Ngươi sao có thể biết tang nhị tiểu thư không phải ở lừa ngươi đâu? Nếu nàng thật là biểu hiện ra ngoài kia phó tỷ muội tình thâm bộ dáng, nàng sẽ đến nói móc tăng đại tiểu thư sau. Sở Thận trải qua cùng tăng nhược tỷ một phen ở chung, đã sớm minh bạch tăng nhược tỷ là cái cái dạng gì người, trong lòng kia một cây cân đã sớm đã thiên hướng tăng nhược tỷ. Thái tử ca ca, ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy nói ta, ta cũng là hảo ý vì luận nhi muội muội mở rộng chính nghĩa mà thôi, nói nữa, kia tăng nhược tỷ bộ dáng gì, mọi người đều là rõ như ban ngày. Lại không phải ta một người nói như vậy nàng. Sở Thận là nàng trong lòng ái mộ người, bị người mình thích như vậy một đốn đổ hập xuống dâng dậy, Cát Vĩnh Chân đã sớm khống chế không được nước mắt chảy xuống dưới, nàng liền không rõ, thái tử ca ca vì cái gì muốn thiên vị cái kia tàng được tỷ? Nàng làm cho như vậy nhiều người mặt cấp ca ca nanham, thái tử ca ca ngươi cũng là ở đây, chẳng lẽ ngươi đều đã quên sao? Cát Vĩnh Chân xương đỏ con mắt nhìn một bên Sở Thận, trong ánh mắt tràn đầy bị khuất. Dựa vào cái gì tăng Nhược tỷ có thể được đến thái tử Ca Ca thiên bị, nàng chẳng qua là không quen nhìn tăng Nhược tỷ diễn xuất, càng thêm không quen nhìn tăng Nhược tỷ rõ ràng chính là cái bao cỏ, còn có thể sống như vậy tiêu xái. Kỳ thật nói trắng ra là, Cát Vĩnh Chân trong lòng là có chút ghen ghét Tang Nhược tỷ, hai người luận khởi thân phận tới đều không kém, một cái là nhiếp chính vương nữ nhi, một cái là phủ thừa tướng tiểu thư, đều là kinh thành nổi danh quý nữ. Nhưng cố Tình nàng phải vì duy trì chính mình thể diện, nghĩ muốn cấp gia tộc làm vẻ vang. Cho nên nàng chỉ có thể duy trì hảo tự mình hình tượng, không thể để cho người khác đối nàng có bất hảo ấn tượng. Nàng cũng chỉ là ghen ghét tang nhược tỷ có thể tự do tự tại tồn tại, không cần đi để ý những cái đó người khác khác thường ánh mắt, cũng không cần vì gia tộc của chính mình mặt mũi thật cẩn thận, nhưng chính mình liền không thể giống nàng như vậy như vậy. Ta biết ngươi là một fan hảo ý, phải vì chính mình bằng hưu suất đầu, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi không có chứng cứ, cứ như vậy vu khống chỉ trích người khác, đây là ở vu hãm người khác. Bộ dáng này làm phù hợp ngươi khuê nữ thân phận sao?" Sở Thận nhìn nhìn các Vĩnh Chân có chút ủy khuất bộ dáng, nghĩ rốt cuộc đây là chính mình biểu muội, nói chuyện cũng không hảo quá phận, chỉ có thể loại hạ tâm tới an nu่ย nói. Một bên các Vĩnh Hoàng cũng là đầy mặt xấu hổ, nghe được chính mình muội muội nhắc tới tăng nhược tỷ nhục nhã chính mình sự tình, trong lòng cũng là xấu hổ và giận dữ không thôi, hắn đường đường một bảy thước nam nhi bị tăng nhược tỷ nói thành là da thịt non miệng tiểu bạch kiểm, đặt ở cái nào nam tử trên người đều là muốn tức giận. Hắn chỉ là hàm dưỡng hảo, không có đương trường phát tác ra tới mà thôi. Hiện nay nhớ tới trong lòng vẫn là có chút tức giận. Ta không có nói sai, tăng nhược tỷ chính là cái không biết trời cao đất dày bao cỏ, rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều không biết, ỷ vào chính mình có cái chấn quốc trưởng công chúa bà ngoại chống lưng liền không kiêng nể gì, giống nàng như vậy nữ tử, ai sẽ thích. Các Vĩnh Chân còn càng thêm hăng hái, thấy Sở Thận mềm ngữ khí nói chuyện, nàng liền cũng càng thêm cấp tiến lên. Sở Thận tức khắc sắc mặt lạnh lùng, Xem ra là ông ngoại quá quá ngươi, ngày khác ta muốn cùng ông ngoại cậu, cẩn thận tham thảo một phen quan ngươi giáo dưỡng vấn đề, nhà ai quý nữ sẽ giống ngươi giống nhau, xuất khẩu há mồm chính là người khác không biết thể diện, giống ngươi như vậy làm, còn ở kinh thành có cái gì thể diện. Sở Thật Nguyên bản nghĩ cắt vĩnh chân cũng chỉ bất quá là cái tiểu nha đầu mà thôi, huống hổ vẫn là chính mình trên danh nghĩa biểu muội, hắn cũng không hảo quá mức trách móc nặng nghề, không nghĩ tới nha đầu này còn càng thêm hăng hái, hắn nói chuyện khẩu khí liền nghiêm túc một ít. Thấy hắn này một nghiêm túc lên, Cát Vĩnh chân càng thêm hủy khuất lên. Sắc mặt đỏ bừng, hốc mắt đỏ lên, nước mắt theo khuôn mặt chạy xuống tới, một bên Cát Vĩnh Hoàng còn càng thêm xem bất quá đi, hắn từ nhỏ liền cùng muội muội cảm tình hảo, không thể gặp người khác khi dễ muội muội, chẳng qua người này là thái tử, hắn cũng không dám dễ dàng phản bác, chỉ có thể yên lặng nhìn muội muội ở nơi đó cường chống một bộ hủy khuất bộ dáng. Thái tử điện hạ thứ tội, muội muội nàng người này trực lai trực vẫn quán, ngài đừng cùng nàng giống nhau sói so đỏ. Nàng cũng chỉ là tiểu hài tử tâm tính, thấy chính mình bằng Liễu bị khi dễ, mới có thể nói không lựa lời, còn thỉnh ngài đừng cùng nàng trách móc. Cát Vĩnh Hoàng rốt cuộc so Cát Vĩnh chân lớn tuổi vài tuổi, hơn nữa trong nhà Nam Nhi, các phương diện giáo dưỡng cũng so Cát Vĩnh chân muốn nghiêm túc một ít, này một phen nói ra tới, quả nhiên sở thận sắc mặt hảo rất nhiều. Nếu không phải xem ở các ngươi cùng ta là bà con quan hệ thượng, liền hôm nay Vĩnh thật như vậy làm, ta cần thiết muốn trách phạt nàng. Sở thận thấy Cát Vĩnh Hoàng xuất khẩu cầu tình, Sắc mặt hòa hoán một chút, không có tiếp tục nói tiếp. Ta trong cung còn có việc, ta liền đi trước. Sở Thận thấy sắc trời cũng không còn sớm, nghĩ còn phải về cung xử lý một chút sự tình, liền cùng cắt Vĩnh Chân, Cát Vĩnh Hoàng cáo tử xoay người liền đi rồi. Cát Vĩnh Chân ở sau người nhìn Sở Thận xem cũng chưa xem chính mình trực tiếp xoay người liền đi, nước mắt lại không biết cố gắng chạy xuống dưới, nàng liền không rõ, thái tử ca ca vì cái gì không thích chính mình. Nàng lại không phải ngu dốt. Nàng tự nhiên xem ra tới thái tử Ka Ka cùng nàng không lắm thân mật, mỗi lần nàng muốn cùng thái tử Ka càng tiến thêm một bước thời điểm, hắn luôn là sẽ như có như không xa cách chính mình, nàng cũng không biết là vì cái gì, rõ ràng nàng cùng thái tử khi còn nhỏ vẫn là thứ tốt, chính là trưởng thành liền thành như vậy, cái này làm cho nàng trong lòng càng là khó chịu lên. Vĩnh thật, ngươi cũng không phải tiểu hài tử, về sau nói chuyện nhớ lấy muốn quá một quá đầu óc, giống hôm nay việc này, ta hy vọng lần sau không cần lại đã xảy ra. Cát Vĩnh Hoàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, an ủi khởi muội muội tới. Hắn không hy vọng phủ thừa tướng cùng thái tử quan hệ càng ngày càng lẫm đạm, nguyên bản thái tử cùng bọn họ phủ thừa tướng quan hệ liền không thế nào thân mật, nếu lại bởi vì việc này mà lãnh đạm lên, vậy càng mất nhiều hơn được. Ta hiểu được, ca ca. Sở Thận đoàn người trở về hoàng cung, thời gian còn sớm, liền đi trước bái kiến các Hoàng hậu. Các Hoàng hậu vừa thấy Sở Thận trở về, vội vàng nhiệt tình mà tiếp đón Sở Thận đến nàng trước người ngồi. Hôm nay đi ngươi nhà ngoại, Hắn lão nhân ra nhưng thân thể tốt không. Các hoàng hậu chưa xuất giá trước ở nhà liền cùng các thừa tướng cha con quan hệ cực kỳ hòa thuận, lúc này các thừa tướng bị bệnh, nàng cái này làm nữ nhi trong lòng mọi cách lo nóng may mắn còn có nhi tử thay thế chính mình đi thăm hắn lao nhân ra trong lòng cũng trấn an phần trăm. Sở Thận bưng ly trà, uống một ngụm chậm gì gì nói. Hồi mẫu hậu nói, ông ngoại hắn lao nhân ra thân thể đã dần dần hảo đi lên, cực kỳ khỏe mạnh bộ dáng, ngài cũng không cần quá mức lo lắng. Các hoàng hậu thấy Sở Thận như vậy không nhanh không chậm bộ dáng, trong lòng càng thêm vừa lòng lên, Nhi tử thật đúng là càng xem càng cảm thấy ưu tú, ngày sau này Đại Minh Thiên Hạ giao cho Nhi tử, nói vậy sẽ càng ngày càng tốt. Vĩnh thật kia nha đầu, người gặp được không có. Nàng ngay gần đây cũng có khỏe không? Các hoàng hậu bất động thanh sắc đánh giá khởi Sở Thận sắc mặt tới. Sở Thận trầm mặt trong chốc lát, cười cười nói: "Biểu muội cùng biểu đệ hai người đều thực hảo, biểu đệ hôm nay văn chương còn tiến rất xa, người cũng tinh thần rất nhiều." nghĩ đến được trạng nguyên lúc sau, tự nhiên sẽ càng thêm nỗ lực lên. Các hoàng hậu thấy Sở Thận cố ý nói lên cắt Vĩnh Hoàng, lại Cố Tình không nói chuyện cắt Vĩnh chân, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, nàng một lòng tưởng tác hợp Sở Thận cùng cắt Vĩnh Hoàng, nhưng Cố Tình Sở Thận như là không hiểu nàng tâm tư giống nhau, nàng cái này làm mẫu thân cũng không hảo quá mức cường ảnh, chỉ có thể làm hai đứa nhỏ thuận theo tự nhiên phát triển. Thần Nhi, ngươi biết mẫu hậu muốn hỏi không phải cái này, ngươi cần gì phải giả bộ hồ đồ đâu? Cát Hoàng hậu tất cả rơi vào đường cung đành phải mở miệng nói: "Mẫu hậu nếu biết ta không nghĩ nói, kia cần gì phải hỏi ta?" Sở Thận biết Hoàng hậu một phen khổ tâm, nhưng hắn thật sự là không thích cắt ra biểu muội, nếu làm hắn cưới cái kia cắt Vĩnh chân, kia hắn tình nguyện cả đời không cưới. "Mẫu hậu, ta trong cung còn có chuyện muốn xử lý, hài nhi trước cáo tử. Sở Thận đứng dậy hành lễ, liền ra Hoàng hậu trong cung. Các Hoàng hậu từ từ thở dài một hơi, đứa nhỏ này chứ bỏ hôn sự phương diện này, nàng đều thực yên tâm. Nhưng cố tình lớn như vậy tuổi, trong cung cũng không có cái thị nữ nha hoàn, nàng vẫn là thực lo lắng nha. Sở Thận trở về Đông cung, bóng đêm đã thâm dùng đứa tối liền vào tẩm cung nghỉ ngơi, nằm ở tẩm cung chung trận tròn mắt như thế nào cũng ngủ không được, trong đầu vẫn luôn nghĩ hôm nay cùng tang nhược tỷ ở trung điểm điểm tích tích. Trong lúc nhất thời lăn qua lộn lại nghi cũng ngủ không được, qua không trong chốc lát mới dần dần mà tiến vào mộng đẹp. Không bốn bốn thanh mộng văng ngân. Mông lung u tính trùng, không khí mê mang, không biết nơi nào. Không biết khi nào, Tăng Nhược tỉ sắc mặt hơi giật mình, đầy mặt ngượng ngùng, ở sở thận áp bách hạ kề sát ở ven tường. Phảng Phất đang muốn nói cái gì đó, nàng hơi hơi mở miệng, tiểu diễm mắt. Nhưng chợt, lại cảm giác sở thận thon dài thân ảnh y y đi lên, cả kinh nàng vội vàng ôm chặt hai tay. Ngươi muốn làm gì? Tăng Nhược tỉ mày liễu một dựng, trong lòng lại có chút hoang loạn, nâng lên ngập nước con ngươi nhìn gần trong gang tấc sở thận. Làm gì? Ha ha, nếu tỷ, ngươi thật đẹp. Hơi ấm áp hơi thở liền ở trước mặt, mỗi vừa nói lời nói phun tức đều phun ở tăng nhược tỷ trên mặt. Nói, Sở Thận dơ tay xoa tang nhược tỷ mặt đẹp Nhi. "Quá! Thái tử!" Tăng nhược tỷ kêu sợ hãi một tiếng, kết lực ngăn cản Sở Thận đè ở chính mình trên người trọng lượng, "Ngươi, ngươi chạy nhanh buông tay. Ngươi điên rồi không thành." Sở Thận hai mắt níu lại, trong con ngươi lập lòe nguy hiểm sáng giỏi. "Ta điên rồi? Đối, ta cũng cảm thấy ta điên rồi." Nói, hắn rũa ra tay. Liên bắt tăng Nhược tỷ đôi tay kéo qua đỉnh đầu, một tay kia gấp không chờ nổi xoa tăng Nhược tỷ gò má, cười nhẹ, hắn buông xuống đầu, nhìn tăng Nhược tỷ và táo lộ ra một tia trắng nõn tới, sở thận chỉ cảm thấy cả người khô nóng, đang muốn động tác, ngoài cửa truyền đến trầm đục tiếng đập cửa. Thích thích tích. Hai người đều ngẩn người, không hẹn mà cùng nhìn về phía sơn hồng cửa gỗ. Thái tử? Cứ tăng Nhược tỷ ngẩn cổ liền phải mở miệng gọi, lại không nghĩ trên môi bỗng nhiên truyền đến mềm ấm, đem nàng kế tiếp nói chắn ở trong miệng. Tang Nhược tỷ nhìn trước mắt phóng đại Sở Thận, ngô ngô kêu, muốn dây dụa nề hà đôi tay bị bắt, vừa muốn tung chân đá khai Sở Thận, liền cảm giác trên người trọng lượng lại trầm vài phần. Thịch thịch thịch. Tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, Sở Thận chỉ cảm thấy trước mặt Tăng Nhược tỷ dần dần mơ hồ, hắn nỗ lực bãi bãi đầu, kia thẹn thùng tức giận Tăng Nhược tỷ liền không có bóng dáng. Ai a? Sở Thận xoay người ngồi dậy, kinh giác khởi mới vừa rồi hết thảy chẳng qua là chính mình một giấc mộng. Ngay sau đó liền cảm nhận được nơi nào đó chính chuyện tới không khỏe cảm giác, tức khắc đêm lên mặt. Thái tử điện hạ một người thị nữ đẩy cửa ra tới, nhìn đến sắc mặt khó coi sợ thận, minh bạch chính mình quá yếu nhiều chủ tử, bưng chậu rửa mặt đứng ở cửa run bẩn bẩn, Lâm chiều thời gian gần, "Noti, noti." Như thế nào sẽ mơ thấy nữ nhân kia? Sở thận lẩm bẩm tự nói, phản Phất hoàn toàn không có nghe được kia thị nữ giải thích, liều Mạng lắc đầu, dường như hoàn toàn không dám tin tưởng, "Không đúng, ta như thế nào sẽ mơ thấy loại chuyện này nhị?" quá. Thái tử điện hạ." Thị nữ nhẹ giọng kêu lên, không rõ nguyên do nhìn Sở Thận. Sở Thận phục hồi tinh thần lại, xem kia thị nữ thật sự phiền lòng, phất phất tay nói, "Đồ vật bông, người đi ra ngoài." Đúng vậy thị nữ nhẹ giọng đáp, Dung Trậu rửa mặt liền bước tiểu bước chân vội vàng rời đi. Lại ở vô tình vừa nhấc mắt, thấy được Sở Thận đầy mặt mồ hôi mỏng, trên người nơi nào đó rõ ràng so nơi khác cao khởi một khối tới. Trong mộng tiểu diễm vẫn như cũ quanh quẩn ở Sở Thận trong óc. Hắn nóng nảy lại ảo não cắn chặt răng, lôi kéo mặc vào thị nữ sớm đã chuẩn bị tốt chiều phục, tùy ý ở trên mặt bát hai phủ thủy liền tính toán đi ra cửa. Sáng sớm không khí phá lệ tới mát, Sở Thận lại bất chấp cảm thụ, chỉ mơ màng hồ đồ đi hướng triều đình, vẻ mặt vẻ giận, thẳng têu đi ngang qua cung nhân trong lòng rón sợ. Trên triều đình, chúng đại thần đối với chuyện gì nhi nghị luận sôi nổi, giống như là giang nam lũ lụt vấn đề, Sở Thận thế nhưng cũng nhấc không nổi hứng thú tới, thẳng đến cao ngồi công đường thượng hoàng thượng mở miệng nói: Thần nhi. Nhi thần ở. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại, không kịp suy tư mặt khác, Sở Thận vội ôn quyền bước ra khỏi hàng. Giang Nam nơi từ trước đến nay nhiều hoạn thủy khó, phủ cận ba tánh hàng năm nhỏ khổ, thực sự là chấm trong lòng một đại sự. Hoàng thượng cao giọng nói, Đường thượng tức khắc không có mặt khác thanh âm, xem lời, mày nhíu chặt, thần sắc sầu lo, nghĩ đến nhất định là ở vì ta chiều ba cánh lo lắng. Sở Thận mày nhăn càng sâu, lược tạm dừng, liền tiếp thượng hoàng thượng nói, hồi bẩm thánh thượng, Nhi thần tâm ưu ba tánh, lại thật sự. Ai hoàng thượng phất tay đánh gãy Sở Thận còn chưa xuất khẩu lời nói, ngươi lại nói nói ngươi cái nhịn. Thánh thượng, Nhi thần Sở Thận muốn lại lần nữa thoái thác, lại không nghĩ đứng ở một bên nhiếp chính vương lại là mở miệng, thái tử điện hạ, học tư cơ quảng, đối mọi việc đều hẳn là có chính mình cái nhìn, không ngại, hiện tại liền giang nam lũ lụt một chuyện đưa ra đối sách. Ngươi ở đường thượng hoàng thượng không vui nhìn nhìn đứng ở bên cạnh nhiếp chính vương tang nhân kiến lại ở tang nhân kiệt quay đầu lại tới xem chính mình trong nháy mắt túi đầu. Sở Thận cắn chặt răng, ngay sau đó trấn định xuống dưới, nhìn Nhiếp Chính Vương liếc mắt một cái, cất cao giọng nói, nếu phụ hoàng cùng Nhiếp Chính Vương đều như vậy lý do thoái thác, kia thần hạ liền cả gan, nhận việc một luận. Giang năm nơi, từ trước đến nay thủy khó rất nhiều, này đó đều là đang ngồi các vị biết hiểu dừng một chút, Sở Thận tiếp tục nói, các đời lịch đại, đối với lũ lậu xử lý phương thức, từ trước đến nay đều là lấy sơ là chủ, lấy đổ vị phụ. Nhi thần bất tài, tạm thời không thể tưởng được càng tốt phương pháp, nhưng lại liền này khai thông một chuyện, có lẽ còn có càng tốt biện pháp. Nga. Thái tử điện hạ, lại nói nói là cái gì biện pháp? Nhiếp chính vương cười cười, trên mặt mang theo chút tò mò. Tiểu phạm vi khai thông, dương già hơn nữa hiệu quả cực nhỏ, nếu là chúng ta có thể khai ra một cái đường sông tới, chuyên môn đem rằng Nam chi thủy dẫn hướng này phương Bắc thiếu ruộng được tới nước mang, này cử đã giải quyết rằng Nam lũ lụt vấn đề. Còn có thể đem phương Bắc khô hạn vấn đề giảm bớt một vài." Sở Thận giọng nói rơi xuống, trong lúc nhất thời, triều đình nội nghị luận lại khởi. "Này, thái tử điện hạ, này sách thật là cái hảo biện pháp, một công đôi việc. Biện pháp là hảo, chính là ta triều địa vực mở mang, Giang Nam hướng phương Bắc địa vực, ở giữa chi khoảng cách, lại là không dùng kinh thường." Trương đại nhân lời nói cực kỳ, tuy rằng thái tử điện hạ kế sách rất cao, cần phải thực thi lên, sách thật là cái đại công trình, chỉ sợ muốn lao tài thương nhân. Sở Thận lẳng lặng nghe, mới vừa rồi lời nói, bất quá là hắn trong lúc nhất thời vì hiểu rõ vây, thuận miệng mà đề, bởi vậy, cũng không để ý người khác như thế nào bình luận. Đường Thượng Nhiếp Chính Vương lại là rất có hứng thú nhìn hắn, Thái tử điện hạ. Đang ở nghị luận các vị đại thần nghe được Nhiếp Chính Vương mở miệng, tức khác gan tính xuống dưới, chỉ nghe Sở Thận lạnh lùng trả lời, "Cô ở, Nhiếp Chính Vương có chuyện gì?" Thái tử điện hạ cũng nghe tới rồi chứ vị đại thần băn khoăn, không biết, Thái tử điện hạ, đối này, nhưng có rượu chiêu. Nhã Chính Vương trong mắt mỉm cười, chậm rãi nói: "Giang năm nơi, ba cánh chịu đủ thủy khó thai họa, nghèo khổ không đốn, nếu là triều đình nguyện ý bỏ vốn, cùng những người này ăn uống, tạm thời giải quyết bọn họ trước mắt vấn đề, lại làm sao lo lắng bọn họ không muốn chính mình động thủ giải quyết chính mình quê nhà vấn đề? Vốn là thuận miệng mà ra biện pháp, giờ phút này, sở thận lại nghiêm túc suy tư nên như thế nào chấp hành." Nhã Chính Vương gật gật đầu, không tỏ ý kiến nói, thái tử điện hạ lời nói cực kỳ, chỉ là vì ý vị nào đại thần tiến đến tuyên bố như vậy quyết định, đều sẽ bị ba tánh cho rằng chúng ta hoàng đế trị quốc vô năng. Ngay vậy, ngồi ở một bên hoàng thượng đột nhiên ngẩn đầu lên nhìn Nhiếp Chính Vương, trong ánh mắt không tốt khó có thể che giấu. Nhiếp Chính Vương lại một chút không để bụng, tiếp tục nói, đối với tai họa khu vực ba tánh không đáng lấy săn sóc chiếu cố, còn đang suy nghĩ pháp nhi áp bức. Duy tử từ chúng khẩu khó độ, thái tử điện hạ, nhưng còn có tốt ứng đối phương pháp. Cười lạnh một tiếng, Sở Thần nói: Ba tính cảm thấy triều đình áp bức bọn họ nguyên nhân, đơn giản là triều đình các vị tranh quyền đoạt lợi, khó có thể làm cho bọn họ tin phục. Lời vừa nói ra, trên triều đình mọi người sôi nổi nhìn về phía thái tử, hắn lời này nếu là nói không tốt, có thể nói đắc tội toàn bộ triều đình đại thần. Sở Thận đối với mọi người ánh mắt không để bụng chút nào, lo chính mình tiếp tục nói, nếu là phái một vị cùng triều đình không hề liên quan người đi, hay không, liền sẽ không có như vậy cố kỵ. Nhiếp Chính Vương hí híp mắt, nhìn đường hạ Sở Thận nhẹ giọng lặp lại hắn mới vừa rồi nói, cùng triều đình không hề liên quan người. Vốn tưởng rằng Sở Thận sẽ mượn cơ hội này tiến cử chính mình thân tín, lại không nghĩ Sở Thận trong ánh mắt thế nhưng bịn kín một tia khắc thân sắc, hắn chậm rãi mở miệng, tỉ như, nhiếp chính vương nữ nhi, tăng được tỷ. Cái gì? Này, Làm một cái chưa xuất các thiếu nữ đại biểu triều đình đi làm việc, này. Nhiếp chính vương không khỏi nhíu như mày, Sở Thận lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, vội quy xuống tới Thần hạ chỉ là lược thuật ngu kiến, nếu có không ổn, còn Thỉnh Thánh thượng săn sóc." Hoàng thượng hư lạnh một tiếng, "Không ổn, sắc thật không ổn, quả thực là hồ nháo." Một bên Nhiếp chính vương đánh giá quỷ phục ở đường hạ sở thận, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Một hồi hỗn loạn lâm triều rốt cuộc ở sở thận hỗn loạn suy nghĩ chung kết thúc, bán ra triều đỉnh trong nháy mắt kia, hắn thật sâu hít vào một hơi, nhìn xanh thảm không trung, dùng chỉ có chính mình nghe được đến thanh âm nói, thật là suýt nữa gây thành đại họa. Nhất Chính Vương nhìn Sở Thận dần dần rời xa thân ảnh, không khỏi nhíu như mày, xoay người hướng Tang phủ đi đến. Hôm nay Thái Dương Thựk ôn hòa, Tang lão phu nhân tựa hồ tâm tình rất tốt, ngồi ở viện nhi ghế mây thượng cười tủm tỉm phẩm trà phơi nắng. Thường thường còn cùng một bên hầu hạ tiểu tỳ nữ khai nói giỡn, trên mặt thế nhưng cũng nhiều vài phần hồng nhuận chi sắc. Nhìn đến tăng Nhân Kiệt chậm rãi đi tới, Tang lão phu nhân mắt nhi cũng cười mị lên. Nhi tử, cho mẫu thân thỉnh an." Tang Nhân Kiệt đứng ở Tang lão phu nhân bên cạnh người không xa địa phương, nhẹ dọng thăm hỏi: "Hôm nay cái thời tiết thật tốt." Tang lão phu nhân cười ha hả hướng về Tăng Nhân Kiệt phất phất tay, ý bảo hắn ngồi ở chính mình đối diện. "Thời tiết hảo, ta này lao thái thái tâm tình cũng liền đặc biệt hảo." Tang lão phu nhân tiếp tục nói. Đứng ở một bên thị nữ vì Tăng Nhân Kiệt rót thượng một ly trà, liền lại lần nữa trở lại Tang lão phu nhân bên cạnh. "Mẫu thân tâm tình hảo, đó là nhi tử lớn nhất nguyện vọng." Tang Nhân Kiệt cười nói: Tang lão phu nhân híp híp mắt, người nhà, chính là nói lời nói còn tính xuôi tai. Tăng Nhân Kiệt cũng cười cười, cũng không vì Tang lão phu nhân trách cư mà cảm thấy sinh khí hoặc là nan kham. Nếu tỉ gần nhất còn hảo sao? Tang lão phu nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi, nha đầu này, đã lâu không tới xem ta. Nam nha, còn có thể có cái gì không tốt? Tăng Nhân Kiệt nhẹ nhàng nhấp khẩu trà, nghĩ đến cái gì giống nhau, mở miệng nói, mẫu thân, ngài thật đúng là đừng nói. Tang lão phu nhân không rõ nguyên do nhìn Tăng Nhân Kiệt chờ hắn lời phía sau. Hôm nay trên triều đình, thái tử điện hạ còn cố ý nhắc tới nếu tỷ không bốn năm sau lương dở trò, không bằng đem tia nha đầu kêu lên tới hỏi một chút liền rõ ràng. Lao Vương phi không thích Tang Nhược tỷ, chỉ cần có cơ hội liền nghĩ tìm nàng phiền thoái Thôi, hôm qua nàng ra cửa, sợ cũng mệt mỏi, sao kêu nàng. Tăng Nhân kiệt cười xua tay, đỡ Lao Vương phi đi vào nhà chính. Lão gia ngài đã trở lại. Vương thị vội không ngừng mà đón đi lên. Còn không mau cấp lao ra bị trà, thị nữ Xuân Vãn vội vàng phúng nước trà đảo thượng. Nữ Nhi bái kiến phụ thân. Đang ở nhà chính cấp Vương thị vẫn an tang nếu cầm vội vàng đứng dậy, cung kính đi tới. Nếu hiển bái kiến phụ thân. Tăng nếu hiển không cam lòng yếu thế, đỡ nha đầu tay cầm lay động hoảng hồn lượn mà đến, ngày xưa tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhưng thật ra bằng thêm vài phần tái nhận cùng tiểu tụy. Ngẩng đầu nhìn tăng nhân kiệt thủy mắt cũng nhiều vài phần u uẩn cùng hơi nước, không duyên cớ làm tang nhân kiệt nghi hoặc nhìn nàng hai mắt. Trong lòng rất là lo lắng nàng hay không nơi nào không khỏe. Chỉ tiếc, cặp kia thủy trong mắt ngẫu nhiên hiện lên một tia tinh quang, nơi nào có bệnh trạng mỹ nhân nửa điểm cao khiết xuất trần. Phu thân mạnh khỏe. Một bên, Tăng Nhược Anh cũng thưa dạ tiến lên hành lễ. Tăng nhân kiệt vui mừng mà vỗ dâu gật gật đầu, khen, "Không tồi, ta tăng ra con cái chính là hiểu được nhân luôn hiếu đạo, dịu dàng hiền thục, ở địa phương nào đều là xuất sắc." Nữ nhi tạ phụ thân đại nhân tán thưởng. Tăng Niễu huyền ở trên mặt Trong lòng nhưng không khỏi cười lạnh một tiếng, ôn gã hiền thụ. Ha ha, phụ thân lời này cũng thật nói xuất khẩu, người khác liền thôi. Tăng Nhược tỷ dựa vào cái gì luận này bốn chữ? Đơn giản chính là ỷ vào có cái quý vì trấn quốc trưởng công chúa bà ngoại chống lương thôi. Luận tướng mạo, luận tài tình, luận thanh danh, nàng loại nào so đến quá nàng. Tăng nếu huỵên nhấp môi, trong lòng rất là thầm hận, xem nàng hôm nay không bóc tang Nhược tỷ gương mặt thật, làm nàng tiếng xấu lan xa, xem nàng lại như thế nào cùng ta tránh trước. Dù sao nàng nhược điểm đều còn ở ta trong lòng bàn tay méo, xem nàng như thế nào lại kiêu ngạo. Vương thị cười khanh khách mà đứng dậy, bên ngoài đều tán chúng ta tang gia nữ nhi mỗi người tú ngoại tuyệt trùng, chi thư đặt lễ, ta xem à, này nữ nhi chúng à, vẫn là thuộc nếu tỷ nhất xuất sắc, không mất ra môn phong phạm. Vương thị nói gì vậy? Muốn thuộc xuất sắc a, vẫn là nếu huyền nhất đến ta lão thái bà tâm, ngoan ngoãn linh lợi, nhìn thấy mà thường, so với nếu tỷ kêu nha đầu mạnh hơn nhiều. Đều cũng đừng làm cho ai Ta tang dàn nữa nhi tự nhiên là tốt nhất, còn phải đa tạ phu nhân giáo dưỡng hảo a. Lao ra quá khen. Hôm nay ta ở trong cung, ta nhưng thật ra thấy kiện việc lạ, nói đến này thái tử, ngày hôm qua đi tranh phủ thừa tướng, nay cái sáng sớm lên a, sắc mặt xanh xắc, thật không đẹp, đảo không biết là làm sao vậy. Phụt. Một bên, tang nếu cầm nghe đến đây, đột nhớ tới hôm qua thái tử cùng cắt vinh chân bộ dáng, nhịn không được cười nhẹ lên tiếng, mà tang nếu huyền trong mắt tinh quang chợt lóe, trong lòng một kế đã thành hình. Phụ thân đại nhân bất giận, việc này không liên quan tỷ tỷ, còn thỉnh phụ thân không cần trách cứ với tỷ tỷ. Tăng nếu Huyền Hoang mang rối loạn mà từ trên chỗ ngồi lên, quỳ trên mặt đất. Nếu Huyền, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Mau nói ra. Tăng lão Vương phi cũng đứng lên. Ta, ta cái gì cũng không biết, không biết, không biết Tăng nếu Huyền sợ hãi mà lắp đầu, quả nhiên là một bộ nhu nhược đáng thương hình dáng. Tăng nhân kiệt đến gần tới, ôn hòa mà đối Tăng nếu Huyền nói, "Nếu Huyền a, Ngươi biết chút cái gì, liền mau nói ra, ta và ngươi tổ mẫu đều sẽ vì ngươi làm chủ. Tăng Nếu Huyền chậm rãi ngẩng đầu lên, tinh xảo mặt trái xoan thượng che kín nước mắt, liệu ai thấy, đều sẽ không tự chủ mà đau lòng. Ta, ta không thể nói, Tỷ tỷ nói, ta nếu nói ra đi, nàng, nàng đã têu bà ngoại đánh chết ta. Cái gì? Nếu tỷ cũng dám cùng ngươi nói nói như vậy, đây là nàng đối ruột thịt muội muội thái độ. Tang lão phu nhân giận dữ, đem bàn chụp bạch bạch vang lên, mắt nhìn Tang Nếu Huyền, Nàng lớn tiếng mắng, "Huyền Nhi, ngươi không phải sợ, mặc kệ nếu tỷ như thế nào uy hiếp ngươi, ngươi trực tiếp cùng tổ mẫu nói đó là. Hiện giờ, này trong phòng có phụ thân ngươi, mẫu thân giáp mặt, lại có tổ mẫu cho ngươi chống lưng, ngươi sợ đến cái gì?" "Tổ mẫu, ta, ta ta tam nếu huyền nhẹ nhàng khóc nước nở, phảng phất sợ hãi, lại phản phất bị khuyên thông, nói thẳng, tỷ tỷ, tỷ tỷ nàng, nàng ngày đó đi phủ thừa tướng hướng bệnh thật tỷ tỷ xin lỗi, nhưng, nhưng tỷ tỷ nàng cư nhiên chết không nhận sai." Vinh thật tỷ tỷ bất quá nói nàng vài câu, nàng liền. Nàng liền cười nhạo cắt ra công tử gia trắng tí non, tay chói gà không chặt, gầy yếu vô năng con gà con giống nhau, căn bản không đáng ái mộ. Còn nói cắt công tử Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, kỳ thật bất quá là tên cặn bã, là cầm thú. Trung cầm thú. Cái, cái gì? Tăng Nhược tỷ, thật thật hảo cái đại nghịch bất đạo nghiệt nữ, dám nói như vậy cắt ra công tử, cắt vĩnh hoàng là đương triều tế tướng tôn tử. Tướng Mạo Tuấn Tú, văn nhã nho nhã, tài cao bắt đầu, trạng nguyên chi tài, thế nhưng bị nàng bẹp thấp thành người nào. Này, đây là một hai phải tức chết lao thân sao? Tăng lão Vương phi khí cơ hồ sắp nhảy dựng lên, mất công bị bên người nha hoàn đỡ, nếu không tất nhiên muốn ngoài sập hạ. Tổ mẫu, nếu chỉ là như vậy, cũng liền thôi, chính là tỷ tỷ nàng, nàng tăng nhượng quyển nước nở, muốn nói lại thôi. Cái gì? Nàng con nói cái gì? Tăng Nhân Kiệt cũng có chút nóng nảy, gắt gao cao mày. Liên Thanh Thúc dục hỏi. Phù thân tăng nếu huyền trong lòng mừng thầm, trên mặt lại là hoa lê dính hạt mưa, vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng nói, "Ta thấy vịnh Thật tỷ tỷ khí nói không ra lời, vội vàng đi lên hòa giải, nhưng tỷ tỷ còn không có buông tha Vĩnh Thật tỷ tỷ ý tứ, thẳng đem cắt phủ thượng hạ đều đều tổn hại một lần, Vĩnh Thật tỷ tỷ liền bị khí khóc, "Ta xưa nay đều không phải tỷ tỷ đối thủ, nhưng việc này quan tang phủ danh a, ta cũng không thể mặc kệ." Liền tưởng lao ra đi, Tả Hữu lời hay nhi, khắp nơi hướng người Nhưng ai biết, lúc này thái tử liền giá lâm, ta tưởng có thái tử ở, tỷ tỷ cũng có thể thu liễm một chút, cũng mặc kệ thái tử như thế nào ngăn trở. Tỷ tỷ dù sao không nghe, còn nói hào chút. Hào chút? Hào chút cái gì? Người mau nói nha. Phụ thân đại nhân bất giận, không phải nữ nhi không nói, chỉ là lời này thật sự là có nhục khuê các tiểu thư thanh danh a, nữ nhi không thể tùy tiện nói ra đi. Tăng Nhân Kiệt nhìn nhìn quỳ trên mặt đất nhu nhược đáng thương Tang Niêu Huệ, lại nhìn nhìn một bên lại kinh lại dọa Tang Tĩnh cùng gà con dường như tăng nếu cầm cùng tăng nếu anh, thật sự là tức giận đến không đánh một chỗ tới. Ngươi mau nói, yên tâm. Tăng Nhân Kiệt lại xoay người lại đối với một chúng vũ giả nhao nói, hôm nay chuyện này các ngươi ai đều không thể nói ra đi, biết không? Muốn dám tiết ra một chữ, phi quyết các ngươi đầu lưới. Lao ra để ý, bọn nô tài định không dám tiết đi ra ngoài. Tăng Nhân Kiệt nhẹ vịn tăng Nếu huyền đầu, ôn nhu nói, nếu huyền, ngươi có thể nói, không phải sợ. Tang Nếu huyền đem nước mắt Nói, tỷ tỷ đối thái tử nói hảo chút lời nói thô tụ, còn giống kia trên đường du côn lưu manh giống nhau đùa giỡn thái tử, thái tử ra thẹn quá thành giận, liền vội vàng rời đi. Xong việc, tỷ tỷ uy hiếp ta nói, nếu ta nói đi ra ngoài, liền, liền phải ta đẹp, còn nói muốn đi cầu bà ngoại trường trị ta, nhưng ta nghĩ, việc này quan chúng ta tang phủ thanh danh, còn có chúng ta một nhà vinh nhục hương suy, ta chẳng sợ mạo chết nguy hiểm cũng muốn nói cho phụ thân đại nhân cùng lao tổ mẫu, cầu các ngươi Vì nếu huyện làm chủ a. Tang lão vương phi không cấm giận dữ, thẳng gọi người tới, "Mau, mau cho ta đem cái này đại lịch bất đạo nghiệt nữ cấp trả lại đây, nàng còn không phải là ỷ vào có chấn quốc trưởng công chúa cho nàng chống lưng sao?" "Hảo, hảo, hảo, hôm nay ta liền nhìn xem còn có ai có thể tới cứu nàng, đừng tưởng rằng nàng ở bên ngoài làm sàng làm bậy, gây sóng gió những cái đó chuyện này ta liền không biết. Có thể bị nàng mơ hồ mà liền cấp giấu giếm qua đi, hôm nay ta không đánh chết nàng không thể." Người tới, chạy nhanh đem tăng nhược tỷ cho ta trảo lại đây. Tăng lão Vương phi mãn khí đầy mặt, bọn hạ nhân không dám vi bị, lĩnh mệnh liền muốn hướng trốn đi. Đột nhiên, một bên Vương thị đột nhiên động một chút, bắt được tăng nếu huyền và áo, quay đầu đối tăng lão Vương phi hô, "Lão phu nhân còn xin dừng tay, người tới à, cho ta đem này khinh phụ giấu nữ bất hiếu nữ cấp bắt lấy, xem trọng." Nói xong, lại thình thịch một tiếng quỷ dạp xuống tăng nhân kiệt cùng tăng lão Vương phi trước mặt, chỉnh trọng mà khái một đầu, "Lão phu nhân, lão gia là con dâu vô dụng, giáo dưỡng ra này bàn nói năng bậy bạn nữ nhi, còn thỉnh trách phạt. Vương thị như vậy làm, đến làm tang nhân kiệt bị trấn trụ, hán vội vàng tiến lên, duỗi tay nâng dậy Vương thị, "Phu nhân sao lại nói như vậy, ngươi liền ngươi nữ nhi đều không tin sao?" Lao ra, nếu tỷ tuyệt không phải người như vậy, còn thỉnh nắm rõ." Vương thị đầy mặt chân thành nói, đến làm vẫn luôn không nói gì tang nhân kiệt không khỏi gật gật đầu, "Ngươi nói lại là đạo lý này, rốt cuộc đây cũng là nếu hiển lời nói của một bên" Chúng ta còn phải đem chuyện này cấp hảo hảo biết rõ. Không được, chuyện này đã cha ra manh mối, còn có cái gì nhưng cha, liền tính muốn cha, việc này kéo lên thái tử cùng phụ thưa tướng, đều không phải có thể tùy ý động, chờ xử trí tăng được tỉ, chuyện này dừng ở đây, nàng nha, về sau liền cấm túc ở chính mình trong viện, đến nàng xuất giá mới thôi, nơi nào đều không được đi, cho ta hảo hảo học học tiểu thư khuê các bộ dáng." Tang lão phu nhân tức muốn hộp máu mắng. "Lão phu nhân, không, không thể a." Vương thị vội vàng ngăn cản. "Con dâu A, ta biết ngươi là khó được hiến thê, nhưng ngươi như thế nào có thể liền ngươi nữ nhi đều không tin đâu. Tăng Nhược tỷ gây sóng gió, nếu huyện cũng chỉ là nói lời nói thật, ngươi liền không cần lại quảng. Tăng Nhân Kiệt cũng bị xuống, "Mâu thân, vẫn là thỉnh phái người hảo hảo cha cha đi, việc này kỳ thật điểm đáng ngờ rất nhiều. Cha cha cha, ngươi muốn trong mắt còn có ta cái này Mâu thân, liền đem việc này toàn quyền giao thác với ta." Tang lão Vương phi sở trường trượng hung hăng mà điểm điểm mà Tang nhân kiệt xưa nay hiếu kính mẫu thân, hiện giờ bị kẹp ở hiếu đạo cùng nữ nhi thanh danh chi gian, đúng là khó xử. Vương thị cơ hồ khóc không thành tiếng, "Lão phu nhân à, nếu tỷ tuyệt đối không thể làm ra bậc này sự, câu ngài hảo hảo cha cha đi, mỗi người đều khen chúng ta tang phủ giáo nữ có cách, mỗi người thành tài, ngài nhất định đến cấp nếu tỷ một cái cách nói a." "Ừ, khen, bọn họ khen chỉ có nếu huyền, lúc này tức phụ ngươi còn muốn gạt ta, tang nhược tỷ tính cách điêu ngoa, tùy hứng không nghe quảng giáo." Ngươi còn vẫn luôn che chở nàng, côn đồng phía dưới ra hiếu tử, tức phụ a, quản giáo hài tử ngươi còn phải xem thủ đoạn của ta, việc này các ngươi đều đừng động. Lão phu nhân, ngài muốn phạt liền phạt ta đi, là ta quản giáo nếu tỷ không nghiêm, sai đều ở ta, lão phu nhân, ta cầu ngài. Vương thị giọng nói đều khóc ách, còn ở đau khổ cầu tình. 046 giận đánh võ. Nói, kia đầu tăng nếu hiện ở hướng lão vương phi cùng nhiếp chính vương cáo trạng, thêm mắm thêm muối mà thuật lại tang nhược tỉ hành động vĩ lại khi Tang Nhược tỷ vừa lúc không khoái hoạt mà ngốc tại trong viện cùng Minh Ngọc nói chuyện đùa giỡn, không hề có ý thức được, nàng sắp gặp phải tăng nếu hiển cho nàng mang đến kinh hỉ. "Tiểu thư, ngài hiện giờ bộ dáng." Minh Ngọc tuy rằng không hiểu, nhưng cũng biết, tiểu thư so trước kia lợi hại nhiều, cũng không có người dám khi dễ tiểu thư, nô tỳ từ trong lòng vì tiểu thư cảm thấy cao hứng. Minh Ngọc giúp Tăng Nhược tỷ xoa tay, cao hứng mà cùng Tăng Nhược tỷ nói chuyện. Tăng Nhược tỷ trong lòng cười một chút, nguyên chủ xác thật rất hàm. Bị người hãm hại còn không biết, chỉ là may mắn còn có một cái như vậy vì nàng suy nghĩ nha Hoàn Minh Ngọc, cũng coi như là nguyên chủ phúc khí. Tăng Nhược tỷ đệ một viên lột tốt quả nho đưa cho Minh Ngọc, cười tủm tìm nói, "Vậy ngươi chờ xem, về sau chúng ta ngày lành còn nhiều lắm đâu, ngươi tiểu thư ta cũng sẽ không lại làm bất luận kẻ nào khi dễ." Ai? Minh Ngọc hoan vui sướng mau mà ứng. Thong thùng, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, đánh nghe chủ tớ hai người tốt đẹp thời gian. "Đại tiểu thư ở sao?" Bên ngoài có người hỏi. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, vội đi qua đi mở cửa, liền thấy ngoài cửa đứng một cái áo vàng nha hoàn, tăng Nhược tỷ nhận ra tới, cái này nha hoàn đúng là Tang lão phu nhân bên người nhị nha hoàn Linh Khê, tăng Nhược tỷ trong trí nhớ, cái này Linh Khê cũng là cái bất nạt kẻ yếu chủ, đối với vẫn là nguyên chủ tăng Nhược tỷ mặt ngoài cung kính, kỳ thật lại là các loại làm khó dễ. Đương nhiên, trước kia tăng Nhược tỷ trong đầu thiếu căn gần, cảm thụ không đến nảy nha hoàn đối chính mình. Trong tối ngoài sáng mà khi dễ Nhưng kế thừa